Mặc kệ cái này hành động là thiệt tình giả ý, Ninh Hình đều vui làm Ninh mãi mãi được đến này phân hối cải. Phải biết rằng Ninh mãi mãi lúc trước nghe được Ninh Hiểu Xuân không có trở về thời điểm, cái kia lại khổ lại mệt đều không có chạy qua một giọt nước mắt lão nhân, nhắm mắt thời điểm khỏe mắt đều kêu nước mắt đâu. Bất quá là lúc ấy đại gia cái gì đều không nói, cũng liền thật sự đều coi như cái gì cũng không biết thôi. Vậy đi thôi. Ninh Hình đem người mang theo đi rồi, không ý ư ở y hiểu chuyện đều đi theo phía sau. Mà trong thôn tới những cái đó du khách cư nhiên đặc biệt nhảm chán khai cái thiệp, trước đêm phía trước bộ phận đã phát đi lên. Lúc sau còn đánh trưa xong còn tiếp chữ. Không thể không nói làm những cái đó nóng lòng xem phía sau tình tiết nhân tâm ngứa khó nhịp. Thật sự là trước nửa bộ phận linh Hiểu Xuân biểu hiện quá mức cực phẩm, kia trình diễn thật đúng là không có gì đặc biệt. Tức khắc khiến cho người tò mò lên, rốt cuộc là cái dạng gì mục đích, mới có thể làm linh Hiểu Xuân thật sự đáp ứng sở hạ giữ đạo hiếu 49 thiên loại chuyện này. Các du khách nhưng thật ra đem tiền căn cùng trong thôn một ít tập tục đều nói một lần, đối với Trung Quốc truyền thống hiếu đạo tới nói rất nhiều người đều là duy trì Ninh Hình cách làm. Bất quá rốt cuộc có chút anh hùng bàn phím, đưa ra Ninh Hình rốt cuộc là văn bối, đối đại trưởng bối loại thái độ này có phải hay không thật quá đáng một ít. Bất quá cái này cách nói thực mau liền bao phủ, bởi vì các du khách đem tân hỏi thăm tới tin tức tuyên bố. Cứ nhiên quan hệ đến Ninh Hình thân sinh cha mẹ tử vong bồi thường kim cùng với Ninh Hình là Ninh mãi mãi nuôi lớn một phương diện Mọi người bỗng nhiên là có thể đủ lý giải ninh hình cách làm. Vì thế những cái đó tìm tồn tại cảm nói nói mạ lợi, tức khắc đã bị đám đông bao phủ hoặc là phun lặn xuống nước không dám ngoi đầu. "Mãi mãi, ta lại tới phiền ngài, lại nói tiếp hôm nay cái có một chuyện ngài chỉ định cao hứng. Cô cô đã trở lại, nàng biết chính mình sai rồi tới tìm ngài nhận sai. Sau này 49 thiên cô cô đều sẽ bồi ngài, đến lúc đó ngài có thể hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ nàng. Ninh hình lời này hoàn toàn không có che lấp. Cũng không biết vì sao cùng ban ngày ban mặt Làm Ninh hiểu xuân sinh xôi đánh cái dùng mình Chột dạ người phản ứng tự nhiên là cùng người khác không giống nhau Những người khác chỉ là bãi bãi Ninh mãi mãi Một chút cũng không có cảm giác không thoải mái Cô cô, ngài liền đại ở chỗ này đi Sau này mỗi ngày cơm canh ta sẽ cho ngài đưa lên tới Ninh Hinh nói xong lời này trịnh trọng lại bãi bãi Ninh mãi mãi Lúc này mới rời đi Mà những người khác nhưng thật ra cũng xôi nổi rời đi Nhưng thật ra những cái đó du khách Vì kiểm chứng Ninh Hiểu Xuân có phải hay không thật sự sẽ giữ đạo Hiếu như vở hỷ ngày, lúc sau nhật tử, cư nhiên thay phiên thường thường tới trên núi đi dạo. Nếu là chính mình đi trở về, liền giao đãi cho người khác. Nhưng thật ra là nguyên bản tính toán lười biếng Ninh Hiểu Xuân, chính là ăn đủ rồi đau khổ. Nguyên bản Ninh Hiểu Xuân đều muốn, có thể trang bệnh, hoặc là làm Trần Hiếu chính cho nàng nhiều mang một ít ăn ngon uống tốt. Nhưng ai biết những người này thường thường tới, Trần Hiếu chính nơi đó dám cho nàng mang thức ăn vì thế nàng này bốn mươi chín thiên là thật sự gầy một vòng lớn mỗi ngày chỉ có thể ăn chút nhi ninh hình cấp chuẩn bị nước trong cải trắng ăn đến cuối cùng ninh hiểu xuân năm lần bảy lượt đều phải cùng ninh hình phát hỏa muốn bỏ gánh không dám nhưng mới động tác vài cái liền phát hiện những cái đó du khách không biết từ nơi nào toát ra tới đối với nàng quay trục lên nàng nhưng thật ra không biết trang ép sự tình chỉ là rốt cuộc là cảm thấy chính mình nếu thật sự phát hỏa bị người chụp, kia thật là mất mặt ném đã chết chương chín mươi nhàn nhã nhật tử vì thế mỗi khi đều ra vẻ bình tĩnh kỳ thật mặt bộ biểu tình vặn vẹo nhẫn nại xuống dưới không nghĩ tới những cái đó du khách đã sớm đem nàng trước hung ác sau trang bình thản biểu tình cấp chủ xuống dưới còn làm không biết mệnh chọn loại này biểu tình tới quay trụ phía dưới bình luận tầng lầu liền thật sự che lại lên đánh hồ ninh hiểu xuân cái này cô cô biến sắc mặt thật sự xuất sắc thậm chí còn có đem chuyện này liệt vào làm thế nhân cảnh giác hiếu đạo tham khảo mẫu nhưng thật ra nhường cho ninh hiểu xuân ở không biết dưới tình huống đại đại ra một hồi danh Ninh Hinh là có nghe thấy, nhưng căn bản không bỏ trong lòng. Ở nàng xem ra Ninh Hiểu Xuân hiện giờ như thế thái độ đại biến duyên cớ, không ngoài liền như vậy mấy cái. Lớn nhờ ờ uh, ủy hền nhân là tưởng chiếm chính mình tiện nghi đâu, nàng không phải cái ngốc, loại này tiết mục thật sự là thở hỉ đều, đều không hiếm lạ. Nhưng Ninh Hiểu Xuân là thất sách, muốn chiếm chính mình tiện nghi, cũng đến xem chính mình vui hay không làm nàng chiếm này phân tiện nghi á chỉ cần chính mình không vui. Ninh Hiểu Xuân hiện giờ làm này hết thể bất quá chính là vì chuộc tội thôi. Ninh Hiểu Xuân phỏng trường vẫn là giống như năm đó giống nhau, đem chính mình trở thành ba tuổi tiểu hài tử lựa, nhưng chính mình đã sớm trưởng thành. Không bao giờ là lúc trước cái kia Ninh Hiểu Xuân nói hai câu, lừa hai câu liền tín nhiệm nàng người. Nàng lúc này cần phải làm là muốn cho Ninh Hiểu Xuân ăn cái mệnh, làm nàng biết biết tính kế chính mình kết cục. Nha đầu nà hiền thật ra thông minh quyết đoán, ta còn nghĩ nếu nàng chịu khi dễ nói, cho ngươi đi giúp đỡ đâu. Ninh Hinh không biết chính là ở nàng làm những việc này thời điểm, Ngạn Lao gia tử cũng nhìn đâu. Quá nhân từ nương tay, đứng ở ngạn lao gia tử người bên cạnh, đối ninh hình đánh giá lại cùng ngạn lao gia tử bất động. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngạn lao gia tử cười do hỏi bên cạnh người trẻ tuổi, người trẻ tuổi túc một khuôn mặt lạnh lùng nói. Phụ ta giả, mơ ước ta giả, sống không bằng chết. Ngạn lao gia tử nhưng thật ra cười lắc lắc đầu. Ngươi đây là sự không liên quan mình cao cao treo lên, rốt cuộc là người một nhà nơi đó sẽ như vậy tàn nhẫn. Hùng chi nha đầu này còn muốn ở cái này thôn trang sinh hoạt, nếu thật sự làm quá mức rồi, nàng liền vô pháp ngươi, thanh danh chỉ sợ cũng giữ không nổi. Chính mình cái này tôn tử A có đôi khi thủ đoạn chính là quá mức thiết huyết, thuộc hạ thần phục, nhưng bên ngoài thanh danh, kia thật thật là không dễ nghe được đâu. sinh ý trong sân đuổi tận giết tuyệt rốt cuộc không phải xử thế chi đạo, nhưng hắn tính tình như thế, đây là cái loạn thế kiêu hùng. Chính mình ở thời điểm còn nghe một chút chính mình nói, cũng không biết tương lai còn có hay không người chế được hắn. Ngạn lao gia tử như thế nói, cũng là hy vọng tương lai chính mình tôn tử có thể ở chính mình đi rồi lúc sau, đối phụ thân hắn toàn gia ít nhất không cần như vậy tàn nhẫn. Mó mủ tình thâm, cho dù chính mình nhi tử lại là không hảo không nên thân, đối đãi chính mình cũng có trùng nghịch. Chính là thiên hạ cha mẹ tâm, nơi đó có thể thật sự cùng nhi tử sinh như vậy đại khí đâu. Đến nỗi bên ngoài nữ nhân kia nhưng thật ra không sao cả, mà nữ nhân kia sinh hạ hải tử, ngạn lao gia tử tuy rằng không phải rất coi trọng. Nhưng rốt cuộc cũng coi như là có như vậy điểm huyết thống quan hệ. ngạn lao ra tử nội tâm chỗ sâu nhất, thương yêu nhất vẫn là cái này tôn tử. Trong lòng cũng hy vọng chính mình cái này tôn tử tương lai không đến mức rơi vào cái người cô đơn nông nỗi. Thanh danh đỉnh cái gì dùng, đủ thực lực trước mặt, ai lại dám đối với người khoa tay múa chân. Hiện nhiên hắn tôn tử lại hoàn toàn không phải như thế cho rằng, bất quá cũng sát thật. Nếu ngươi đạt tới độ cao là người khác khó có thể với tới, ngươi quá vãng màu đen lịch sử. Cho dù sẽ không hoàn toàn biến mất, đại bộ phận người cũng sẽ không nhắc lại. Người cái này tính tình nha, tương lai nhưng như thế nào cho ta tìm cháu dâu A. Ngạn lao gia tử lập tức trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, cũng biết tôn tử hiện giờ tâm thái không phải chính mình dăm ba câu có thể thay đổi. Gia Gia cảm thấy ta tương lai sẽ cưới không đến thê tử sao. Nói lời này thời điểm ngạn thiếu ánh mà ảm liếc mắt một cái lúc này xa xa nhìn bọn họ, đối hắn vẻ mặt khinh mộ cò cò. Ngạn lao gia tử bị hắn lời này mổ ảnh, ngay sau đó nói Này đó nữ nhân coi trọng chính là ngươi mặt, ngươi thân gia địa vị, không có này đó ngươi nhìn bọn họ còn có thích hay không ngươi. Loại ngươi này chính là nông cạn, ra ra hy vọng ngươi tương lai có thể tìm cái thiệt tình đối với ngươi người, cho dù không có này đó ngoại vật, cũng có thể đem ngươi để ở trong lòng người. Còn có cái này cái gì cỏ cỏ, hảo hảo người trong nước không lo, lại cứ lấy một cái ngoại quốc danh tác, ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi cháu dâu chỉ định không thể là loại người này, biết không? Ngạn lao ra tử đối những cái đó sinh ngoại người đặc biệt trứng mắt, trải qua qua những cái đó niên đại lao nhân ra, trong xương cốt đều là ái quốc. Càng đừng nói hắn đối cỏ cỏ từ lúc bắt đầu liền không thế nào để mắt, cái này cỏ cỏ hầu hạ hắn cái này lao nhân cũng không phải là thiệt tình thực lòng, bất quá là vì lấy lòng tôn tử thôi. Chỉ làm mà và công phu người, làm người không thích cũng là tự nhiên. Ngạn hiếm thở hạ mình lao ra tử nóng nảy, cũng không khí hắn. Ta tìm nữ nhân, tự nhiên là muốn ra ra thích. Ngạn thiếu nhất để ý người chính là nhà mình ra ra, nhà mình ra ra bởi vì hắn cái kia không biết cố gắng phụ thân bị như vở hỉ đều khí, hắn như thế nào có thể làm nhà mình ra ra về sau lại khó chịu đâu. Đến nỗi chính hắn, gần nhất hắn là biết hắn ra ra cho hắn tuyển thê tử người được chọn, tất nhiên không phải là cùng hắn không đối phó, thứ hai còn lại là hắn thực tự tin, không cảm thấy chính mình sẽ áp không phục một cái thê tử. Không chỉ có muốn ra ra thích, cũng muốn ngươi thích còn có thể thế ngươi lo liệu lập nghiệp. Ngạn lao gia tử còn có một câu không nói, đó chính là có thể cấp ngạn thiếu một cái da ấm áp. Ngạn lao gia tử nghĩ nghĩ người chung quanh tuyển, những cái đó cái gì tiểu thư khuê các, ngạn lao gia tử thật đúng là không có mấy cái nhìn chúng. Những người đó nếu thật đương tôn tử thế tử, tất nhiên là làm liên hôn đối tượng, đến lúc đó thiên hướng còn không phải chính mình nhà mẹ đẻ, cũng là thế chính mình nhà mẹ đẻ mưu hoa cái loại này. Tốt nhất, ta liền cảm thật là nha đầu này loại này không tồi, có thể không cho ngươi kéo chân sau. Lại có thể chiếu cố hảo ngươi Ngươi chính là không biết ta Nàng cái kia tạ tiểu a Ai thật là không tồi thật sự đâu Ngạn lao ra tử hiện giờ thân phận cái gì Mỹ vị không có hưởng qua Chỉ là trong miệng hắn tạ tiểu Chân chính chính là cái loại này ra cảm giác Như nhau nhiều năm trước nàng bạn già còn ở thời điểm Mỗi ngày cho hắn nấu cơm cái kia hương vị Bất quá hắn cũng chính là như thế vừa nói Lại không có nghĩ vậy câu nói Nhưng thật ra làm chính mình tôn tử ghi tạc trong lòng Càng là không nghĩ tới hai người liền bởi vì hắn như thế một câu co giao thoa cuối cùng cư nhiên làm lao ra tử được như ý nguyện đương nhiên này đó đều là lời phía sau hai người trong miệng nữ chính lúc này chính đột phát kỳ tưởng cư nhiên bắt đầu ở shop online bên trong bán nổi lên bùn hoa muốn nói ninh hinh trí hướng thật đúng là không phải đặc biệt rộng lớn nàng từ có một tảng lớn đỉnh núi loại như vở hỉ cây ăn quả lúc sau hiển nhiên liền nhàn rất nhiều tiêu thụ sự tình nàng là hoàn toàn không lo lắng trong thôn cũng ở nàng dẫn dắt hạ chậm rãi giàu có đi lên Ai đều không thể lôi kéo ai cả đời, nàng hiện giờ thu vào xa xỉ, rất nhiều chuyện đều có người giúp đỡ chăm sóc. Không phiền não, không thiếu tiền, nguyên bản tới thụ hành động cũng không cần mỗi ngày đi. Đánh giá đều là không gian tuyển vẫn luôn dưỡng ra tới, hiện giờ cho dù rất dài một đoạn thời gian không cần không gian tuyển, những cái đó cây ăn quả đều có thể bảo trì mỹ vị thật lâu, vì thế ninh Hinh là thật sự không gì đại sự nhi. Chính là chiếu cố chiếu cố chính mình những cái đó vườn rau thời gian cũng ít rất nhiều. Này đó chỉ cần tự nhiên sinh trưởng liền thành, Ninh ra thôn nơi nạ ược mưa vẫn là cũng đủ. Vì thế Ninh Huynh liền nghĩ, trong thôn hoàn cảnh càng ngày càng không tồi, như vợ ảng làm tốt sự phạm vi có phải hay không có thể càng mở rộng một ít đâu. Nàng ngày thường nhàn liền nhìn xem chuyên nghiệp thư, rốt cuộc như vợ hy đều nằm không có nhìn, có chút chi thức đều quên mất không ít. Ninh ra thôn sự tình sớm hay muộn đều sẽ bị rất nhiều người biết, đến lúc đó nàng tổng không thể đối phương diện này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đi. Ngay thường điều hòa thời điểm liền nhìn xem một ít tiểu thuyết tống cổ thời gian, vừa lúc gần nhất nhìn một quyển về nhân vật chính có được bàn tay vàng, sau đó khai ra cửa hàng bán hoa thư, ninh hình tức khắc liền tới rồi kính nhi. Nàng cũng không làm những cái đó cao cấp ngoạn ý nhi, cái gì hoa lan á linh tinh, liền lộng một ít buồn hoa. Lại nói tiếp nàng vẫn là rất có kinh nghiệm, lúc trước nàng liền rất ái loại nhiều thịt, hơn nữa loại còn đặc biệt hảo. Nếu không phải sau lại cùng Trần Vũ Hiên ở bên nhau lúc sau. Trần Vũ Hiên Minh sắc không thích trong nhà có loại này quá tiểu nữ hài đồ vật nói nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn reo đi. Lúc ấy Trần Vũ Hiên đã dần dần nổi danh, liền bởi vì một lần tự chụp thời điểm chụp một chậu nhiều thịt. Lúc sau Vong hữu liền suy đoán hắn hoặc thiếu nữ tâm hoặc có bạn gái vẫn luôn muốn Ninh Hình che giấu Trần Vũ Hiên tự nhiên không thể làm luyến ái loại chuyện này hủy hoại chính mình tinh đồ. Vì thế Ninh Hình đã bị cấm loại sở hữu thực vật, cho dù là một ít cải thiện hoàn cảnh bình thường thực vật đều bị cấm nói thật ra ninh hinh chính là cái loại này hiền thê luyến mẫu nếu trần vũ hiên nói không được kia nàng liền từ bỏ cơ hồ là vô điều kiện nghe theo bạn trai nói loại người nạ thật ra dễ nghe điểm kia kêu, kêu vì ái toàn tâm toàn ý khó nghe điểm đó chính là không có tự mình bất quá rốt cuộc đều là ở bên nhau như vở đều năm bạn trai cũng không trách chăng nàng không có tự mình hiện giờ mộ lời ninh hinh tâm thái thượng cũng có trình độ nhất định chuyển biến tự nhiên là chính mình ái làm cái gì liền làm cái gì dưỡng buồn hoa Sau đó đem bùn hoa bán đi, ninh hình đều nghĩ kỹ rồi nàng liền thu cái tiền vốn, kiếm tiền liền cầm đi quên. Mà những cái đó bùn hoa cũng có thể làm những cái đó mua nhân thân thể càng tốt. Vì thế không bao lâu, có chủ ấy liền phát hiện nguyên bản thực vật liền không ít ninh hình ra sân, cư nhiên chất đầy đủ loại kiểu dáng bùn hoa. Những cái đó bùn hoa có xinh đẹp, đáng yêu, mỹ lệ muốn cái gì phong cách đều có. Một ít du khách liền động tâm, dù sao đều là rất tiểu xảo bùn hoa, vừa lúc không chiếm vị trí không chiếm địa phương có thể mua trở về vì thế sóc ôn lại còn không có khai trương đâu này đó khách hàng liền mua đi rồi một đám nơi này có đại bồn sao ninh hinh không thể không thêm nhiều lượng thật sự là quá bán chạy a nàng chính mình cũng thích lắp ráp bùn hoa đem một ít bùn hoa giống như cắm hoa giống nhau lắp ráp lên cũng là có khác mỹ cảm nữ nhân đại thể đều thích này một loại đồ vật đi tiểu xảo tinh xảo như thế nào xem đều không nhị ninh hinh đang ở trong viện nội đâu đông nhiên liền nghe được cửa có người như thế nói, nàng sửng sốt một chút tới chơi du khách phần lớn sẽ mang không ít địa phương đặc sản đi. Cho dù thích này đó buồn hoa cũng sự mua những cái đó tiểu xảo, ninh hình nơi nạ hình thật ra có đại hình, dùng nhiều thịt hoặc là mặt khác thực vật lắp ráp phong cảnh, bất quá những cái đó đều phải hòa không ít thời gian. Ninh hình cũng liên tiếp lấy ra tới bán, không có người hỏi nàng liền chính mình đặt ở hậu viện thưởng thức cũng là thực mị sự tình. mươi 92 ngạn thiếu. Ngài muốn bao lớn? Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn mà gửi tới, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đồng nhiên liền đem nguyên bản liền không thế nào đoạn khoảng cách kéo càng dài. Đầu càng là thấp xuống, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh. Người tới đúng là vị nào ngạn thiếu, thờ Ỉnh Hinh nhìn đến chính mình cái này biểu hiện, trong lòng cũng kỳ quái đâu. Hắn chi nhớ xác nhận là không có gặp qua nữ nhân này, nếu như vật hưởng nhân này vì sao ở nhìn đến chính mình thời điểm như thế kinh hoàng, Loại này kinh hoàng là sợ chi như hổ cảm giác, dường như chính mình sẽ xúc phạm tới hắn giống nhau ngạn thiếu híp híp mắt chẳng lẽ là nữ nhân này gặp qua chính mình thủ đoạn lại nói tiếp nữ nhân này tựa hồ là từ bên ngoài trở về đâu cái gì thời điểm nhìn thấy quá chính mình thủ đoạn cũng không phải không có khả năng mà trên thực tế ninh hinh hoàn toàn là đối mỹ lệ sự vật sợ hãi thôi nàng không có gặp qua ngạn thiếu nhưng cái nạ gạn thiếu lớn lên thật sự quá xuất sắc ở ninh hinh trong mắt đã hoàn hoàn toàn toàn có thể quạp đến mỹ lệ sự vật bên trong nếu ngạn thiếu biết chỉ là bởi vì nguyên nhân này mới làm ninh hinh như vậy hoảng loạn Không biết có thể hay không cảm thấy thực vô ngữ. Người xảy ra chuyện gì? Là không thoải mái sao? Nông thôn sân ban ngày cơ hồ không khóa lại, đặc biệt là người ở nhà thời điểm. Vì thế ngạn thiếu công khai liền đi đến, hắn thủ đoạn có thể làm một nữ nhân sợ thành như vậy, kia tất nhiên là nào đó việc xấu xa sự tình. Nếu nữ nhân này gặp qua, có phải hay không ý nghĩa là người sống sót? Không lưu hậu hoạn là hắn xưa nay hành sự phương thức, thật là nói như vậy, nữ nhân này lưu không lưu đâu. Không có việc gì không có việc gì. Ninh Hinh lắc lắc đầu, tiếp theo phát hiện đối phương cư nhiên đi bước một đi vào chính mình, lập tức sắc mặt biến mới biến, cơ hội là kêu đến. Không cần lại qua đây. Thanh âm này cơ hồ là hét lên, ngạn thiếu cũng là bị nàng này phản ứng cấp làm cho chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Hắn bất quá là tưởng thử nữ nhân này thôi, cố nhiên hắn tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc không đến mức đến thảo gian nhân mạng nông nỗi. Càng sẽ không chỉ là có điểm khả năng liền phải nổ cỏ tận gốc, ít nhất muốn xác nhận một chút. Nói nữa nữ nhân nạ thế nào nói cũng là hắn ra ra vừa lòng tương lai cháu dâu người được chọn. Hào đi, ở ngạn thiếu xem ra, hắn ra ra phía trước những lời này đó chính là như thế cái y tứ. Hắn cũng đủ cường đại không cần liên hôn cũng không có thích nữ nhân, như vậy có thể làm hắn ra ra thích nữ nhân, làm thê tử cũng không có gì không thể. Đây cũng là hôm nay hắn ra ra chỉ là đề ra một câu, kia nha đầu gần nhất đang làm cái gì bồn hoa. Ta coi thở ảng trong viện cái kia cao sơn lưu thủy cái kia buồn hoa rất không tồi lúc sau liền yên lặng tới. Hắn ra ra nói trong viện, trên thực tế chính là hậu viện, ai làm ngạn người nhà đứng ở trên lầu là có thể nhìn thở ỉnh hình ra hậu viện phong cảnh đâu. Nhân tiện ngạn thiếu cũng là tới tiếp xúc tiếp xúc nữ nhân này, nếu không phải thực chán ghét khiến cho nữ nhân này đương thê tử đi, hắn cũng mau 30, ra ra vài lần nhắc tới cháu dâu. Hắn liền biết ra ra đây là có chút thúc dục hôn ý đồ, huống chi chính mình tuyển một cái ra ra thích so với hắn cái kia phụ thân cho hắn tương những cái đó nữa nhân hảo. Không, không có việc gì đại buồn hoa có, ta mang ngươi đi nhìn một cái đi. Ninh Hinh lúc này cũng thực xấu hổ, chính mình cái này tật xấu đã sớm bị chính mình không chế rất có đúng mực, nếu không phải cái noảng dung mạo thật sự quá xuất sắc nói, chính mình cũng sẽ không như thế thất thố. Rốt cuộc là chính mình vấn đề, nhân ra chính là căn bản không có cái gì sai, bị chính mình như thế giống, Ninh Hinh cũng ngượng ngùng thật sự. Nhưng vẫn là không chế không được muốn cất bước chạy đi rụt vọng A. Cuối cùng nàng nỗ lực bình ổn tâm tình của mình, nếu tay không run ra có lẽ sẽ càng tốt một ít. Đại buồn hoa đều ở hậu viện. Ninh Hinh cũng không lo lắng đối phương là người xấu cái gì, chính mình nơi này có thể cho người nhớ thương cái gì à, người, nàng có tự mình hiểu là ảng bộ dạng giống nhau. Không gặp người trong thôn thở ảng phát đạt lúc sau, những cái đó ba cô sáu bà cũng chưa bao giờ cùng nàng để cái gì tìm đối tượng gì. Chính là nàng hai cái bạn tốt niên tiểu tiểu hai bất quá là tới ở vài ngày. Trong thôn ba cô sáu bà đều hỏi thăm rất nhiều lần đâu. Có thể thấy được, cho dù nàng hiện giờ thân gia không tồi, nhưng bộ dạng dáng người đều làm trong thôn hơi chút điều kiện tốt một chủ ấy đều không vừa ý mà những cái đó điều kiện kém, tự nhiên cũng sẽ không ba ba chạy tới rốt cuộc là trong thôn cái thứ nhất đi ra sinh viên đâu. Như thế nửa vời, thế cho nên Ninh Hình đều trở về như thế lâu rồi, đều không có phương diện này bối rối. Đến nỗi tiền, Ninh Hình chỉ là vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra người nam nhân này thân gia bất phẳng tới. Một thân định chế Tây Trang đều là thủ công nghệ phẩm. Loại này thủ công, chỉ sợ chỉ có ở nước ngoài mới có. Chính là dương lỗi dương thiên vương nhất đương hồng thời điểm, kia một bộ giá trị mấy chục vạn Tây Trang, chất lượng cùng cách điệu đều không có người này một thân hảo. Càng đừng nói người dương lỗi lúc trước chính là vì tham gia đại hình lễ trao giải, mới đặc đặc đi đính làm, liền kia một lần chính là dương lỗi đạt được chính là tốt nhất nam chính đầu sủi cảo. Mà người này cũng chỉ là ở nông thôn loại địa phương này, tuy tiện liền xuyên như thế một thân vừa vặn giới xa xỉ. Ninh Hinh dám khẳng định chính mình chỉ sợ đem sở hữu gia sản thêm ở bên nhau, đều mua không nổi như thế một bộ quần áo. Trong lòng phun tào vạn ác kẻ có tiền thời điểm, tâm tình quả nhiên bình phục rất nhiều, nhưng thật ra không có vừa mới như vậy hoảng loạn, túi đầu bước nhanh mang theo người đi hậu viện. Đều ở chỗ này, nếu đều không thích nói, có thể cùng ta nói nói ngươi đại khái muốn cái dạng gì. Ninh Hinh biết nói chuyện không đối với người mặt nói thực không lễ phép Nhưng nàng thật sự là sợ nhìn đến đối phương mặt ta, chỉ có thể đem ánh mắt dừng ở đối phương cổ áo chỗ. Cái này cao sơn lưu thủy, còn có cái này hùng ứng dương cánh này hai cái đi. Bao nhiêu tiền? ngạn thiếu cũng chú ý tới ninh hình tay vẫn là ở phát run, còn không dám xem chính mình mặt. Hắn trong lòng càng thêm cảm thật hương nhân này thêm quá chính mình, hắn nhưng thật ra kỳ quái. Chính mình càng là tàn nhẫn thời điểm, theo thủ hạ cách nói tươi cười sẽ càng là sán lạ, không bị hề lời đều sẽ bị chính mình mệt hoặc như vật hôn nhân này vì sao như thế sợ hãi nhà mình gương mặt này đâu chính mình nhưng không giống những người đó cái gì lộ ra ngoan độc tươi cười bộ mặt vặn vẹo linh tinh hai bồn hai trăm tám ngài muốn như thế nào lấy về đi linh hình thu đến giá cả vẫn là thực công đạo trong thôn du khách mỗi lần tới đều phải hoa không ít tiền cho nên linh hình cũng sẽ không tể bọn họ bất quá là chính mình thích thôi như thế tiện nghi ngạn thiếu không phải hoàn toàn không hiểu giá thị trường người phía trước hắn ra ra thích một cái bồn hoa Phẩm mạo còn không bằng ninh Hinh dưỡng đâu, một chậu cũng đều bán ra ngàn nguyên. Ở nông thôn đồ vật, không có mặt tiền cửa hàng phí cái gì lại là tự đề, tự nhiên không có như vậy quý. Trong thành đầu những cái đó cửa hàng một tháng liền không ít, tiểu buồn hoa kiếm không bao nhiêu, cho nên rất nhiều chủ quán đều là ở đại buồn hoa thượng kiếm tiền. Ninh Hinh đảo cũng biết một vài, cũng có thể đủ lý giải nhân ra. Ta làm người tới dọn hảo. Nạn thiếu trong lòng cảm thở hạ đầu này thật đúng là thú vị đâu, có tiền không kiếm tốc cũng thật muốn nói nàng ngốc nói nàng gần nhất làm được sự tình cũng không phải là thật xứng đốc ngươi là ở tại phía sau láo gia tử thân nhân sao ninh hình thấy hắn cầm lấy di động lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái đối phương ngay sau đó lập tức thu hồi ánh mắt phát hiện có vài phần quen mắt lúc sau thấy đối phương giày không dính bụi trần lại không có lái xe lại đây tất nhiên là liền ở phụ cận mà nơi này khoảng cách gần nhất lại thần bí nhất chính là phía sau ngạn lao gia tử nào một nhà ngươi biết đó là ông nội của ta Ngạn thiếu lập tức liền cảnh giác lên, ngay sau đó phát hiện đối phương tầm mắt dừng lại ở chính mình trên chân, lập tức liền đoán được đối phương là như thế nào biết chính mình thân phận. Kế tiếp nhật tử không thiếu được muốn tiếp xúc, ngạn thiếu nhưng thật ra không có nghĩ muốn giấu dếm cái gì. Vậy không cần gọi người, chúng ta trực tiếp từ hậu viện qua đi, bất quá là vài bước lộ công phu mối ở đoan một chậu thì tốt rồi. Ninh Hinh nói trực tiếp đi trước mở ra hậu viện môn, sau đó nâng lên một chậu bỏn sải, bất quá là 20 tới cân trọng lượng vài bước lộ ninh hình vẫn là có thể làm được. Nàng nhưng thật ra trong lúc nhất thời quên mở ản thiếu rốt cuộc là cái thiếu ra, có phải hay không vui làm chuyện này? Không thể không nói, có như thế cá nhân ở trước mặt, ninh hình sủ tì đều là loạn. Có đôi khi khôn khéo thực, có đôi khi lại không để bụng chi tiết. Vậy phiên tói ngươi, nhân ra một nữ nhân đều như thế sạch sẽ lưu loát, ngạn thiếu tự nhiên là sẽ không vặn vặn ninh ni, hắn cũng không phải không có ăn qua khổ người. Càng đừng nói cũng chỉ là một chậu bỏng sải, cầm lấy buồn hoa lúc sau. Thậm chí đi mo hai bước cấp ninh hình mang theo lộ tới Ninh hình vừa mới bắt đầu còn không được tự nhiên đâu Nàng dẫn đầu đi chính là vì tránh cho cùng ngạn ít có càng nhiều tiếp xúc Chạm hắn đưa đến xong việc Bằng không chờ ngạn thiếu tìm người tới trong lúc Các nàng chính là còn muốn ngốc tại trong viện đầu Chỉ cần tưởng tượng đến điểm luyện hình liền cảm thấy cả người đều không tốt Liên đặt ở nơi này đi Ta đến lúc đó nhìn xem bảy biện ở nơi đó thích hợp Đồ vật đưa đến trong nhà đầu ngạn thiếu liền lập tức mở miệng nói Hắn thật đúng là sợ nữ nhân này quá mức khẩn trương vẫn luôn túi đầu đụng vào nơi đó đâu. Vừa mới dọc theo đường đi tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn cũng thử quá hai lần, nhưng nữ nhân này cũng chỉ là túi đầu làm bộ nghe không được. ngạn thiếu đã quyết định, trở về lúc sau phải hảo hảo điều tra nữ nhân này sự tình. thốt kia không có việc gì ta đi trước. Ninh hình chính là ước gì đâu, buông buồn hoa của tời muốn đi, ai bị hiểu hẹn sau đó đã bị kéo lại sau cổ áo. Ninh hình cơ hồ là kinh hách dễ dùa nhảy khai. Mặt bạch cùng giấy trắng dường như Ngươi Tiên con không có lấy đâu ngạn thiếu thật là cảm thấy thú vị cực kỳ Chính mình vừa mới một cái hành động nữ nhân này Phản ứng liền như thế đại Cũng quá kỳ quái đi Hơn nữa chính mình vừa mới cố ý đem ngươi kéo dài qua nói Nữ nhân này liền run cùng cái gì dường như Thẳng đến chính mình đem phía sau nói xong Nữ nhân mới một bộ thả lỏng bộ dáng Không có việc gì Không có việc gì Quê nhà hàng xóm đến lúc đó lao gia tử thượng ta chỗ nào chơi thời điểm thuận đường mang lại đây liền thành ngạn lao gia tử là bị cấm không thể ăn thịt nhưng ngẫu nhiên đi ninh hinh nơi đó uống uống trà vẫn là không có vấn đề ngạn lao gia tử sinh hoạt hàng ngày vẫn là tương đối đơn điệu xem diễn cũng không phải mỗi ngày đều có câu cá cũng không phải cả ngày đều đi vì thế không có việc gì thời điểm thượng ninh hinh ra uống uống trà ngẫu nhiên ăn vụng điểm đồ vật vẫn là sẽ một chuyện không phiền nhị chủ ta mua đồ vật không cần ông nội của ta đưa tiền ta đây liền cho ngươi nhá. Ngạn thiếu móc ra bóp ra đem 300 khối đưa cho Ninh Hinh, Ninh Hinh lấy siêu cấp mau tốc độ rút ra tiền, không biết còn tưởng rằng nàng đây là sợ người không trả tiền đâu. Ngươi mang theo tiền lẽ sao? 20 khối Ngạn thiếu không xem ở trong mắt, nhưng Ninh Hinh phản ứng thật sự là thú vị thực a, Ngạn thiếu hiện giờ tâm thái chưa chắc không phải mèo vờn chuột ý vị. Ta, ta. Ninh Hinh sờ sờ túi, nàng vừa mới ở lộng bồn hoa, trên người xuyên chính là quần áo lao động, nơi đó sẽ phóng tiền a. Không có việc gì. Ngươi vừa mới đều nói quê nhà hàng xóm, đến lúc đó còn đi. Thờ hình Hinh đều cấp đổ mồ hôi, Ngạn Thiếu bỗng nhiên liền cảm thấy không đành lòng. "Hảo hảo, ta đến lúc đó cấp Ngạn lao ra tử." Ninh Hinh gật gật đầu, quay đầu liền phải chạy dường như phía sau có người đuổi theo dường như, Ngạn Thiếu nhìn nàng rời đi bóng dáng thật đúng là cảm thấy bộ dáng nạ là hắn dưỡng hamster nhỏ đâu. "Ngạn Thiếu." Ở trên lầu trong lúc vô tình thở vậy một màn cọ cọ, lúc này sắc mặt không thế nào đẹp. Ngạn Thiếu xưa nạ phiền cần nghiêm túc nàng vẫn là lần đầu tiên thở gạn ít có như vậy hành động đâu. Nếu không phải ninh Hinh hình tượng thật sự là quá kém, cỏ có đều phải cảm thấy có phải hay không người này thực hấp dẫn ngạn thiếu. Cũng mỉ ở hình như vậy, đánh giá 10 cái người đều sẽ không cảm thấy trời quang trăng sáng ngạn thiếu, sẽ coi trọng một cái phun ra bẹp đổ quê mùa. Xảy ra chuyện gì? Quay đầu xem cỏ cỏ thời điểm, ngạn thiếu lại khôi phục một bộ bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, biểu tình gian mang theo nhàn nhạt không chút để ý. Bác sĩ tới rồi. Đang muốn cấp lao ra tử làm kiểm tra sức khỏe, ngài muốn đi nhìn một cái sao? Ngạn thiếu trước tiến tới, gần nhất là nhìn xem nhà mình ra ra, về phương diện khác cũng là mang theo bác sĩ tới cấp lao ra tử làm kiểm tra sức khỏe. Vị này bác sĩ cũng không phải là người thường có thể thỉnh đến, càng đừng nói ngàn dặm xa xôi đi vào như thế cái thâm sơn cùng cốc. Nếu không phải ngạn ra có ân cùng hắn, chỉ sợ như thế cá nhân vật chính là thế lực lại đại cũng sẽ không khuất phục. Đi lên nhìn một cái đi. Như vậy thân phận địa vị. Cho dù không nói ngạn thiếu muốn cố ý chiêu đãi, thấy một mặt cũng làm muốn. Ông nội của ta tình huống như thế nào? Ngạn thiếu lên lầu thời điểm, đã làm xong huyết áp chờ đơn giản thí nghiệm, mặt khác kiểm tra đo lường đều là yêu cầu thời gian nhất định. Cũng không tệ lắm, lao gia tử hiện giờ huyết áp tim đập đều chính là su với tráng niên thời điểm trình độ, xem ra phía trước nói nơi này thích hợp an dưỡng quả nhiên là thật sự. Bác sĩ cũng là ngoài ý muốn thực, ngạn lao gia tử rốt cuộc là thượng tuổi, thân thể đại không bằng trước cho nên chỉ cần có thể bảo trì hiện giờ trình độ đã khó được, chính là không nghĩ tới ở chỗ này ở mới hơn nửa tháng mà thôi. Huyết áp tim đập cư nhiên đều bắt đầu có tráng niên thời điểm trình độ. Nói câu không dễ nghe, nay quả thực chính là phản lão hoàng đồng đâu, thành tinh đi. Chương 93 hôn sự hỏi ý. Bác sĩ cũng không có nói đây là cỏ cỏ công lao, hắn đối cái này bị tuyển tới chiếu cố lao ra tử lưu học sinh vẫn là biết một ít, chỉ bằng mượn nàng những cái đó phương pháp, nhiều nhất chính là bảo trì nguyên trạng. Có thể khôi phục như thế hảo tuyệt đối không phải nàng nguyên nhân. Bác sĩ là thành phố B Bệnh viện viện trưởng, suốt đời theo đuổi y học thượng tiến bộ. Hắn hiện giờ đã ở vào nửa về hưu trạng thái, bỗng nhiên tới như thế cái phát hiện. Thời gian đầy đủ hắn, lúc nạ ật muốn làm chính là lưu lại nơi này, liên tục quan sát ản lao gia tử thân thể. Bất quá hết thể đều phải trước mặt nam nhân đáp ứng mới được, rốt cuộc như thế làm nói có điểm đem ngạn lao gia tử coi như bạch lao thử khuynh hướng. Thành Ông nội của ta thân thể liền giao cho ngài Ngạn thiếu tự nhiên là không thích bác sĩ ý tứ trong lời nói Nhưng bác sĩ rốt cuộc là càng vì lợi hại tồn tại Nếu hắn thật sự vui lưu lại tự nhiên là không thể tốt hơn Hùng chi lần này tới Hắn ra ra chính là đã minh xác tỏ vẻ đối cỏ có, có không thích Phía trước là không có lựa chọn Hắn bên người tốt miệng khẩn bác sĩ thật sự không nhiều lắm Nhưng hôm nay có càng tốt lựa chọn cần gì phải làm hắn ra ra không được tự nhiên đâu Hùng chi giống như là hắn ra ra nói Rốt cuộc một phen tuổi bị cò cò một cái hoàng mau nha đầu quản cùng cái gì dường như, trong lòng tự nhiên không được tự nhiên. Mà bác sĩ có thể làm được hiện giờ địa vị, trừ bỏ y lý thuật đồng nghiệp ở chung cũng là người khác so ra kém. Có thể làm hắn ra ra thư thái, lại là càng tốt lựa chọn tự nhiên là không thể tốt hơn. Cò cò trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi, phía trước ngươi muốn vào nhà ai bệnh viện ta giúp ngươi liên hệ, ngươi lập tức liền có thể đi làm. Ngạn thiếu cũng không sẽ cùng cò cò làm cái gì ái muội, hắn làm việc quyết đoán. Lúc trước làm cỏ cỏ về nước tới, chính là biết nàng cố ý hướng về nước phát triển, mà hắn có thể làm tự nhiên là cho cỏ cỏ cung cấp càng tốt chức vụ cùng bệnh viện, ở hắn xem ra là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Cỏ có lại là sắc mặt thay đổi mới biến, rốt cuộc là bị hệ ảnh thiếu tính cách, cường khởi động tươi cười nói tạ. Một bên không nói gì, lẳng lặng kiểm tra ngạn lao ra tử khoe miệng lén lút liền dơ lên tới, cái này hắn có thể thường xuyên trộm lưu đến cái kia nha đầu nơi đó ăn cái gì, hắn chính là biết lạo nhưng cũng là cái đồ tham ăn đâu. Đến lúc đó tổng sẽ không có người mật báo, hoặc là nói cái này không thể ăn cái kia không thể ăn. Cỏ cỏ thực mau đã bị chi đi rồi, dựa theo phía trước nói tốt thủ lao, ngạn thiếu cũng không khi dễ nàng. Nàng chính mình nhưng thật ra không tha thực, cuối cùng vẫn là nghe đến ngạn lao gia tử cùng ngạn ít nói, làm hắn sớm chút hồi công ty chủ trì đại cục linh tinh, lúc này mới rời đi. Bác sĩ, ngươi cùng ra ra đây là. Bác sĩ hiển nhiên là cùng ngạn lao gia tử càng có đề tài, hai người quan hệ cũng không tồi thực này không vừa mới đi đào hoa khê câu xong cá trở về, hai người tựa hồ liền lại có hoạt động. Lão gia tử nói đúng mặt kia ra nữ hoa hoa tạ tiểu thực hảo, chúng ta vừa mới đồng nghiệp ra chào hỏi, hôm nay buổi tối đi cái kia nữ hoa hoa ra ăn cơm, cá đều đưa đi qua. Bác sĩ đối ngạn Lão gia tử nói hoàn toàn không nghi ngờ, ngạn Lão gia tử kia miệng chính là thời trước liền điều thực, có thể làm hắn cảm thần ra trù nghệ không tồi, đến nay mới thôi cũng liền qua đời ngạn lao thái thái, hiện giờ lại lần nữa phát hiện như thế cá nhân. Ngạn lao ra tử kia nhớ thương bộ dáng bác sĩ cũng là cái lao thao tự nhiên là tâm động thực giữa chưa muốn đi câu cá thời điểm liền cùng ngạn lao ra tử nói muốn thử thử một lần nữ hoa hoa tạ tể này không có sắn lấy cớ cũng có điêu cá bọn họ nơi này mấy cái đại nam nhân sẽ không làm đến nỗi bảo mẫu bảo mẫu cũng muốn nghỉ ngơi không phải không thể không nói này bác sĩ cũng là cái gian trá ông nội của ta thân thể có thể ăn cá sao Ngạn thiếu đối với bọn họ tính toán cũng không có phản đối Nhưng tiền đề đều là thành lập ở ngạn lao gia tử có thể ăn tình hôm dưới. Tuy rằng đối bác sĩ yên tâm, nhưng đối nhà mình ra ra ở mỹ thực trước mặt tự chủ không yên tâm a. Không có việc gì, chính là thân thể lại kém người, nên bổ sung buôn bán cũng muốn cùng ngươi. Lại nói ngươi ra ra hiện giờ thân thể trạng hướng ít nhất tuổi trẻ 6-7 tuổi đâu, hôm nay vừa mới bắt được báo cáo, ngươi nhìn một cái. Bác sĩ vây vây tay, đối với cái kia cỏ cỏ nha đầu cách làm, ở trung y xem ra đó là không khoa học. Nếu không phải không nghĩ phát sinh cái gì xung đột nói, đã sớm ngăn đón. Cũng chính là lần nạ gản thiếu chính mình tự mình mở miệng, bằng không hắn cũng sẽ không lưu lại. Nói đến cùng, tín nhiệm hắn chính là ngạn lao gia tử. Ngạn ít nói không chừng càng tín nhiệm chính mình cái kia ngoại quốc lưu học trở về đồng học đâu. Tiếc hảo, liền phiền thoái ngài xem ông nội của ta. Ngạn thiếu gật gật đầu, ngay sau đó bị ngạn lao gia tử gọi lại. Đều nói trong nhà bảo mẫu nghỉ, ngươi tiểu tử này không nghe minh bạch có phải hay không. Cha hắn, thu thập một chút chúng ta cùng nhau qua đi ninh Nha đầu nơi đó ăn cơm. Diễn trò là nguyên bộ, tổng không thể trong nhà bảo mẫu nghỉ, cuối cùng trong nhà cư nhiên còn có người lưu lại đi, vì thế ngạn lao ra tử nhưng thật ra rất khoác thực, thật cấp bảo mẫu nghỉ. Hắn thậm chí lén lút tính toán, tương lai một đoạn thời gian đều phải đi ninh hình nơi đó cỏ ăn cỏ uống lên. Ra ra, ngạn thiếu tức khắc liền minh bạch nhà hắn ra ra tính toán, vô ngữ thở dài một tiếng. Ngay sau đó nghĩ lại nói tiếp chính mình cũng xác thật không có ăn qua cái kia nha đầu cơm đâu. Vì thế tổ tôn hai người hơn nữa một cái bác sĩ thật sự liền nên ngang đi ninh hình trong nhà, ninh hình cũng là vô ngữ thực. Cũng may vừa mới bắt đầu liền phỏng trường tới rồi, cho nên nhiều làm không ít cơm. Nàng dùng hôm nạ tản lão ra tử bọn họ câu tới cá làm không ít đồ ăn, canh tàu hủ đầu cá, cá chua ngọt, cá kho, hấp cá, hơn nữa cá hương, cả tím cùng lưỡng đạo thanh xảo tiểu thái bảy đạo đồ ăn. Ninh Hinh đánh giá bốn người như thế nào đều đủ rồi. Ai biết cuối cùng cư nhiên còn không thế nào đủ. Ninh Hinh nguyên bản lưu trữ nấu cơm sau điểm tâm ngọt cá viên canh cũng chỉ có thể lâm thời bưng lên. Cuối cùng là làm bốn người đều ăn no. Ninh Hinh cũng coi như là kiến thức đến này hai lão một thiếu sức ăn rốt cuộc bao lớn rồi. Kỳ thật không phải bọn họ sức ăn đại, thật sự là Ninh Hinh tạ từ không nói a, chính là bác sĩ vẫn luôn báo cho chính mình muốn không chế ẩm thực người. Hiện giờ cũng không phải căng đến phòng trừng buổi tối phải đi về ăn tiêu thực phiến. Ngươi nhà đầu này, đêm nạ lên thật ra lời nói thiếu, này vài lần tới ngươi không phải đều rất nói nhiều sao. Chẳng lẽ là chê chúng ta lần này tới ăn nhiều, bực không thành. Ngạn lao ra tử ăn no, thỏa mãn có lộc ăn mới phát hiện ninh Hinh hôm nay không thích hợp. Trên thực tế, ninh Hinh chính là ước gì không có người chú ý tới chính mình, cơm nước song song việc nhi. Nếu là ngày thường ngạn lao ra tử tới, nàng tự nhiên là thích nhân, nhưng hôm nay không phải còn có ngạn thiếu ở sao. Ninh Hinh đặc đặc lựa chọn ngồi ở ngạn thiếu đối diện liền sợ cùng ngạn ít có sở tiếp xúc không có chuyện đó linh hình vẫy vây tay mắt liếc mắt một cái ngạn thiếu lúc sau lập tức thu hồi tới đáy mắt là ngăn không được hoảng loạn ngạn lao gia tử hiện giờ có nhàn tâm nhưng thật ra phát hiện điểm này thầm nghĩ xem ra này tiểu nha đầu cũng là đối nhà mình cái này tôn tử cảm thấy hứng thú đâu cũng là nhà mình tôn tử mị lực ngạn lao gia tử chính là gặp qua không ít đâu vậy là tốt rồi ta còn lo lắng ngươi là chê chúng ta hai láo nhân phiền đâu không có nhưng thật ra hảo Chúng ta cái kia bảo mẫu chính là phải đi vài thiên đâu, kế tiếp mở gửi không nói được đều phải phiền toái ngươi. Ngạn lao ra tử lập tức liền theo Ninh Hinh nói mở miệng, không thể không nói thời cơ nạ ảm chắc Ninh Hinh cũng không biết nói cái gì hảo. Ninh Hinh trên mặt vẫn là mang theo không thế nào vui, ngắm liếc mắt một cái tựa hồ không để ý đến bọn họ nói ngạn thiếu. Cuối cùng thử hỏi, là ngài cùng bác sĩ lại đây sao? Tới thời điểm liền giới thiệu quá thân phận, Ninh Hinh trực tiếp đã kêu bác sĩ. Phía trước cái kia cỏ cỏ bác sĩ. Hiển nhiên là không thấy, chỉ sợ cũng là bác sĩ thế thân. Ta cái này tôn tử hậu thiên mới đi, ngày mai hắn cũng sẽ lại đây. Ngạn lao ra tử xem ninh hình ngắm liếc mắt một cái ngạn thiếu lúc này mới nói chuyện, trong lòng còn nghĩ, quả nhiên là bị chính mình tôn tử hấp dẫn đâu. Ngay sau đó nghĩ hắn cũng không phải thật muốn tác hợp hai người, bất quá là làm chính mình tôn tử lại đây thỏa mãn một chút tiểu nha đầu tâm tư thôi, xem như cơm tư. Vì thế thuận nước đẩy thuyền nói lời này lại không biết ninh hinh nghe xong lời này sắc mặt đều khó coi vài phần một lòng cảm thở hạ mình tôn tử kia kia đều tổ ản lao gia tử căn bản không có phát hiện ninh hinh thay đổi sắc mặt mà phát hiện điểm này bác sĩ không tỏ thái độ ngạn chậm thì là nổi lên hài hước tâm tư vì thế đang thương ninh hinh liền như thế bị ngạn lao gia tử đeo cái thích ngạn thiếu tên tuổi quá kế tiếp trong lòng run sợ mô hảy ai ninh nha đầu ngươi nói ngươi này tuổi còn trẻ như thế nào liền thích thượng quá loại nạ gửi ra sinh sống đâu không phải ta nói ngươi tuổi trẻ liền phải hảo hảo dốc sức làm a ngày hôm sau ngạn lão gia tử ba người quả nhiên là lại lần nữa tới ninh hinh lúc này trường giáo huấn làm một bàn đồ ăn nhưng thật ra không có không đủ tình huống xuất hiện sau khi ăn xong đều sẽ tới một ly dưỡng sinh trà ngạn lão gia tử này không phải cùng ninh hinh liêu nổi lên hắn phía trước vẫn luôn tò mò sự tình tới ta có a lạc hà trên núi quả cánh rừng chính là của ta hiện giờ ta không phải cũng ở bán buồn hoa linh tinh sao ninh hinh tính tình nạ thật dễ nghe kêu an phận thủ thường Nói không dễ nghe đó chính là vừa lòng với hiện trạng. Nàng vốn là không có quá lớn chí hướng, hiện giờ hết thể bất quá là bởi vì bạch được một cái không gian, cho nên nghĩ lợi dụng không gian làm làm việc thiện thôi. Bị ngạn lao ra tử như thế vừa hỏi, linh hinh nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng, ngạn lao ra tử sát thật bất đắc di thực. Đó là tiểu đạo, ta nghe nói ngươi cũng là danh giáo tổ hỷ em, hiện giờ tại đây sơn thôn bên trong không phải lãng phí niên hoa sao ngạn lao gia tử kia thật là cảm thấy hận sắc không thành thép a hắn hiện giờ nhưng thật ra thật sự đem linh hình coi như chính mình văn bối lúc này mới có loại này tâm cảnh ta không cảm thấy a lão gia tử mỗi người có mỗi người cách sống ta a liền ái thanh thanh tĩnh tĩnh ngươi thật muốn ta làm ra cái gì đại thành tiểu ta tính tình nạ ở ai đó thành đâu linh hình cười nói hiện giờ loại nạ ổng phụ núi rừng có điểm tiền nhật tử như vậy đủ rồi ngài nhìn ta hiện giờ nhật tử chính là so với kia chút dốc sức làm vài thập niên người còn muốn tới thư thái đâu chính là có lại đại thành tiệu, lại đại năng lực, cuối cùng không đều là theo đuổi ta hiện tại sinh hoạt trạng thái sao? Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, Ninh Hinh không nghĩ đi để ý tới. Hiện giờ sinh hoạt chính là nàng mong đợi, có lẽ phải có người ta nói nàng không có tiền đồ, nhưng nàng cảm thấy sinh hoạt chính mình thoải mái thì tốt rồi hà tất nhất định phải cưỡng cầu cái gì đâu? Ngươi nhưng thật ra xem đến xem, ngươi nói tuổi còn trẻ liền nghĩ quá lão nhân gia sinh hoạt, một chút tinh thần phấn chấn đều không có. Ngạn Lão gia tử chính mình dốc sức làm hơn phân nửa đời. Nếu không phải thân thể thật sự chống đỡ không được, chỉ sợ vẫn là không phục Lao muốn phấn đấu ở tuyến đầu đâu. Được, Lao gia tử nhân ra tiểu cô nương chính là so ngươi phóng hạ nhiều đâu. Ngươi hiện giờ này phá thân thể, còn không đều là nhọc lòng thao, xem đến không bằng nhân gia khai đâu. Bác sĩ đánh gã gả gản Lao gia tử nói, ở hắn xem ra ninh hình sinh hoạt trạng thái là không có cái gì vấn đề. Ai quy định hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương liền nhất định phải sức sống bắn ra bốn phía cái gì. Nhân gia tiểu cô nương loại này vui vẻ thoải mái nhận tử hắn còn muốn đâu, bất quá là mỗi người một ý thôi. Người không tư cách nói ta, lao chính người hiện giờ mau 70 tuổi người không phải làm theo còn công tác sao. Nạn lao gia tử bị đánh gây lúc sau hiển nhiên không cho là đúng, người khác có tư cách nói hắn, bác sĩ hắn cảm thấy không có tư cách. Người cho rằng ta không nghĩ về hưu đâu, bất quá là nối nghiệp không người thôi. Ta trên tay ung thư nghiên cứu còn không có thành quả ra tới, ta luôn muốn ngày đó ra tới, ta liền an tâm rồi. Bác sĩ cả đời tận sức với ung thư phương diện nghiên cứu, đơn giản là hắn thê tử chính là chết vào ung thư. Như thế nhiều năm qua, nay thành hắn một cái khúc mắt, hiện giờ tuổi càng thêm lớn, đối phương diện này liền càng liều mạng. Hắn tổng sợ chờ hắn nhắm mắt thời điểm còn không có cái gì đại phát triển, ít nhất hắn tưởng lưu lại một chút có thể làm sao lại người hoạch tích đồ vật. Hắn ban đầu nói ra thời điểm, nhưng thật ra có không ít học sinh cảm thấy hứng thú, nhưng như thế nhiều năm vẫn luôn không có thành quả lúc sau. Nhưng cái đó học sinh rốt cuộc là sôi nổi rời đi. Hiện giờ bác sĩ cũng chỉ có như vậy mấy cái trợ lý, chỉ vì cao không thành thấp không phải, cũng liền cầm bác sĩ tiền lương tốn thời gian thôi. Được được lại muốn nói ngươi những chuyện này, không đề cập tới cái này, không đề cập tới cái này. Hiện nhiên ngạn lao ra tử biết bác sĩ lời này là lời lẽ tầm thường, tức khắc liền không vui nghe xong Đảo không phải thật sự phiền, mà là cái loại nạ ổ e nghiệp không người phiền muộn, đã từng hắn cũng có nhưng thật ra có thể minh bạch loại này khổ bức tâm thái. Ninh nha đầu à, không rời đi nơi này cảm thấy hiện tại sinh hoạt hảo nhưng thật ra không gì, nhưng ngươi cũng già đầu rồi. Nhớ trước đây ta giống ngươi như thế đại thời điểm nhi tử đều mau bế lên đâu. Được lao nhân gia yêu nhất hôn nhân đại sự nhi, ngạn lao gia tử cũng nhắc tới tới. Ngươi này thôn liền như thế đại, ưu tú thanh niên căn bản liền không có mấy cái, chẳng lẽ là ngươi tính toán tương lai gả một cái nông phụ, sau đó thật sự đương một cái nông phụ không thành. Đảo không phải ta xem thường nông phụ. Thật sự là ngươi cái này danh giáo tổ hỉ hẹp chỉ sợ đến lúc đó hai vợ chồng liền cái đề tài đều không có đi. Nạn lao ra tử nói chuyện thẳng, lại còn có thật là vì ninh hình suy xét, cho nên đem phương diện này sự tình muốn suy xét thượng. Được được, người ninh nha đầu mới vài tuổi A, ngươi cái kia lớn tuổi tôn tử còn xử tại nơi đó đâu, ngươi vẫn là nhọc lòng chính ngươi tôn tử sự tình đi. Nói không chừng người ninh nha đầu sớm đã có thích bạn trai, ngươi mới nhận thức người bao lâu A như thế nào biết nhân ra là tiểu cô một chỗ A. Bác sĩ cảm thán nhân sinh bị ngạn lao gia tử tiệt xuống dưới, này không lập tức liền trả thù thượng, không thể không nói này hai cái lao gia tử thật đúng là ái tranh cãi thực. Ta bất đồng ngươi nói cái này, nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Nam nhân 30 tuổi kết hôn đều bất lão, nữ nhân tới rồi 30 tuổi sinh hài tử đều kêu tuổi hạc sản phụ, mẹ lừa hải vẫn là làm bác sĩ đâu, có biết hay không a ngươi? Ngạn lao gia tử nơi đó là không đổi tôn tử hôn sự a, nhưng tôn tử tính tình bướng mình, hắn cũng nói qua rất nhiều lần. Tôn tử trên mặt đều cười nói hảo, quay đầu liền đem việc này buông xuống, này không phải thật sự là quản không được sao? Nhưng thật ra Ninh Hinh ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thật ra có thể cho chính mình thúc dục một thúc dục đâu. Ninh nha đầu, có bạn trai. Ngạn lão gia tử cũng không phải không rõ lý lẽ, nghĩ Ninh Hinh cũng 26, nói không chừng thật là sớm đã có bạn trai đâu. Trước kia từng có, bất quá chia tay. Bị ba người, không sai ngay cả Ngạn thiếu đều một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng nhìn Ninh Hinh ninh hinh xấu hổ không được cuối cùng vẫn là cường cười trả lời cái kia ngốc tử cư nhiên liền cùng ngươi chia tay a vẫn là kia tiểu tử nơi đó không tốt ngạn lao ra tử trong mắt ninh hinh là như thế nào xem như thế nào tốt đối phương cùng ninh hinh chia tay hoặc chính là đối phương tròn váng hoặc chính là đối phương có cái gì tật xấu ninh hinh không cần đối phương người tuổi trẻ thời điểm ánh mắt đầu tiên có lẽ là xem bề ngoài sau đó lại xem nội tại tìm đối tượng nhưng già rồi lúc sau xem người tự nhiên là từ trong ở thượng xem hơn nữa ngạn lão gia tử kia đồng lứa đều là bảo thủ tính tình linh hinh nhan gia trị thượng không thể làm người trước mắt sáng lời nhưng tính tình hảo a hơn nữa nàng cũng không phải xấu không thể gặp người nhiều nhất chính là bình thường mà thôi thế hệ trước người cảm thấy tính tình hảo tạ tiêu hảo việc nhà ôm đồm nữ nhân nếu lớn lên bình thường nói đó chính là thích hợp thủ gia nữ nhân không gặp cổ đại đều thừa hành cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp mới là nạp sắc đâu hiện giờ là chế độ một vợ một chồng tự nhiên là hiền huệ nữ nhân mới là quan trọng nhất đến nỗi lại hiền huệ lại xinh đẹp rốt cuộc là số ít quá xinh đẹp thế hệ trước người ánh mắt đầu tiên nhìn dễ dàng sinh ra tùy tiện cảm giác đừng nói là ngạn lão gia tử như thế cái trong xương cốt lão cũ kỹ chính là bác sĩ đều cảm thở ỉnh hình không tồi bác sĩ cảm thấy dựa theo ninh hình ngũ quan hình dáng cùng cốt cách phát triển tới xem chỉ cần hơi chút trang điểm một chút tất nhiên không phải cái xấu như thế gần nhất bề ngoài cùng hiền huệ trên cơ bản là gồm nhiều mặt Như thế mùa ơi nơi đó sầu gà đâu? Đều không phải, chính là tính cách không thích hợp liền phân. Ninh hình không phải cái chia tay lúc sau nói người nói bậy, chuyện quá khứ nàng cũng không phải bắt lấy không bỏ, tính cách không thích hợp lấy cớ này cơ hồ là mỗi người đều dùng, Ninh hình cũng thuận lý thành trương liền, liền dùng. Ngạn lao gia tử vừa nghe lời này lập tức liền cảm thở hạ hà mình hài tử là tốt nhất, mở miệng nói. Kia xem ra kia tiểu tử tính tình không thế nào hảo, người tính tình đều mềm mại thành như vậy. Hắn còn có thể cùng ngươi không thích hợp cho thấy là duyên phận không có đến đâu. Không có việc gì không có việc gì, duyên phận sớm hay muộn sẽ tới, nói không chừng liền tại bên người đâu. Ngạn Lão gia tử cũng là thuận miệng vừa nói, bác sĩ lập tức liền sảo trá cười nói: "Hiện giờ ngươi Ninh Nha đầu bên người đã có thể chỉ có ngươi tôn tử đâu, chẳng lẽ là ngươi muốn tác hợp các nàng hai cái không thành?" Đây là cố ý chọc ghẹo Ngạn Lão gia tử đâu, đồng thời cũng tưởng nhìn một cái Ngạn thiếu biến sắc mặt bộ dáng. Hắn là từ bác sĩ góc độ xem ninh Hinh hình dáng ngũ quan không tồi, cũng biết hiện giờ người trẻ tuổi nhất chú trọng bề ngoài. Không bị hề ản thiếu bị như thế ghép chính phú lúc sau, sẽ có như thế nào kinh hách? Không nghĩ tới kinh hách đến không phải ngạn thiếu, ngược lại là ninh Hinh soát mặt liền trắng. mươi 94 nhà đầu tư ngạn thiếu nguyên bản nghe xong như vậy treo chọc nói, kia chính là lao thần khắp nơi bình tĩnh thật sự, ngược lại là nhìn đến ninh Hinh biểu tình lúc sau mới có một kia khó chịu lộ ra tới. Nhưng thật ra ngạn lão gia tử vừa nghe lời này, trụ một chút đùi nói. Ai nha, ngươi nói không tồi, nhà ta niệm hoài nhưng thật ra không tồi lựa chọn đâu, như thế nào ninh nha đầu ngươi nhưng thật ra có thể suy xét suy xét đâu. Nói còn tựa hồ thật sự dường như cư nhiên bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên chính mình tôn tử nói. Niệm hoài thân ra cái gì liền không nói, những cái đó đều là ngoại vật. Hắn tinh tình vẫn là không tồi, bên vực người mình thực, đối người trong nhà cũng là rất tốt. Ta nhìn hắn lớn lên phát giận cũng chưa thấy vài lần đâu. Không nghĩ tới vẻ mặt cương nghị ngạn thiếu, tự nhiên có một cái như thế văn nhã tên ngạn niệm hoài, cảm giác hẳn là rất coi trọng người của hắn mới nổi lên như thế cái làm người vừa nghe là có thể lâm vào hoài niệm tên. Ngạn lao ra tử đem nhà mình tôn tử chờ đến chỗ tốt một trôi trà ảo hải ra, kia tư thế dường như nhất định phải đem hai người thấu chồng chất bộ dáng, lại nói tiếp ngạn lao ra tử thật đúng là không có cái gì dòm dòi quan niệm. nhớ trước đây hắn cũng bất quá là cái cái gì đều không có chỉ là cái mục đồng mà ngạn lao thái thái còn lại là cũ xã hội đại tiểu thư. Hai người thân phận khác nhau như trời với đất, nhưng hai người còn không phải ân ân ái ái ngào ngào sinh sống cả đời. Ngạn lao gia tử vẫn luôn cảm thấy chỉ cần là đối chính mình tôn tử tốt, thân gia trong sạch vậy không có gì vấn đề. Lao gia tử nói đùa, ta đống nhiên nhớ tới còn có chút sự, có cái khách hàng làm ta đưa buồn hoa qua đi, ta đi trước, các ngươi tự tiện. Ninh Hinh hoảng loạn không được, người bình thường cho dù đối bị ghép chính phú một bên khác không có cảm tình nhưng đối phương ưu tú nhiều kim xoay khí như thế nào đều sẽ không cảm thấy mất mặt thậm chí ẩn ẩn tự hào chính mình có như thế ưu tú mới có thể làm người ghép chính phu a nhưng tới rồi ninh huynh nơi này ninh huynh tự giác mà khủng bố thực dường như bị người như thế liên lụy ở bên nhau chính mình sắp sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh đến nỗi vì sao sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh nàng chính mình cũng không biết nàng lại không hảo lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nhân ra không nói được chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi vì thế cũng chỉ là đã có chuyện vội vội vàng vàng liền phải rời đi thoát đi là nàng đủ hận có thể nghĩ đến phương pháp linh hình cũng không phải không có chuyện nhi thời điểm lão gia tử thường xuyên liền chính mình tại đây lại ngồi trong chốc lát tự nhiên liền sẽ từ hậu viện rời đi ngươi nhìn một cái nói chuyện quá lộ liễu đem người tiểu cô nương dọa chạy đi bác sĩ nhìn linh hình cơ hồ là chạ bay bóng dáng lập tức chỉ vào ngạn lao gia tử cười nói ngạn lao gia tử bất mãn lẩm nhẩm lầm nhẩm hai người lại bắt đầu tân một vòng đấu võ mồm mà ngạn nghiệm hoài từ đầu đến cuối đều không có đối chuyện này phát biểu ý kiến nhưng là giấu ở đáy mắt khói mù lại là cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện nhật tử liền ở bất chi bất giác bên trong vượt qua trần đạo kia bộ điện ảnh cũng phát sóng lễ chiếu đầu cùng ngày sau khi chấm dứt điện ảnh liền đạt được không ít duy trì trên mạng cũng là trước sau như một trầm trồ khen ngợi thanh âm bất đồng với dị vãng phim văn nghệ chỉ là được giới phê bình khen ngợi nhưng ý ư ở ý mua vé đi xem trần đạo lần này điện ảnh nhưng thật ra phòng bán vé đại bán Làm không ý ư ở ít đều kinh ngạc không thôi. Mặc kệ là hướng về phía ảnh đế ảnh hậu nhóm quang mang đi, vẫn là điện ảnh thật tốt, bộ điện ảnh này xác thật là phát hỏa. Liên quan bên trong một ít tiểu nhân vật tiểu nhân vật đều phát hỏa, lúc sau có người liền chú ý tới bên trong mỹ lệ phong cảnh. Có người liền do hỏi phong cảnh có phải hay không trần đạo chính mình dựng. lúc sau liền có người trả lời phong cảnh chân thật tồn tại. Những người này đều là trong khoảng thời gian này tới du khách, bọn họ cũng là nhìn điện ảnh. Dần dần phát hiện tựa hồ điện ảnh giai đoạn trước cùng kết cục đối cảnh chính mình gặp qua. Vừa mới bắt đầu không xác nhận, nhưng bằng hưu hoặc là cùng đi phượt thủ đối lập lúc sau, liền xác nhận. Bọn họ chính là tiếc nối thực, không nói được lúc ấy cùng các minh tinh gặp thoáng qua đâu. Một khi có mổ gửi ra tới chứng minh, sẽ có mặt khác cảm thấy quen mà gửi ra tới chứng minh. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một ít đục nước béo cỏ, nói là chính mình quê nhà điểm du lịch. Sau đó trên mạng có người vô khác biệt bắt đầu công kích. Nói những người này đều là tới cọ điện ảnh nhiệt độ, đương nhiên bao gồm hỗ trợ chứng minh phong cảnh ở ninh gia thôn người. Cảm thấy chính mình suy đoán không có sai các du khách, lập tức liền không phục, bắt đầu cuồng phơi ảnh chụp. Lá gan đại hoặc là nghĩ ra danh thậm chí phơi chính mình hơi cổ, còn nói không sợ người kiểm chứng cái gì. Một khi trên mạng nghiệm chứng, ảnh chụp không có tờ ad lúc sau, tức khác không y ư ở y tâm động. Mặc kệ là truy tinh tộc vẫn là thích điện ảnh phong cảnh người, đều sôi nổi tỏ vẻ muốn đi ninh gia thôn chơi Trước hết bắt đầu tin nóng người nhưng thật ra thực hảo tâm, đem Ninh ra thôn một ít tình huống nói một chút, sau đó còn đem lộ tuyến chỉ cho vong hưu. Ninh ra thôn lập tức tiếp nhận không được quá nhiều người, nếu thật sự muốn đi ngắm phong cảnh nói, phải nhanh một chút liên hệ, bằng không nói cũng chỉ có thể ở lại đến chấn trên. Tin tức này một tản mở ra, thôn trưởng ra điện thoại cơ hồ phải bị đánh bạo rớt. Những việc này, Ninh Hinh đã sớm giao cho thôn trưởng. Liên ở xác định trần đạo điện ảnh bá ra thời gian trước nửa tháng ninh hình cơ hồ có thể đoán trước đến lúc sau nhiệt triều còn cấp thôn trưởng thích đứng một chút nhiệt triều tiến đến thời điểm mọi người sẽ có phản ứng trong thôn không ý ư ở ý đều đã có thể tiếp đãi khách nhân ninh hình liền rời khỏi tiếp đãi khách nhân hàng ngũ thôn trưởng vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng đâu cái này kế hoạch khởi xướng người là ninh hình cuối cùng ninh hình rời khỏi đem danh ngạch nhường cho các thôn dân cũng không phải là ngượng ngùng sao nhưng ninh hình tỏ vẻ trong nhà nàng liền nàng mộ ơi, rốt cuộc không an toàn Hơn nữa Ninh Vĩ Hạ nói không chừng cái gì thời điểm liền trở về, nếu mang theo bằng hữu tới cũng không có phương tiện vân Thôn trưởng đại tán Ninh Hinh thiện giải nhân ý lúc sau, liền đồng ý Ninh Hinh rời khỏi. Nói trắng ra là thôn trưởng cũng cảm thở ỉnh Hinh kiếm lời cái trên núi trái cây tiền, đem dân túc danh ngạch nhường ra tới cấp khác thôn dân cũng là hẳn là. Ninh Hinh không biết, chính là bởi vì nàng nhìn như không có tính tình thoái nhượng, nhưng thật ra ở phía sau đến gây chuyện ra không nhỏ sự tình tới, cũng làm chính mình đối trong thôn tình huống tâm lạnh vài phần. Cha, cha ăn chuẩn bị lên, trong nhà tới khách nhân. Ninh trưởng xương trên mặt mang theo hưng phấn, vừa mới tiến ra môn liền la lớn. Thôn trưởng nhìn thở hỷ tử trở về vẫn là thật cao hứng, ngay sau đó cũng đối tiểu nhi tử nói khách nhân tỏ mò thực. Lao tam đã trở lại. Đây là ai a? Thôn trưởng nhưng thật ra nhiệt tình thực, nhìn đến tới ba người, tức khắc cảm thở mẹ ba người không giống nhau. Ba người trong đó một cái bụng vệ, chính là ti vi thượng nói cái loại này đại lao bản hình tượng, đại dây xích vàng. Tây Trang dày ra. Phía sau đi theo cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, hẳn là chính là Bí Thư, bên cạnh một cái xuyên hắc cam nhân, không biết có phải hay không bảo tiêu cái gì. Nay tư thế chính là hù thôn trưởng sửng sốt sửng sốt, cảm thấy chính mình chính là đi chấn trên cũng không có gặp qua như thế thể diện người. Đây là trong huyện tới Vương Lão Bản, phía sau chính là hắn Bí Thư cùng tài xế. Nhà ta mở cửa trong nhà không có lưu du khách đi. Nhưng đến đem phòng ở đằng ra tới đâu? Ninh trưởng xương trên mặt mang theo hưng phấn. Nhiều lần dặn dò thôn trưởng, thôn trưởng gật gật đầu. Đây cũng là tới du lịch. Thanh thanh thành, trong nhà mở gửi không có lưu khách nhân, người yên tâm ta làm người đại tẩu đem nhà ở quét tước, sẽ để lại cho hai cái khách nhân trụ. Thôn trưởng nói liền hô lên. Lao đại gia, cha hắn ra tới, phòng cho khách quét tước sao. Mang theo khách nhân đi phòng cho khách. Hiện giờ trong thôn cũng phong cách tây, trước kia phòng chính là phòng nơi đó có cái gì phòng cho khách cách nói. Ai, cha phòng cho khách đã sớm quét tước hảo. Như thế nào trong nhà tới khách nhân sao? Hà thu hoa chính là đối trong nhà du khách sinh ý quan tâm khẩn, những người này tới không thiếu được muốn ăn trụ, nhà mình cha chồng không keo kiệt, thường xuyên làm nàng đi mua đồ ăn nấu cơm. Bà bà rốt cuộc là tuổi lớn một ít, hiện giờ cũng liền ở nhà mang mang hải tử. Mua đồ ăn chuyện này trung gian chính là có nước luộc, cho dù không nhiều lắm kia cũng là bọn họ đại phòng một cái tiền thu. Khách nhân các ngài hảo a, nay một đường buôn ba mệt muốn chết rồi đi, chạm, đi nghỉ đi chân đi. Hà Thu Hoa xem mở cửa trang điểm liền biết là có tiền, tới du khách nếu điều kiện tốt lời nói, có đôi khi còn sẽ cho tiền bao đâu. Hà Thu Hoa cảm thấy cái này du khách nhìn lên không kém tiền, không nói được liền sẽ cấp đâu. Trên mặt nhiệt tình lại bỏ thêm vài phần, trong lòng cảm thấy không nói được cha chồng chính là đang đợi cái này khách nhân tới cửa đâu. Nói câu thật sự lời nói, ở Hà Thu Hoa xem ra, nhà mình cha chồng thôn trưởng này đương chính là cái loại này có lương tâm. Rõ ràng an bài người là hắn phụ trách. Nhà mình cha chồng nhưng thật ra hảo, trước cấp nhà khác an bài, an bài đẩy mới đến phiên nhà mình. Cũng may có chút du khách nhìn nhà mình hoàn cảnh lúc sau, sẽ lựa chọn nhà mình, bằng không chỉ sợ một tháng đều không tới phiên mấy cái khách nhân tới đâu. Hôm nào liền thật ra thông suốt, đem tốt nhất thoạt nhìn nhất có tiền khách nhân lộng tới nhà mình tới. Ngay sau đó liền ngắm đến khó gặp chú em Ninh Trường Sương, tức khắc liền minh bạch. Chỉ sợ cái này khách nhân là Ninh Trường Sương mang đến, liền nói sao liền nhà mình cha chồng này diễn xuất nơi đó sẽ làm loại chuyện này a lao tam cũng đã trở lại a hà thu hoa chào hỏi lúc sau liền mang theo khách nhân đi rồi nàng chính là biết cái này lao tam tự giác chính mình là cái khó được cao trung sinh lúc sau lại đi đương thịt heo sưởng xưởng trưởng đối bọn họ hai cái huynh trưởng ra nhưng đều là không thế nào nhìn chúng càng đừng nói là bọn họ mấy cái ở nông thôn tẩu tử càng là nhập không được lao tam mắt bình thường cũng bất quá là ở cha chồng trước mặt có cái mặt mũi tình thôi Hà Thu Hoa cũng không nghĩ mặt nóng rán mông lạnh, tự nhiên là không thích cùng cái này Lão Tam giao tiếp. Này mấy cái khách nhân nhưng không giống như là du khách, Lão Tam rốt cuộc chuyện như thế nào nhi. Thôn trường nguyên bản còn rất cao hứng, nhưng ở kia mấy cái khách nhân toàn bộ hành trình lạnh mặt, một bộ đối hoàn cảnh ghét bỏ thực bộ dáng hiện ra tới lúc sau, liền đoán được này mấy cái tuyệt đối không phải cái gì du khách. Cha, vị này chính là coi trọng chúng ta ninh ra thôn sơn hạ đầu tư. Ninh trường xương trong mắt cũng chỉ có vị nào Lão Bản. Mặt khác bất quá là phụ thuộc tôi, tự nhiên là sẽ không thượng vội vàng xưng hô. Nhà đầu tư. Đầu tư gì? Thôn trưởng lấy ra chính mình lao thuốc lá sợi xoạch xoạch trừ hai khẩu, nạ ạ đầu tư hắn cũng là nghe qua. Phía trước chấn trên mở họp, liền có để qua muốn nương ninh ra thôn này cổ phong, chuẩn bị tìm nhà đầu tư đầu tư chấn trên thậm chí quanh thân thôn chấn. Lúc ấy còn đặc đặc giới thiệu đại khái là cái gì ý tứ, bởi vì là khích lệ chính mình thôn, cho nên thôn trưởng chính là vênh váo tự đắc thực đâu. Hiện tại cư nhiên có người tới trong thôn đầu đầu tư, thôn trưởng trong lòng kia cũng là vui dạo dự thực. Này không, mặc kệ là gặp được cao hứng sự tình vẫn là phiền lòng sự tình, đều ái chịu thượng mấy khẩu thôn trưởng, này liền bắt đầu đi tháp đi lên. Chính là Lạc Hà Sơn A, người ta nói ra một tuyệt bút tiền mua Lạc Hà Sơn quyền tài sản đâu. Ninh trưởng Sương vẻ mặt cao hứng, tựa hồ chính mình làm cái gì đại sự nhi dường như. Lạc Hà Sơn. Không thành không thành, kia chỗ không thành. Thôn trưởng vừa nghe lời này trong lòng liên lạc một chút đoán được chút cái gì quả quyết cấp phủ quyết cha vì sao không thành a ninh trường sương không biết lạc hà sơn quyền tài sản ở bảy mươi năm nội đấu về ninh hình sao hiển nhiên không phải hắn biết nhưng hắn cảm thở ỉn hình chính là một cái ở bên ngoài hôn không nổi nữa về quê kiếm cơm ăn hóa người như vậy nơi đó yêu cầu kiên kỵ chính là đổi ý lại như thế nào cùng lắm thì đến lúc đó làm nhà đầu tư bồi nàng điểm tiền là được kia lạc hà sơn là ninh gia nha đầu đã là có chủ Ta ninh ra thôn còn có mặt khác không tồi đỉnh núi, ngươi làm cái kia nhà đầu tư tuyển khắp đi. Đối với giữ gìn người trong thôn ít lợi điểm này, thôn trưởng vẫn là làm được thực tốt. Ninh Hinh phía trước lui một bước, ở thôn trưởng trong ấn tượng thì tốt rồi một phần. Hùng chi hắn là minh bạch, ninh ra thôn giống như nay cùng ninh hinh tất nhiên là có liên hệ. Bằng không như thế nào như vậy xảo, ninh hinh trở về mua đỉnh núi, loại thụ sắp thành thục thời điểm, đoàn người chờ xem nàng trái cây phế bỏ công phu, này lộ liền không thể hiểu được tu lên. Lúc sau không có bao lâu, Ninh Hinh bắt đầu làm nông gia nhạc, từ như vậy một hai nhà cho tới bây giờ toàn thôn cơ hồ đều làm thượng, công lao này thật đánh thật chính là Ninh Hinh. Mà lúc sau cái kia đóng phim điện ảnh đoàn đội, người giao thiệp thời điểm nhưng đều là cùng Ninh Hinh thương lượng, người trộm cũng là ở tại Ninh Hinh trong nhà. Cho thấy cũng là Ninh Hinh làm ra, này phân công lao không ý ư ở ít đều xem ở trong mắt đâu. Hiện giờ trong thôn nhưng đều sự Ninh Hinh giúp đỡ thịnh vượng lên. Thôn trưởng lần trước là cảm thở ỉnh hình có làm hay không nông gia nhạc đều không sao cả. Nàng nếu nhất định phải tham một chân, thôn trưởng cũng sẽ không cảm thở gửi quá mức, bất quá là nghị quê nhà có thể nhiều mở hạ nhân sinh sống hảo lên thôi. Năm rồi lúc này, những cái đó ra ngoài làm công thanh niên quanh năm suốt tháng hồi không được vài lần, mà nạ ảm không ý ư ở y ra nhưng đều làm thanh tráng niên đã trở lại. Không nói cái khác, liền nói ninh hình trên núi cái kia vườn trái cây tử, tới rồi ra trái cây thời điểm không thiếu được liền phải thình người. Nghe nói quê nhà chấn trên đều bởi vì cái này kiếm lời không ít, hiện giờ nơi trốn đều nói tu lộ đâu, người này công nhưng đều là nếu không thiếu. Khác quê nhà người còn không có trở về, hoặc là bất giác trở về có khả năng lâu dài, bọn họ trong thôn hưởng qua ngon ngọt, tự nhiên là nghe lời lưu tại trong thôn. Còn đừng nói, hiện giờ bắt đầu làm việc địa phương rời nhà gần, tỉnh không ít tiền. Từng nhà đều có thể tụ ở một khối, trong nhà lại có thể giúp đỡ, dân túc lại làm đi lên. Mỗi nhà mỗi hộ không thiếu được nhật tử hào quá không ít. Nguyên bản hoang vu đồng ruộng, năm nay vừa lúc khai thôn không ý ư ở ít đều loại thượng đâu. Thôn trưởng nghĩ đánh giá năm nay đi trong huyện lệ thường mở họp, hắn lại có thể rút cái thứ nhất đâu. Này hết thảy thôn trưởng trong miệng không nói, trong lòng kỳ thật đều nhận định là ninh hình công lao. Cha, như thế nào liền tính là nàng, không phải mới cho một bộ phận tiền sao. Nào có như thế tốt sự tình, phía trước là trong thôn không biện pháp khiến cho nàng tay không bộ bạch lang, hiện giờ có nhà đầu tư tự nhiên không thể tiện nghi nàng. Ninh Trường Sương hoàn toàn không có cố kỵ, hắn cảm thấy chính mình lại không có sinh hoạt ở trong thôn, không có chịu quá ninh Hinh nhân huệ, bằng cái gì liền phải làm lợi A thấy thôn trưởng không giao động, Ninh Trường Sương có chút tức giận nhà mình lao cha là cái không khai hóa đầu óc. Cha, ngươi chính là không biết, cái nạ a đầu tư lộ ra một chút ý tứ, có thể sử dụng so với kia cái nha đầu gấp 3 giá mua lạc hà sơn đâu, hơn nữa vẫn là dùng một lần tiền trả. Cha ngài ngẫm lại, nạ cứ trong thôn có thể phân đến bao nhiêu tiền A. Ngại không vì nhà mình tưởng cũng đến vì người trong thôn tưởng A. Ninh trưởng xưng biết, chính là bọn họ toàn ra ở trong thôn ích lợi trước mặt không nói được đều phải thoái nhượng một vài, huống chi là không liên quan ninh hình đâu. Không thành, chuyện nạ thế làm không đạo nghĩa, lúc trước giấy trắng mực đen đâu, còn thỉnh trong thôn trưởng bối làm chứng kiến, ngươi cũng đừng hồ liệt liệt. Thiếu như thế cái nhà đầu tư, ta cũng không tin chúng ta ninh ra thôn liền như vậy một cái chỗ ngồi có đầu tư kia gì, giá trị. Những lời này đều là từ trấn trên nghe tới. Nếu chấn trên gì gì đều không có đều có thể tìm được nhà đầu tư, kia bọn họ trong thôn chỉ định cũng thành. Thôi đi, cha cũng chính là Lạc Hà Sơn mới đáng giá đâu, khác chỗ ngồi nơi đó có như vậy đáng giá A Lạc Hà trên núi phong cảnh cùng tiền lợi mới là làm người nhà đầu tư động tâm căn bản, bằng không ngươi cho rằng nhân gia có thể tới A. Ninh Trường Sương đã nhìn ra, hắn cha là tâm động, nhưng rốt cuộc cảm thấy thực xin lỗi Ninh Hình. Bằng không ngươi đem khắc đỉnh núi đổi cấp cái kia nhà đầu được, Lạc Hà Sơn bán cho nhà đầu tư A. Ninh trưởng Sương tự cho là sủ ti cái không tồi chủ ý, cảm thấy thôn trưởng chỉ định sẽ đồng ý ai biết. Câm miệng đi ngươi, ngươi cũng nói là Hà Sơn đăng giá, phía trước nơi đó cũng chính là cái bình thường đỉnh núi, nhưng cái đó phong cảnh gì đều là ninh gia nha đầu lộc lên. Nga, nhân gia hoa như vở hỉ tinh lực tiền tài, còn thì ngươi, kéo ngoại quốc bằng hữu, cuối cùng ngươi đổi một cái chuỗi lủi gì đều không có đỉnh núi cho nhân gia, ngươi đương nhân gia ngốc à? Điểm này thôn trưởng chính là toàn bộ hành trình chứng kiến hơn nữa hắn cảm thở gửi như thế nào đều là trong nhà ra hai cái sinh viên như thế nào đều sẽ không đồng ý như thế vớ vẩn sự tình đều giống ngươi như vậy chỉnh đám người đem một cái khắc đỉnh núi lộng đi lên có phải hay không lại phải cho cái kia nhà đầu tư làm áo cưới lạp loại chuyện này có một thì có hai thôn trưởng nhưng không cảm thở ỉn hinh hồi đồng ý chuyện như vậy ngươi thoái nhượng một lần lần thứ hai chỉ định vẫn là làm ngươi thoái nhượng cha người vương lão bản nói sẽ bổ tiền cho nàng cha Ngươi nhưng đến vì ngươi lão nhi tử ngâm lại, chuyện này thành ngươi lão nhi tử có thể thăng trước đâu. Ninh Trường Sương không ở trong thôn sinh hoạt, tự nhiên liền không cảm thấy bán đỉnh núi đối hắn mà nói có cái gì ảnh hưởng. Bất quá là cái này vương lão bả người mặt quảng, đã ám chỉ sự tình thành là có thể đem hắn từ trong chấn sưởng điều đến trong huyện đầu, thậm chí còn nói đến lúc đó không thiếu được cho hắn chịu thành. Ninh Trường Sương biết, người trong thôn cảm thấy một cái đỉnh núi bán như vậy cao giá đã là giá trên trời. Nhưng ở này đó kẻ có tiền trong mắt kia quả thực là giá rẻ không được, người mua một tòa biệt thự đều mấy trăm hơn mùa ản vạn đâu. Đến lúc đó chính mình thăng chức cầm kia số tiền là có thể ở trong huyện mua phòng ở tới. Nghĩ đến đây, Ninh Trường Sương tự nhiên là mua đủ sức lực tới thuyết phục thôn trưởng. Được, nguyên lai like là ở chỗ này chờ ta đâu, đừng nghĩ, chuyện này không thành. Thôn trưởng vừa nghe lời nạ gù ý hền bản còn giao động đâu, cái này chính là kiên định đi lên, nếu này đây quyền mưu tư bị người trong thôn đã biết hắn thôn trưởng nạ ở ai đó còn có thể làm được trụ a hơn nữa tám đời mặt chỉ sợ đều phải ném hết hắn hơn phân nửa đời không thẹn với lương tâm tự nhiên không thể già rồi già rồi còn cống ngầm thiên thuyền chương chín mươi lăm ninh hinh mang đến hảo sinh hoạt như thế nào sự tình làm như thế nào ninh trường sương ở trong thôn một nhà tiểu điếm bên trong gọi điện thoại cho chính mình lao bà làm nàng đêm nay không cần chờ chính mình về nhà sớm chùm ngơi hắn lao bà dư tiểu phương đốn rác không tốt lập tức liền dò hỏi sự tình rốt cuộc như thế nào Nghe nàng nam nhân nói âm chính là không thế nào hào đâu. Đừng nói nữa, cha cô chấp đến không được, trực tiếp liền cự tuyệt ta. Ninh trường xương vẻ mặt không thoải mái cùng phiên muộn, hắn đánh tiểu đến trong nhà thích. Lúc sau đọc thư, có công tác này lúc sau, chỉ cần hắn mở miệng sự tình trong nhà liền không có không ứng thừa. Đâu một hồi bị như thế cự tuyệt, chính mình còn phế đi mẹ người lắm lời lươi sự tình cũng chưa thành, Ninh trường xương trong lòng chính là nén giận thực. Cha rốt cuộc là như thế nào tưởng a? đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi đâu nếu không ngươi lại khuyên nhủ cha chuyện nạ ất định phải thành tài hành đâu khó được chờ tới như thế một cơ hội đâu dư tiểu phương tự nhiên là không thể bỏ lỡ không có một khi đề cập người trong thôn cha cái kia tính tình ngoan cố so cục đá còn cục đá ninh trường sương cũng là khó chịu thực vợ gửi lại liền từ nương nơi đó xuống tay bên gối phong chính là lợi hại nhất cha bình thường rất nhiều chuyện đều nghe nương đâu dư tiểu phương ở bà bà trước mặt rất là được yêu thích liền bởi vì chính mình là nàng sùng ái nhất tiểu nhi tử tức phụ Ngày thường chính mình cũng không thiếu hiếu kính bà bà, cho nên cái này bà bà càng là cùng nàng quan hệ không tồi. Nàng đâu, cũng thăm dò cái này bà bà tính tình, đối phó bà bà nhưng thật ra có một bộ thực. Cũng biết nhà mình bà bà rốt cuộc là cái nữ nhân, ở trong mắt nàng tiểu gia mới là quan trọng nhất, đại gia quan nàng cái gì chuyện này. Thành, ta đi nương nơi đó gõ cổ vũ. Ninh Trường Sương vừa nghe liền cảm thờ mẹ kế hoạch được không, vì thế gấp không chờ nổi liền chạy đi tìm lao tử nương. Con đừng nói thôn trưởng lão bà thật đúng là yêu thương cái này tiểu nhi tử, hơn nữa cái này tiểu nhi tử lại tranh đua, không cái hai ba câu lời nói liền nói phục thôn trưởng lão bà. Ngươi yên tâm đi, cha ngươi chính là du một đầu, cũng không nghĩ trong nhà trừ bỏ ngươi tình huống tốt một chút, đại ca ngươi nhị ca hiện giờ nhưng cũng là cái bán cu ly đâu. Sớm nói phân ra, liền bởi vì phòng ở không đủ, tiền không đủ ngươi nhị ca phân ra còn ở tại trong nhà đầu. Chết lão nhân chính là không khai hóa nào có đem tiền ra bên ngoài đẩy. Cũng không phải là sao, đến lúc đó cái kia vương lão bản cho ta thù lao, ta liền cấp nhị ca sơ hạ, đến lúc đó liền không cần cả gia đình tê tại đây sao cái trong căn nhà nhỏ đầu. Ngài cũng không cần chịu nhị tẩu cái kia cơn giận không đâu. Thôn trưởng ra lão nhị là cái hoặc không lưu thủ, cưới cái lao bà trương thủ gủ y hẹn bản nhìn không tồi, toàn ra vốn là không có việc gì. Nhưng bởi vì phân ra sự tình, thôn trưởng một nhà cảm thấy tiểu nhi tử ở chấn trên không biện pháp thường thường trở về, cho nên linh trường xương kết hôn thời điểm. Liền đào hết của cải mua chấn trên phòng ở Lão Đại là lưu gia đình, cha mẹ đều đi theo Lão Đại quá, này phòng ở ở nông thôn phòng ở tự nhiên là Lão Đại. Vì thế Lão nhị như thế cái không thượng không nhỏ, lại không có tiền phân ra lời nói liền không châu ngồi trụ. Sợ hạ nói trong nhà căn bản lấy không ra tiền tới, Trương Thúy lập tức liền làm ầm ý đi lên. Nàng lúc trước gả lại đây chính là nói rất đúng tốt cấp phòng ở, lại còn có nói là thôn trưởng ra điều kiện giàu có thực. Nàng lúc này mới từ trường gia thôn gả tới rồi ninh gia thôn như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Tới lúc sau hiếu kính cha mẹ chồng, trong nhà ngoài ngõ nàng cũng không thiếu giúp đỡ làm. Đại tẩu là cái tính toán chi ly, cùng trương thúy đều chỗ không tồi. Nhưng không nghĩ tới lao tam một kết hôn trong nhà muốn phân ra, kia thành đi, ai không vui chính mình có cái tiểu ra á nhưng này một phân bọn họ lão nhị ở nhà nhiên là cha không thương mẹ không yêu, không nói đồng ruộng gì, phòng ở đều không có một cái. Đem láo tam kia đất cằn phân tới còn không được muốn nhân lực đi loại A, loại còn phải cực cực khổ khổ vận đến huyện thành đi bán. Phải biết rằng lúc ở ỉn ra thôn giao thông chính là không thế nào phương tiện, trương thủ ở ấy đó chịu A hơn nữa không có trụ địa phương, bọn họ chẳng lẽ tùy tiện cái cái nhà tranh không thành. Lão đại gia lưu gia đình vùng này đều là lão đại dưỡng lao, được hai vợ chồng già phòng ở, trương thúy không có ý kiến, nhưng bằng cái gì đảo quang của cải cấp lao tam ở trấn trên mua phòng ở A, mà bọn họ liền trụ địa phương đều không có lão nhị tức phụ trương thúy lập tức liền làm ầm ĩ lên cũng không dọn đi liền ở nhà không âm không dương thứ cha mẹ chồng vài câu thường thường còn muốn đi lão tam ra tống tiền chuyện này vốn chính là thôn trưởng phu thê làm không đạo nghĩa đều là nhi tử đãi ngộ bất đồng nơi đó có thể tâm bình khí hòa đâu kỳ thật thôn trưởng cũng là oan uổng thực hắn đều nghĩ kỹ rồi lão đại được phòng ở còn lại tiền lão nhị lão tam chia đều lão nhị đủ ở trong thôn sơ hạ lao tam sao khả năng còn kém một chút nhưng cũng không có quan hệ lao tam có công tác phúc lợi hảo mua phòng ở cũng bất quá là khổ hai năm sự tình nhưng không nghĩ tới lô thai mềm thiên vị tiểu nhi tử thê tử cư nhiên phân ra phía trước liền đem của cải toàn cho lao tam cái này cũng không phải là thọc tổ hong vò vẽ nông thôn nam nhân quản bên ngoài nữ nhân đương gia quản lý trong nhà tiền tài đều là nữ nhân quản chờ thôn trưởng biết chuyện này thời điểm lão tam đã nhanh tạ hẳn chân ở trấn trên mua phòng ở hắn mở miệng cùng Lão tam nói thời điểm Lão Tam một nhà vẻ mặt kinh ngạc, còn nói cho rằng đây là phân ra lúc sau mua nhà đều sẽ phân đến tiền. Lúc ấy đụng tới tiện nghi tòa nhà, cho nên liền lập tức mua, hiện giờ không có dư tiền vân vân. Thôn trưởng nơi đó không biết nhà mình nhi tử tính tình, cũng minh bạch đây là Lão Tam cố ý nhưng phòng ở mua đều mua, bán đi nói chỉ định đến hạ giá. Lão nhị một nhà đều không phải đèn cạn dầu, hơn nữa xác thật là thực xin lỗi Lão nhị, vì thế liền cam chịu Lão nhị tiếp tục ở tại trong nhà. Mà lão nhị tức phụ cấp thôn trưởng lão bà chịu khí, vừa mới bắt đầu thôn trưởng lão bà còn bãi bà bà cái giá, nhưng thực mau liền không có cách. Mỗi lần mắng lão nhị tức phụ, lão nhị tức phụ liền khóc thiên thượng địa, nói là bọn họ không công bằng. Thôn trưởng hảo mặt mũi, lão nhị tức phụ như thế làm ầm ĩ không ý ư ở ít đều nhìn chê cười đâu, thật tiếp tục như vậy đi xuống, về sau hắn còn như thế nào chủ trì trong thôn sự tình áp, vì thế cũng chỉ có thể làm nhà mình lão bà tử nhẫn mại một ít, chờ về sau tích góp đủ rồi tiền cho lão nhị một nhà đêm này toàn gia cấp phân ra đi. Thôn trưởng lão bà rốt cuộc là nữ nhân, nam nhân nói nhưng không được nghe sao. Ngày thường làm ẩm ý cũng đều là việc nhỏ nhi, đại sự nhi trước mặt nàng chính là không dám nói cái gì, huống chi sự tình vẫn là nàng gây ra. Vì thế cuối cùng cuối cùng, thôn trưởng lão bà chỉ có thể yên lặng nín thở, trong lòng là càng thêm nghĩ cái gì thời điểm có thể đem lão nhị toàn gia phân ra đi. Ai ai, vờ gửa ai nhưng đến nhớ a, Có thể đem lão nhị toàn gia hoàn toàn phân ra đi. Hiện tại cơ hội là thôn trưởng lão bà lớn nhất tâm nguyện, cũng là thuận lợi cả đời. Mấy cái tức phụ cái kia dám nói nàng không phải, lại cứ bởi vì phân gia không công bằng sự tình, làm nhị con dâu ra đầu có thể không cho thôn trưởng lão bà nén giận sao? Vì thế thôn trưởng lão bà màn đêm buông xuống liền bắt đầu thổi bay bên gối phòng. Trong nhà tình huống, chuyện này thành lúc sau sẽ được đến ích lợi. Thôn trưởng lão bà hết thể cấp thôn trưởng nói, thôn trưởng cấp phản ứng chính là phiên cái thân tiếp tục ngủ, hiển nhiên vẫn là cảm thấy sự tình không thể như thế làm. Vài thập niên vu thê, thôn trưởng Lão Bà Thực mau liền phát hiện thôn trưởng không tán đồng. Mà trong lúc, vì ổn định Vương Lão Bản, Ninh trưởng Sương còn mang theo Vương Lão Bản đi nhìn Lạc Hà Sơn. Đương nhiên này đây du khách thân phận đi, hiện giờ tới du khách không thiếu được đều đến đi Lạc Hà Sơn đi dạo, nhưng thật ra không kỳ quái. Nương, như thế nào? Vương Lão Bản hôm nay đều hỏi ta gì thời điểm có thể mua Lạc Hà Sơn đâu? Ninh trưởng Sương bất đắc dĩ thực, nhìn mộ hãy Lạc Hà Sơn cùng trong thôn tình huống. Vương lão bản hiển nhiên là càng thêm nóng nổi. Mã sơn lạc Hà sơn quả quyết liền phải đến có thể ngắt lấy thời tiết, kia chính là phong phú kỳ. Vương lão bản phỏng chừng là nghĩ tiếp này đó quả quyết phát một bút tài đâu. Không thành, cha ngươi không. Thôn trưởng lão bà lắc lắc đầu, chọc đến ninh trưởng xương lập tức nóng nảy. Kia nhưng sao chính a? Chuyện này ta là đánh cam đoan, nếu không thành nói, chỉ sợ ta liền vị trí hiện tại đều giữ không nổi đâu. Nương ngươi chính là không biết, vị này Vương lão bản năng lực không nhỏ đâu. Có thể không nổi sao, chuyện này hắn lúc trước tiếp được thời điểm, trên thực tế chính là cùng trong huyện người côn thượng. Hoặc thăng trước, đỉnh rất trong huyện người kia vị trí, hoặc ngay cả vị trí hiện tại đều giữ không nổi. Vốn gì hắn cảm thở ảm chắc sự tình, hiện giờ không được, kia chẳng phải là muốn thua trận vị trí hiện tại sao. Sợ gì, cha ngươi nơi đó là nói không thông, chính là người trong thôn nếu đều muốn bán sơn cấp cái kia đại lao bàn đầu. Cha ngươi còn có thể không tuân theo thôn nạ gợi ý tứ đến lúc đó bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình thôi thôn trưởng lão bà dám như thế lao thần khắp nơi tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ rồi chuẩn bị ở sau hiện giờ tự nhiên là lời thề son sắt nói ra ninh trưởng xương lần đầu tiên cảm thở gù ỉ hển lai nhà mình lão nương như thế thông minh a lập tức thỉnh giáo như thế nào làm kia ân cần bộ dáng càng là làm thôn trưởng lão bà đối toàn bộ nhi tử thích vài phần đơn giản thực ngươi mở gọa thì đều mang theo cái này vương lão bản nơi nơi đi một chút hiện một hiện vương lão bản tài vận Mặt khác giao cho ngươi nương ta, bảo quản không ra hai ngày công phu, liền có người tới cửa tìm ngươi lão tử. Thôn trưởng lão bà đánh cam đoan nói, ninh trưởng xương sắc thật ninh mi. Nay không thành đi nương, thật như vậy kia vương lão bản nơi đó nhưng không phải giấu không được sao. Hắn nhưng không nghĩ làm vương lão bản cảm thấy chính mình ở nhà không có địa vị, đến lúc đó hoài nghi chính mình làm việc năng lực. Ngươi cái ngốc hóa, ngươi ngâm lại xem càng là khó làm ngươi càng là cấp làm xong, so ngươi ngay từ đầu liền làm xong cái kia càng có thể làm người coi trọng. Ta coi ngươi là đọc sách đọc ngốc trăng. Không thể không nói, đừng nhìn thôn trưởng lão bà chữ to không quen biết mấy cái, nhưng đạo lý đối nhân sử thế thượng vẫn là so với chính mình nhi tử lao luyện rất nhiều. Đúng đúng đúng, kia thành nương chuyện này ta đã có thể giao cho ngươi ha. Ninh trưởng Sương tưởng tượng cũng cảm thở hà mình lao tử nương nói có đạo lý thực, lập tức liền đồng ý. Đại tẩu, đại tẩu ngươi trả hăn tới ta có việc nhi cùng ngươi nói. Hà thu hoa vừa mới quét tước xong cái kia vương lao bản bọn họ phòng. Liền nhìn thấy Trương Thúy thần thần bí bí hướng nàng gây tay. Sao đây là? hà thu hoa xoa xoa tay, do hỏi. Đại tẩu ngươi nhưng đừng lại hầu hạ cái kia đại lao bản, cái kia đại lao bản nhưng cấp không được ta chỗ tốt. Trương thù hành thoáng qua chung quanh không có người lúc này mới lại nói tiếp. Nguyên lai Trương Thúy hôm nay vội xong rồi trở về, đang định về phòng tử thời điểm liền thấy bà bà thần thần bí bí kêu lão tam vào nhà. Đây chính là khiến cho Trương Thúy lòng hiếu kỳ, vì thế liền đi nghe lén góc tường thật đúng là làm nàng minh bạch ninh trường sương lần này trở về mục đích lập tức liền bực. trương thúy cùng hà thu hoa hai người cảm tình nhưng thật ra không tồi trương thúy tính tình đánh đá hà thu hoa cũng là cái đến lý không cho người nhưng hai người lại cứ liền hợp ý thực lúc trước phân ra sự tình hà thu hoa còn thế trương thù ải vài câu cuối cùng đưa tới bà bà thoá mạng trương thúy vẫn là nhớ kỹ cái này đại tẩu tốt sau lại nhà mình hài tử nhiều lên bà bà lăng là không trả tiền làm nữ hoa tử đi học nói là nữ hoa tử đi học vô dụng gì Trương Thúy ở chính mình trong nhà chính là cái được sủng ái, tự nhiên không phải cái loại này trọng nam kinh nữ. Mà Ninh gia Lão Nhị cũng là cái đau hài tử, cuối cùng vẫn là Lão đại gia trộm tắc tiền làm hài tử đọc sách. Thoải hại là mượn, nhưng này phân tình nghĩa Trương Thúy chính là nhớ thương. Lúc sau Ninh gia Lão Nhị Ninh Trường Hưng nói là muốn đi ra ngoài làm công, ở nhà chồng trọn vất vả không nói, còn không có mấy cái tiền. Nhưng bà bà chính là không cho đi, cuối cùng vẫn là Lão đại gia duy trì đi. Trong nhà đồng ruộng cũng là lao đại cùng Hà Thu Hoa giúp đỡ trương thúy loại một ít, giải quyết đồ ăn vấn đề. Vì thế thôn trưởng ra đại phòng cùng nhị phòng quan hệ vẫn là thực không tồi, ngược lại là cùng tam phòng không thế nào hảo. Hà Thu Hoa là cảm thấy lao tam rõ ràng là nhỏ nhất, kết quả mặc kệ là lao tam vẫn là lao tam tức phụ liền dựa vào miệng ngọt một chút, liền đẻ ở bọn họ trên đầu như thế nào đều không thoải mái. Mà ninh trường Hưng càng là cùng ninh trường Sương không có gì đặc biệt, phòng ở là bởi vì hắn gió bên thai mà đã không có. Lúc sau còn nơi trốn khoe khoang chính mình có tiền cũng không phải là kéo thù hận giá trị sao. Làm công sự tình, ai không biết là sợ lao tam một mẫu đồng ruộng không có người giúp đỡ loại, bọn họ toàn ra ở bên ngoài mua lương thực muốn mặt khác tiêu tiền ai cho nên cũng là lao tam toàn ra ở nhà mình lao tử nương bên thai nói, đi ra ngoài kiếm không bao nhiêu tiền linh tinh, mới làm lao tử nương không đồng ý nếu lao nhị đi làm công, liền dư lại lao đại một nhà, chính là mệt chết cũng loại không được ba cái huynh đệ đồng ruộng. Vì thế Hà Thu Hoa cùng Trương Thúy là đứng ở một cái tuyến thượng, mà Dư Tiểu Phương tự nhận cao nhân nhất đẳng ngược lại là coi thường bọn họ. Vì thế bình thường không có mâu thuẫn thời điểm không có gì, một khi có mâu thuẫn vậy lập tức có thể đối lập lên. Rốt cuộc sao? Cha nói kia chính là cái khách quý đâu, ta coi hắn ra tay cũng là cái hảo phóng. Hà Thu Hoa vẻ mặt không do nguyên do, Trương Thúy vô đuổi nói. ngươi chính là không hiểu được đâu, kia khách quý muốn tới làm gì đâu. Tiếp theo Trương Thúy đem cái kia khách quý nói một hồi. Nhìn Hà Thu Hoa dần dần thay đổi mặt, trong lòng biết nàng đây là nghe lọt được. Này Lao Tam cũng quá không điệu đạo đi, chúng ta hiện giờ ngày lành nhưng đều là người Ninh Nha Đầu mang theo tới, này không phải kia gì qua cầu rút ván sao. Hà Thu Hoa rất là không cao hứng, miệng nàng thoái lại có chính mình tiểu tâm tư, nhưng nàng người không nào an nên nhớ rõ ân đức vẫn là sẽ nhớ rõ. Ninh Hinh làm hết thả ảng chính là từ đầu nhìn đến nuôi, biết Ninh Hinh là thiệt tình vì người trong thôn sụ thi. Cũng không phải là sao. Lão Tam cũng không biết ở chỗ này đầu được nhiều ít hảo đâu, nhưng thật ra đánh hảo thanh danh tới, thật là không biết xấu hổ thực. Trương Thúy cũng là bực thực, nàng tưởng có thể so Hà Thu Hoa nhiều hơn nhiều. Hà Thu Hoa rốt cuộc là thôn trưởng tương lai dưỡng lao con dâu, cho dù chuyện này thành, kia lão bản xem ở thôn trưởng mặt núi thượng. Trên núi công tác vẫn là sẽ cho Hà Thu Hoa, mà nàng đâu? Hiện giờ cùng bà bà quan hệ không tốt, cùng lão Tam một nhà tình huống càng là không sao tích, đến lúc đó trên núi công tác đã có thể chưa chắc có thể bảo ở. Chính là bảo vệ, về sau không thiếu được cũng phải nhìn chính mình cha mẹ chồng cùng đệ muội sắc mặt xuống qua. Trương Thúy hiện giờ nhật tử còn xem như hài lòng, nhưng không nghĩ cả đời sống ở bà bà đệ muội uy áp dưới. Bà bà còn có thể nói tương lai tổng có thể ngao đến qua đi nàng, đệ muội nói ai có thể ngao đến qua đi nàng a? Ninh hình trên núi sự tình đã sớm giao cho Ninh Trường Trung, trên núi thường thường liền yêu cầu nhân thủ. Rốt cuộc như vậy tảng lớn quả cánh rừng rượi vào Ninh Trường Trung cùng Vương Thẩm Chi hai người. Như thế nào đều là lo liệu không hết quá nhiều việc. Càng đừng nói mỗi vùng nước mưa đầy đủ nhật tử, quá hậu sơn lên núi chân luôn là không ít, nấm nấm linh tinh linh hình cũng sẽ không lãng phí, như thế nào cũng là cái không nhỏ thu vào, như vậy tảng lớn thượng lâm đâu? Vì thế ninh trường trung liền cùng vương thẩm chi hai người thương lượng một chút, ở trong thôn chọn một ít cần mẫn có khả năng phụ nhân, làm cho bọn họ giúp đỡ thải sơn chân, mỗi ngày cũng có chút thu vào. Chờ tích góp nhiều, làm cho bọn họ giúp đỡ ở trên núi tiểu viện tử bên trong phơi khô. Ninh Hinh lấy ra đi bán. Đây chính là song thắng, Ninh Hinh tiết kiệm sức lực và thời gian kiếm lời. Những cái đó phụ nhân lại không phải ngày mùa thời tiết, đều là ấn ngắt lấy cân lượng tới tính tiền, bọn họ chính là mang lên nhà mình hài tử đi cũng là không có việc gì. Toàn ra tốt thời điểm mùa hảy liền có thể kiếm hơn 10 đâu, ở nông thôn tiêu tiền thiếu, này vài lần xuống dưới đều đủ trong nhà một tháng tiêu dùng. Hơn nữa trên núi trừ bỏ vào đông ngoại, mặt khác nhật tử liền không có thiếu quá sơn chân, mỗi cái mùa có mỗi cái mùa giao dại. Những cái đó du khách cũng tham thực này đó tươi ngon rau dại, bọn họ người trong thôn là không rõ có cái gì tốt. Nhưng những cái đó du khách chịu đưa tiền A, có chút du khách sẽ chính mình đi trích. Nhưng rốt cuộc không phải làm việc nhà nông, bận việc ban ngày khả năng đều không có nhiều ít, còn sẽ trích một ít cỏ dại lãng phí thực. Vì thế một ít du khách liền sẽ làm cho bọn họ đi hỗ trợ trích mấy cân rau dại, như thế xuống dưới lại là một bút tiền thu. Chính là trong nhà đại nhân không có không, làm hài tử giúp đỡ đi trích cũng là có thể. Ninh Hinh cũng bất quá là thu mấy đồng tiền ý tứ ý tứ, đầu to vẫn là bọn họ kiếm đâu. Như thế gần nhất có người tính tính quanh năm suốt tháng, không nói được so với bọn hắn những cái đó bên ngoài vất vả làm việc nam nhân còn muốn kiếm nhiều chút đâu. Đặc biệt như là trương thúy loại noam nhân hàng năm bên ngoài, nơi đó có thể không nghĩ đâu, ở bên ngoài cũng không biết muốn ăn nhiều ít khổ đâu. Luôn muốn Ninh Hinh hiện giờ mới bất quá hơn nửa năm công phu, khiến cho trong thôn tình huống cải thiện bất lao thiếu. Hiện giờ trong thôn chính là không ít ở bên ngoài người đều lục tục đã trở lại, ai biết cái gì thời điểm nam nhân nhà mình liền sẽ trở lại đâu. Ông cái này hy vọng, trương thúy chính là thực xem trọng ninh hình. Mà hà thu hoa trừ bỏ xem trọng ninh hình, cùng với chính mình lương tâm không qua được bên ngoài, lớn nhất không thoải mái chính là làm lao tăng một nhà đẻ ở chính mình trên đầu. Vì thế hai người đều nghĩ làm sao bây giờ mới hảo đâu, chính mình bà bà ra cái kia chủ ý bọn họ chính là minh bạch thực lại nói tiếp hai người còn xem như có cái nhìn đại cục cái loại này rốt cuộc là thôn trưởng trong nhà rất nhiều chuyện so bình thường thôn dân biết được một ít cái kia vương lão bản là người bên ngoài chính mình thủ hạ chưa chắc không có người mua đỉnh núi nhiều cho tiền gấp hai lại như thế nào nhìn là phi thường nhiều nhưng bình quán đến mỗi nhà đều thượng cũng liền không nhiều lắm chương chín mươi sáu thôn trưởng lão bà kế hoạch lúc sau đâu những cái đó thải nấm trích rau dại linh tinh còn có thể như là ninh hinh như vậy tiện nghi bọn họ sao ninh hinh rốt cuộc là người trong thôn ngay cả dân túc sinh ý đều có thể nhường ra tới rốt cuộc là làm các thôn dân tín nhiệm mà cái kia vương lão bản đâu đều nói bên ngoài những cái đó đại lão bản là nhà tư bản ở bên ngoài làm công kia chính là bị lão bản lột một tầng ra cũng chưa kiếm nhiều ít đâu cái này vương lão bản ai biết là cái gì tính tình đến lúc đó nhiều nhất chính là thuê bọn họ làm việc kia một tháng mới đến mấy cái tiền a càng đừng nói cái gì giao dại liền thu điểm nhi tiền trinh ý, ý tứ ý tứ kia vương lão bản không nói được liền chính mình bán cho du khách đến lúc đó nhưng đều là vương lão bản kiếm tiền đâu nếu không nhân ra vì sao hoa so ninh hình nhiều gấp hai tiền mua đầu a còn không phải là vì kiếm càng nhiều tiền sao nhưng này bút trướng cũng không phải mỗi người đều minh bạch huống chi rất nhiều người đều là chỉ lo được với trước mắt thích lợi nơi đó quảng cái gì về sau như thế nào đến lúc đó nháo lên là chỉ định càng đừng nói chính mình bà bà còn xử tại nơi đó Hai cái con dâu so nhi tử càng thường xuyên ngốc tại trong nhà đầu, chính là hiểu được cha mẹ chồng tính tình. Thôn trưởng hiện giờ không làm, bất quá là mặt mũi thượng cùng với lương tâm thượng không qua được. Nhưng có thôn trưởng lão bà ở nơi đó trộn lẫn, trong thôn thiển cận không ít, một cơn bức. Chuyện nạ cứ trong thôn đến ít, thôn trưởng nhi tử lại thăng quan đối với thôn trưởng mà nói cớ sao mà không làm, thực xin lỗi cũng chính là ninh hình mà thôi. Chờ về sau hậu hoạn buộc phát ra tới lại như thế nào, dựa vào thôn trưởng thân phận nhà hắn ảnh hưởng không lớn mà những người khác đến lúc đó thôn trưởng cũng coi chuyện nói lúc ấy chính là các ngươi buộc ta làm hiện giờ giảng này đó có cái gì dùng những người đó tự nhiên liền không lời nào để nói hiện giờ thôn trưởng muốn một khối nội khố mà thôn trưởng lão bà cùng ninh trưởng xương hai người nhưng còn không phải là vì cái này làm chuẩn bị sao kia nhưng làm sao a chúng ta cái kia bà mẫu cũng không phải là cái đèn cạn dầu chúng ta nếu hỏng rồi nàng chuyện tốt không chừng nháo ra cái gì chuyện này đâu hơn nữa nhà ngươi phòng ở không phải nói cũng dừng ở lần này sự tình phía trên sao chúng ta trộn lẫn việc này đến lúc đó nhà ngươi phòng ở khả năng liền thật sự có thể đúng lý hợp tình không cho ngươi hà thu hoa mặt ủ mày ê nàng về sau còn muốn cùng cha mẹ chồng một khối trụ tự nhiên không thể nháo ra tới ma trương thúy sự tình quan phòng ở đâu cũng không thể dễ dàng sàng bậy a đại tẩu chúng ta là làm không được cái gì nhưng lại có thể cùng ninh nha đầu bán cái hảo ninh nha đầu đó là thành phố lớn trở về Ngươi nhìn một cái lúc này mới nửa năm thời gian làm nhiều ít chuyện này, lại là cái không tăng tư. Cho dù đến lúc đó thật sự không được, người về sau cũng sẽ không quên chúng ta hiện tại tình cảm. Trương Thúy cũng biết cái này lý, nàng thật đúng là không thể nháo ra tới đâu. Tao ái nàng kỳ thật đối lao tam toàn ra có thể lấy ra tiền tới, cho hắn ra sở hạ sự tình không ôm hy vọng. Nhưng cũng không thể thân thủ rào thất bại chuyện này, làm bà bà về sau cảm thấy không thua thiệt bọn họ. Tiết Thành, là ngươi đi nói vẫn là ta đi. Nói cách khác một miệng sự tình, Hà Thu Hoa cảm thấy có thể. Nàng là thật sự cảm thấy cùng Ninh Hinh hợp tác không tồi, từ phía trước Ninh Hinh mua đỉnh núi sự tình thành lúc sau, nàng cha mẹ chồng xem nàng nhưng đều bất đồng. Nàng nhi nữ đãi ngộ ít nhất có thể cùng Lao Tam nhi nữ ngang hàng, mà không phải sổ hẻ đối với nàng nhi nữ cất dấu. Vẫn là đại tẩu ngươi đi liền thành, bất quá cũng đừng quên để một miệng ta. Ta cùng Ninh ra nha đầu giao tình rốt cuộc không bằng đại tẩu ngươi đâu, không duyên cớ đi nói này đó, Ninh ra nha đầu chưa chắc sẽ tin ta. Trương Thúy rốt cuộc là nam nhân không ở nhà, chính mình khôn khéo thực. Lúc trước trước hết cùng Ninh Hinh giao tiếp trừ bỏ Ninh Trường chung một nhà, chính là Hà Thu Hoa. Hơn nữa lần trước Ninh Hinh cô cô tới nháo sự thời điểm, Hà Thu Hoa chính là cũng giúp đội. Ninh Hinh xác thật là cảm kích Hà Thu Hoa, mỗi lần kêu người đi trên núi Trích Sơn chân, tất nhiên là sẽ làm Hà Thu Hoa giúp đỡ đi kêu, để cho người khác nhớ kỹ Hà Thu Hoa hảo. Ai, yên tâm đi. Chúng ta chỉ em dâu hai cái nếu không giúp đỡ cho nhau liền lao tam kia toàn ra nhưng không được đem chúng ta xin gặm a không thể không nói hà thu hoa cùng trương thúy quan hệ như thế hảo thật đúng là muốn cảm tạ ninh trường sương toàn ra quả nhiên có cộng đồng địch nhân tình huống dưới liên minh liền cảng là không gì phá nổi hà thu hoa cũng không chậm trễ nàng bà bà ý tứ là hai ba thiên liền thấy hiệu quả nhưng không được làm ninh hinh sớm làm chuẩn bị sao cảm ơn gì thím chuyện này ta sẽ lưu tâm ngài yên tâm đi ninh hinh biết được tin tức này thời điểm chính cấp tiểu cây thực vật đổi thổ đâu Nghe xong lời này tay cũng là một đốn. Lúc sau tự nhiên là cảm tạ Hà Thu Hoa tới cáo, Hà Thu Hoa ngôn ngữ bên trong đặc đặc nhắc tới Trương Thúy, Ninh Hinh cũng ghi tạc trong lòng. Mặc kệ này hai người ước nguyện ban đầu như thế nào, xác thật là hỗ trợ. Ai, ngươi lưu tâm liền hảo, chuyện này chúng ta cũng không dễ làm cũng cũng chỉ có thể cho ngươi để cái tỉnh. Hà Thu Hoa cũng là xấu hổ thực, nói xong lúc sau mới phát hiện này còn không phải là trong nhà nàng người tính kế Ninh Hinh sao. Cũng vì ở hình hiển nhiên là không có giận chó đánh mèo, bằng không thật là không mặt mũi thực đâu. Ta nghĩ người trong thôn đại bộ phận đều là tốt, hẳn là sẽ không dễ dàng bị nói động. Nếu thật là bị thuyết phục nói, ta luôn có ứng đối biện pháp, đúng rồi, ta trước mấy tháng yêm cải trắng. Phía trước gì thím không phải nói cảm thấy không tồi sao, ăn xong sao lấy một chút trở về đi. Ninh Hinh nói từ phòng trong lấy ra một vài đồ vật đưa cho Hà Thu Hoa, Hà Thu Hoa cũng không khách khí. Nông ra người một chút yêm cải trắng cũng không phải quý trọng đồ vật. Bất quá là Ninh Hinh tạ Tiểu Hảo, Hà Thu Hoa lúc này mới nhớ thương thực. "Tiên thành, đừng nói ngươi nha đầu này tạ tự thật đúng là thật là rất tốt, phổ phổ thông thông yêm cải trắng đều so người khác yêm hảo. Ngươi chính là không biết, ngươi trưởng quý thúc buổi sáng liền yêm cải trắng có thể ăn xong thật lớn một chén cơm đâu." Thích Liên Hảo, ăn xong lại đến lấy cũng không phải gì đáng giá đồ vật, ta mỗi ăn không hết nhiều ít, này cải trắng lại hảo loại thực. Ninh Hinh cười tiễn đi Hà Thu Hoa, đám người đi đều nhìn không thấy bóng người thời điểm. Mới thật dài thở dài một hơi, nàng vẫn luôn cảm thấy dân quê giản dị, cảm thấy trở về trong thôn đồng nghiệp kết giao gì đều nhẹ nhàng. Chính là không nghĩ tới này giản dị dân quê bên trong, cũng có kia tâm cơ thâm, hiện giờ càng là tính kế tới rồi trên đầu mình. Ninh huynh cơ hồ có thể đoán đến người trong thôn lựa chọn, nàng này hơn nửa năm làm việc này, cố nhiên có thể làm người trong thôn cảm kích. Nhưng nếu là ảnh hưởng tới rồi toàn thôn người hích lợi nói, này phân cảm kích có lẽ liền sẽ bị vùi lấp ở ván giận bên trong. Ninh hình nguyên bản nghĩ. Ở quá chút thời gian, chờ đến toàn bộ thôn hoàn toàn phát triển đi lên, đến lúc đó người trong thôn đối nàng tất nhiên cũng có thể làm được nơi trốn giữ gìn. Như là loại này muốn chiếm nàng đỉnh núi, bước nàng chuyển nhượng sự tình không nói được có người vừa nói đã bị mắng xú đầu. Nhưng này hết thể đều bị tới cái nạ ạ đầu tư cấp ngăn trở, cái nạ ạ đầu tư nói thật ra ánh mắt sắc thật không tồi. Trải qua chính mình cải tạo lạc Hà Sơn, hiện giờ mới là ninh gia thôn lớn nhất tài phú, mà thời gian cũng tuyển thực hảo. Hiện giờ du khách là nhiều. Bất quá là bởi vì điện ảnh ảnh hưởng thôi Cái kia nhà đầu tư lúc này tới Chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt lại có nhân mạch nói Đem ninh ra thôn chế tạo thành xếp vào quốc gia đứng hàng phong cảnh khu Như vậy về sau nhưng chính là cái du lịch thắng địa Đây cũng là ninh hình ban đầu kế hoạch Mà nhà đầu tư lựa chọn ở ngay lúc này tới Chỉ cần giao động thôn dân Lạc hà sơn tới rồi trên tay thôn dân được ích Tự nhiên là cảm thấy chính mình không có làm sai Càng là cảm thở hạ đầu tư tốt Ninh Hinh phía trước sở làm hết thể đều đem trở thành nhà đầu tư áo cưới, không thể không nói đây là cái có thể tính kế chủ. Hiện giờ người trong thôn lựa chọn, Ninh Hinh lớn nhất năm chắc cũng bất quá là 5 năm chi số thôi. Tỉ, ta liền nói ngươi mềm lòng đi, ngươi nhìn một cái này không phải ứng nghiệm sao. Ninh Hinh trong lòng phiền muộn, nàng bị động quán, tự nhiên cảm thấy chuyện này chỉ có thể xem các thôn dân phản ứng. Có thể khuyên thuật chuyện này, cũng cũng chỉ có Ninh Vĩ Hạ mộ lợi, này không phải cùng Ninh Vĩ Hạ nói lên chuyện này ta như thế nào liền mềm lòng a ninh hinh cảm thấy chính mình cho tới nay đều làm không có sai a nhưng ninh vĩ hạ từ biết hắn từ bỏ dân túc danh ngạch thời điểm liền nói nàng mềm lòng dễ dàng xảy ra chuyện nhi ta nói ngươi ngươi còn đừng nóng giận chính là ngươi mềm lòng chọc mầm thai họa ninh vĩ hạ lúc này mới đem phía trước ninh hinh không nghĩ tới phương diện nói ra nguyên bản nàng nhường ra phụ trách dân túc phân phối nhiệm vụ kỳ thật là hảo ý cũng là cảm thấy phiền phức lúc ấy thôn trưởng cùng người trong thôn là cảm kích Mà lúc sau thôn trưởng đưa ra làm linh Hình nhường ra dân túc danh ngạch thời điểm, Ninh Vĩ Hạ kiến nghị chính là không cho, nhưng Ninh Hình cảm thấy chính mình trong nhà không nghĩ làm người ngoài tới. Hơn nữa chính mình kỳ thật không kém tiền, vì thế làm kiến cho. Lúc ở ỉn Vĩ Hạ không đồng ý, nhưng là cũng không có phản đối chỉ là nói Ninh Hình hồi hối hận. Kỳ thật kia chưa chắc không phải thôn trưởng cùng các thôn dân một cái thử hành động, Ninh Hình nếu lúc ấy phản đối người trong thôn tự nhiên sẽ cảm thở ỉn Hình là cái tính tình cường ngạnh, hơn nữa Ninh Hình có tiền nhìn thế lực không nhỏ. Người trong thôn cũng không dám lại cùng Ninh Hinh cạnh tranh, cho dù lúc sau quá một đoạn nhật tử, Ninh Hinh đưa ra bởi vì cảm thấy phiền phức, cho nên đem cái này danh ngạch nhường ra tới, cũng chỉ sẽ làm người cảm thở Ảng là thật sự như thế tưởng. Nhưng Ninh Hinh lập tức khiến cho, khiến cho người cảm thở Ảng thoái nhượng là không hạ cối, cũng là cái tính tình mềm sợ phiền phức nhi. Đến nỗi Ninh Hinh lúc gờ hoi sợ phiền thoái cái gì, ở người trong thôn xem ra đó chính là cái sợ phiền phức nhi lấy cớ. Lần này sự tình một khi bùng nổ. Ninh Vĩ Hạ lời thề son sắc nói, những cái đó thôn dân chỉ định cảm thở ỉnh Hinh lại lần nữa thoái nhượng là khẳng định. Ninh Hinh nếu không thoái nhượng nói, những cái đó thôn dân nhất định sẽ cưỡng bức, bởi vì bọn họ trong lòng đều để lại Ninh Hinh là cái sợ phiền phức nhi ấn tượng. Mà nếu đến lúc đó Ninh Hinh cường ngạnh lên nói, ngược lại sẽ làm thôn dân cảm thở ỉnh Hinh không tốt, thật lạ như thế nào làm đều không đúng rồi. Một bước sai từng bước sai, đây là Ninh Vĩ Hạ nói mầm thai họa. Không thể nào. Ninh Hinh bị Ninh Vĩ Hạ này một phen lời nói dọa tới rồi, cũng có chút không khẳng định lên. Đúng vậy rất nhiều chuyện lúc gỡ hành là việc nhỏ nhi, cũng cảm thấy không phải cái gì cùng lắm thì, nhưng ai biết việc nhỏ nhi tích góp lên liền sẽ trở thành đại sự nhi. Ngậy! Vâng gửa ai muốn hay không thử một lần đâu? Ninh Vĩ Hạ rốt cuộc là nam nhân, mở hôm nay cùng mở gửi bạn tốt cũng là rèn luyện đi lên. Có chút thời điểm có lẽ ấu chỉ một ít, nhưng là sự sự cùng xem sự tình góc độ tự nhiên là cùng Ninh Hinh bất đồng. Ninh Hinh rốt cuộc là một mặt theo đuổi ăn nhàn, có thể không nghĩ sự tình, nàng liền tận lực không thèm nghĩ. Như là Ninh Hinh loại này tính tình, tốt nhất chính là tìm một cái chủ ý lại, có việc nhi có thể ra mặt. Mà Ninh Vĩ Hạ biết Ninh Hinh tính tình, đang ở đem chính mình hướng phương diện này rèn luyện đâu, đặc biệt là Ninh mãi mãi đi rồi lúc sau. Về sau bọn họ tỉ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau, Ninh Hinh này hơn nửa năm sự nghiệp đi lên, Ninh Vĩ Hạ đã bị bách trưởng thành lên. Vừa gửa ai nói làm sao bây giờ a? đi. Ninh Hinh nghe Ninh Vĩ Hạ nói liền biết Ninh Vĩ Hạ là có chủ ý, tức khác chính mình cũng không vui đi nghĩ nhiều trực tiếp dò hỏi Ninh Vĩ Hạ. Đơn giản thực, ta nhớ rõ ngươi lúc trước. Đến lúc đó nếu bọn họ thật sự không nhớ ngươi ân tình nói, ngươi cứ như vậy. Ninh Vĩ Hạ nói một hồi, rốt cuộc là nghĩ nhà mình tỉ tỉ tính tình, đến cuối cùng thời điểm vẫn là để lại cái đường sống, nói là thôn dân bức nóng nảy mới như vậy làm. Ninh Hinh trong lòng là hảo quá rất nhiều, cảm thấy vẫn là có hy vọng, không đến bạn bất đắc dĩ nàng không muốn làm quá tuyệt. Tiêu Thành, nếu bọn họ thật sự như vậy liền không thể trách lòng ta tàn nhẫn. Lời nạ ải tàn nhẫn, nhưng Ninh Vĩ Hạ biết hắn tỉ là cái mềm lòng, đến lúc đó không thiếu được chính mình muốn áp áp trận đâu. Ngươi rốt cuộc là một nữ nhân, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, nếu thật sự nháo đi lên, ngươi kéo thời gian kêu ta trở về hiểu được không? Ninh Vĩ Hạ vẫn là lo lắng ninh Hinh an toàn, đều nói vùng khỉ ho có gạ hì yếu điều dân, ai biết vì ích lợi những người đó sẽ làm ra cái gì chuyện này tới ai cho dù là dọa một cái ninh Hinh. Đều đủ Ninh Hinh uống một hồ, hắn chính là biết chính mình tỉ tỉ đừng nhìn ngày thường có chủ ý thực, nhưng thực tế thượng là cái nhát gân đâu. Đã biết, đối với chính mình đệ đệ như thế quan tâm chính mình, Ninh Hinh trong lòng ấm áp thực. Nàng nghĩ cho dù người trong thôn thật sự như vậy bức bách nàng, cùng lắm thì đến lúc đó liền dựa theo đệ đệ nói làm bái, ít nhất trên đời này hay là thực sự có chính quan tâm nàng người. Ai u, Sương Tử đã về rồi. Ninh Trường Sương ngày hôm trước trở về chỉ là mang theo vương lão bản ba người đi lạc hà sơn chuyển động một vòng đụng tới ý ư ở y cho nên lúc này ở trong thôn đầu chuyển động thời điểm không ý ư ở y đều có vải phần kinh ngạc ninh trường sương không yêu hồi trong thôn chính là bởi vì người trong thôn xưng hô người trong thôn cảm thấy kêu xương tử rất thân thiết nhưng ở ninh trường sương trong mắt chính là thô tục thực cùng bị người kêu ruột giống nhau đúng vậy nhị đại gia thừa lương đâu nga hệ đầu dần dần nhiệt đi lên một ít thượng tuổi lão nhân cũng chỉ là ở nhà làm điểm việc như là ninh trường sương sưng hô vị nạ y đại gia, hiện giờ chính là trong biên chế miệt trúc. Hải, cũng không phải là sao hiện giờ nhật tử hảo quá, ngươi thúc đã trở lại trong đất việc đều hắn đi làm. Nói là ta tuổi lớn, làm ta liền ở nhà nghỉ ngơi một chút đâu, ai ngươi nói ta cũng là cái không chịu ngồi yên. Vị nạ y đại gia bảy mươi vài tuổi, dân quê bảy mươi vài còn ở làm việc nhưng không ở số ít. Nhị đại gia hiển nhiên là khoe khoang chính mình nhi tử hiếu thuận, nói chuyện về nói chuyện tạ hình thật ra không ngừng. Thực mau liền bệnh ra một cái hình thức ban đầu. Thúc thật đúng là hiếu thuận đâu. Ninh Trường Sương tự nhiên minh bạch vị nạ y đại gia muốn chính mình nói chính là cái gì lời nói, cũng không ngại lời này, liền phủng một chút, quả nhiên thở hì đại gia cười đến thấy răng không thấy mắt. Người đây là mang theo khách nhân đi dạo đâu. Nhị đại gia cũng là nhàn rỗi cùng Ninh Trường Sương nói chuyện thiếm, nhìn đến hắn bên người ba cái khách nhân liền dò hỏi đi lên. Này ba cái khách nhân nhìn trang điểm dường như không giống phía trước tới những cái đó du khách. Những người đó đều là quần áo nhẹ ra trận, xuyên tiêu kêu một cái thoải mái. Mà này ba người Tây Trang dày ra, nơi đó như là tới chơi A. Đúng vậy, đây là huyện thành tới Vương lão Bản đâu, đối chúng ta nơi này chính là cảm thấy hứng thú thực. Ninh Trường Sương nói một bộ chính là đơn thuần giới thiệu bộ dáng, chính là lời nói tựa hồ lại có khác ý tứ. Giọng nói vừa chuyển chính là nói Vương lão Bản như thế nào tài đại khí thô linh tinh, nhị đại gia nói vài câu cũng liền không có lại nói cái gì, Ninh Trường Sương cũng không nhiều lắm lưu liền như thế mang theo vương lão bản đem toàn bộ thôn đi dạo một vòng không ý ư ở y đều đã biết cái này vương lão bản là cái có tiền chủ bắt đầu đại gia tưởng nhưng thật ra hâm mộ bất quá có tiền là người ta sự tình quan bọn họ cái gì sự tình a tò mò qua đi cũng liền không ở để ý tới nhưng lúc sau thôn trưởng lão bà ra ngựa nàng tìm đều là những cái đó phía trước cùng nhau tán gấu lao tỉ muội sao đây là thôn trưởng gia ngươi ngày thường không phải thực cái nói chuyện sao như thế nào hôm nay cái đảo thành chim cút nữ nhân gia đại ở một khối cũng chính là làm làm siêm ý rỉa làm làm dạy hiện giờ siêm ý rỉa gì mọi người đều ở bên ngoài mua vì thế nữ nhân trừ bỏ trong nhà việc ngoài ý mớn liền ít đi rất nhiều sự tình bất quá làm việc thời điểm xuyên áo ngắn cùng những cái đó dạy giống nhau vẫn là chính mình làm bọn họ phía trước không thiếu đi đường núi những cái đó dạy chính là phí không ít mua dạy không bằng làm thoải mái cho nên cái này vẫn là vẫn luôn kéo dài xuống dưới ai không gì thôn trưởng lão bà thở dài lúc sau vẻ mặt không thoải mái. Đây chính là làm đại gia tò mò thực đâu, sôi nổi suy đoán lên. Chẳng lẽ là lão nhị gia lại gặp phải cái gì làm người không cao hứng chuyện này. Thôn trưởng lão bà hiện giờ lớn nhất tâm sự phỏng trừng chính là cái này, không ý ư ở ý đều là biết đến, lập tức liền hướng phương diện này suy đoán. Thôn trưởng lão bà nơi đó không biết những người này có chế rêu ý tứ, ngày thường đã sớm lập tức trở mặt, nhưng hôm nả tì đến con thứ ba kế hoạch, chính là tâm lý lại tức giận cũng nhẫn mại xuống dưới hồ liệt liệt gì đâu ai bất quá cũng là cùng chuyện này có điểm quan hệ thôn trưởng lão bà mắng một câu chỉ có muốn nói lại tôi dẫn tới này đó lão phụ nữ lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú rốt cuộc chuyện gì vậy a nói nói bái. này đó lão phụ nữ chính là tò mò khẩn đâu ngày thường yêu nhất đông gia trường tây gia đoạn không có việc gì đều có thể nói thành có việc nhi hiện giờ giống như được cái đại tin tức như thế nào kiềm chế trụ a không gì không gì việc nạ ải ra nhà ta lão nhân nhưng đến giáo huấn ta đâu Thôn trưởng lão bà vây vây tay một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, lao phụ nữ nhóm liền vì thế tò mò. Nói nói nói nói, chúng ta lại bất chuyển đi ra ngoài, liền chúng ta ngầm biết biết mà thôi. Lập tức có người như thế nói, thôn trưởng lao bà do dự một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là có cái lao phụ nhân cam đoan nói. Ai u, chúng ta miệng ngươi còn không biết, nhất kín mít bất quá. Ngươi yên tâm đi, hôm nay cái chúng ta chính là nhìn ngươi có tâm sự, lúc này mới nghĩ giúp ngươi ra ra chủ ý. Ngươi nếu thật không nghĩ nói vậy quên đi, lại không có cái kia chính là buộc ngươi nói có phải hay không. Ngươi nếu tưởng lời nói, liền nói, chúng ta cũng sẽ không nói cho người khác nghe. Nay cam đoan đánh, ở ngươi liền không có mấy cái cảm thấy đây là nói thật, nhưng những người nạ gỉ dù sao không phải chính mình nói lời này, chính mình chân truyền đi ra ngoài cũng không có việc gì. Chương 97 người trong thôn tới tìm phiên thoái. Kia nói tốt, các ngươi cũng không thể nơi nơi loạn truyền A. Thôn trưởng lão bà nơi đó không biết những người này tính tình, lúc trước nàng nhị con dâu nháo ra nào vừa ra, nàng cũng là không có phòng bị đã bị những người này bộ lời nói. Mỗi cách bao lâu, toàn bộ người trong thôn liền đều biết chuyện này, người khác không biết nàng còn không biết sao, còn không phải này đó bà bà hoa làm ấm ý. Thành! Mọi người đồng thời gật đầu nói không có vấn đề. Vì thế thôn trưởng lão bà dường như thật sự không biết những người này miệng không kín mít giống nhau, đem vương lão bản ý đồ đến cùng thôn trưởng ý tứ nói. Nàng mắng thôn trưởng ốc, nhưng lại nói thôn trưởng chuyện này làm không có sai, xác thật nên như thế xử lý, bằng không nói chẳng phải là tăng lương tâm linh tinh. Nhưng xoay câu chuyện lại nói, đáng tiếc vốn dĩ nàng nghĩ như vậy một số tiền, hơn nữa mở ảm nay tích gót, không nói được là có thể giải quyết lão nhị ra phòng ở vấn đề vân vân. Ai, lòng ta chính là không thoải mái, hôm nay cái cùng các ngươi nói ta liền thoải mái một ít, bằng không nghẹn ở trong lòng khó chịu hoảng. Ngươi nói nhà ta cái kia chết lão nhân đồ cái gì đâu. Chuyện này hắn nhưng thật ra chết cắn không buông khẩu, khả nhân ninh ra cái kia nha đầu không biết chuyện này, có thể niệm hắn hảo sao. Dường như thật sự nhận việc một cái phụ nữ không cam lòng cho nên mới nói như thế chút lời nói, nói xong lúc sau nàng dặn dò một phen những người này. Nhìn những người này một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, trong lòng liền minh bạch chuyện này mau thành. Mà những người nạ gù ỷ hền bản xem náo nhiệt tâm đã sớm đã không có, bọn họ trong đầu tưởng đều là nguyên bản một nhà phân mở gần khối, phiên gấp 3 một nhà chính là một hai vạn khối đâu đây chính là đã nhiều năm thu vào nếu chuyện này thành nhà bọn họ có thể làm nhiều ít chuyện này như thế tính toán kế ai tâm bất động a đặc biệt là những cái đó nhân khẩu nhiều phân này phân tiền chính là dựa theo mỗi nhà mỗi hộ tới này đó lao phụ nữ cái kia niên đại nhưng không có kế hoạch hóa gia đình có chút toàn gia sinh năm sáu cái đâu như thế gần nhất năm sáu hộ người nguyên lai chỉ có thể lấy một hai vạn hiện tại không nói được có thể lấy sáu bảy vạn này bút chướng tính toán đến có bao nhiêu a Càng đừng nói một ít sớm kết hôn, chỉ cần sớm chút phân ra đi ra ngoài, đến lúc đó sở hạ tiền đều có thể tới tay. Này đó phụ nữ tâm động đến không được, nơi đó còn lo lắng cái gì chế rẻo a? Ai, ngạc mẹ đầu cũng không còn sớm, ta sửa trở về nấu cơm, bằng không bọn họ xuống đất trở về nhưng đến không có cơm ăn. Trong lúc nhất thời mọi người đều không rảnh lo thôn trưởng lão bà, sôi nổi đều nói phải về nhà. Trên thực tế lúc này mới vài giờ a, chính là nông thôn ăn cơm chiều lại sớm cũng không có sớm đến loại trình độ này về nhà trên đường thường thường nghe được một ý ứ ở y ta nói ninh trường sương mang về tới cái kia vương lão bản như thế nào như thế nào này đó phụ nữ tâm tư liền càng thêm bất đồng ai đều đã trở lại cha ăn ngồi xuống ăn cơm đi như thế sớm nấu cơm nhưng lại là cùng ngày thường giống nhau thời gian làm xong cơm thất thần người còn đem đồ ăn đều làm mở về thường tiêu chuẩn nương ngươi hôm nay là không phong mũi a ta cũng chưa gì mùi vị a Làm nhi tử hoặc là trượng phu tự nhiên là không thiếu được muốn đoán trách hai câu, ngày thường tất nhiên sẽ phát hỏa phụ nữ, hôm nạ ẩn thật ra thái độ khác thường không có tức giận. Ai các ngươi hôm nạ ẩn thấy xương tử mang về tới cái kia vương láo bản sao? Này đó phụ nữ đảo cũng không nốc, đều nghĩ không nói được cái kia vương láo bản có tiền đều là tồn tại lão bản nói bậy đâu. Nhưng thực mau, được đến đáp án là cái kia vương láo bản trên người mang theo mấy cái dây xích vàng quê mùa quê mùa, phía sau đi theo nữ bí thư xinh đẹp thực cái kia bảo tiêu cũng là cái lợi hại nhân vật linh tinh ta hôm nạ phẹ xong một chuyện nhi này đó phụ nữ nơi đó kiềm chế trụ a sôi nổi đem chính mình từ thôn trưởng lão bà nơi đó nghe được tin tức nói cho trượng phu mấy đứa con trai kia chính là lão nhiều tiền đâu nhưng không giống như là ninh nha đầu một lần liền lấy ra như vậy điểm nhi tiền người chính là đại Lão Bà đâu phụ nữ nhóm hâm mộ đến không được đối ninh hình cũng ẩn ẩn từ cảm kích chuyển hóa vì có chút trứng mắt được người ninh nha đầu lại không phải không trả tiền Sớm lấy vãn lấy không đều giống nhau sao Trong thôn nam nhân nhưng thật ra cậu thả Hơn nữa hiện giờ sinh hoạt đã là bọn họ sở vẫn luôn chờ đợi Tự nhiên sẽ không muốn đi thay đổi Có thể không cần chạy đến bên ngoài đi Có thể cùng người nhà như thế an an ổn ổn ăn cơm Bọn họ sở cầu bất quá như vậy Nơi nào giống nhau Người đều nói ra phiên tam phiên đâu Người ở bên ngoài làm công đến bao lâu mới có thể kiếm được như thế nhiều a? Phụ nữ nhóm lập tức không thoải mái Bọn họ đều là tính toán tỉ mỉ tự nhiên là cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. Làm người không thể không có lương tâm, các ngươi cũng không nghĩ hiện giờ ngày lành là ai cấp. Bên ngoài thượng đại gia không nói, trên thực tế ai không biết, hết thể đều là ninh nha đầu bang nội. Nếu không có nàng, các ngươi nơi đó giống như nay tình trạng. Đương gia làm chủ nam nhân lên tiếng, phụ nữ nhóm tự nhiên là không dám lại nói cái gì. Nhưng lúc sau hai ba thiên, luôn là có thể nghe được những cái đó phụ nữ một khi có cái gì thiếu tiền sự tình, liền sẽ đem việc nạ ai ra nói một lần. Buổi tối ngủ thời điểm cũng muốn lặp đi lặp lại nói chuyện này, nhưng đừng coi thường những người này, nhân ra nói bên gối phong bên gối phong chính là rất lợi hại. Nam nhân vừa mới bắt đầu có lẽ không phải thực để ý, nhưng ở bị liên tục nói vài lần lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút ý tưởng. Mà trong thôn đầu cũng không phải tất cả mọi người vội vã ninh hình tốt, có chủ cho tới bây giờ còn không có bài thượng dân túc danh ngạch đâu, những cái đó nếu không phải nhân phẩm không tốt nếu không chính là trong nhà dơ bẩn không yêu sạch sẽ. Bọn họ nhưng thật ra sẽ không đi trách cứ thôn trưởng, bởi vì bọn họ cảm thấy đều là ninh hình ngay từ đầu định ra khuôn sáo, bằng không bọn họ sao liền không thể kiếm tiền đâu. Đến nỗi bọn họ tự thân nguyên nhân, nếu bọn họ thật sự có tự mình hiểu lấy cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ như vở gậu khổ bộ dáng Thôn trưởng tính tình ngươi còn không biết a tìm hắn vô dụng Đi tìm ninh nha đầu đi, ninh nha đầu nếu gật đầu kia chuyện này thôn trưởng cũng liền không vượt qua được đi. Những cái đó người làm biếng tử liền trực tiếp cùng chính mình bà nương như thế nói. Bọn họ bà nương cảm thấy có chút không ổn. Người ninh gia nha đầu cũng không phải cái ngốc ca, thủ bảo sơn còn có thể đưa cho người khác không thành. Thiết, nếu thật như vậy đó chính là cái nạ hạ đầu thực xin lỗi chúng ta, đây là trong thôn đồ vật, nàng không có phó đủ tiền, liền nghĩ tay không bộ bạch lang. Làm nàng kiếm lời một năm tiền, nàng còn không buông tay chính là không biết đủ, đến lúc đó nhìn chúng ta như thế nào buộc nàng đem không nên nàng đồ vật nhường ra tới. Người làm biếng tử nhóm tự nhiên cảm thấy chính mình có lý. Sự tình ở bọn họ trên người thời điểm tự nhiên cảm thấy loại này ý tưởng không đúng, chính là không hề bọn họ trên người liền không cảm thấy ý tưởng này không đúng rồi. Như thế nào bức a, lúc trước giấy trắng mực đen lập khế ước còn tìm kia gì luật sư chứng kiến qua a. Bọn họ bà nương đều cảm thấy khả năng không lớn thành công, nhưng các nam nhân đó là lời thề son sắt cảm thấy chỉ định thành. Các ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ninh ra nha đầu liền một cái nha đầu còn có thể cùng toàn thôn người giang thượng không thành, nàng còn có nghị ở trong thôn lan lộn. Nay tiên tổng không thể liền nàng một nhà kiếm đi, e ngại toàn thôn người kiếm tiền, giọt nước miếng đều có thể chết đuối nàng. Yên tâm đi. Nhà nàng liền một cái nam, còn ở bên ngoài đọc sách đâu, gấp trở về cũng là không kịp. Những người này đối ninh hình chính là ghen ghét thực, bất đồng với trong thôn những người đó ra bọn họ lương tâm còn ở, cho dù cảm thấy không thoải mái cũng sẽ không làm cái gì. nay đó người làm biếng tử nhật tử ngày càng lộn bại thật đúng là không phải không có lý do gì, ta môn ma đạo nhưng thật ra không ít. Hơn nữa những người này cũng là biết bọn họ nháo lớn cũng không sợ, bọn họ chính là liệu đến, bọn họ ra đầu. Trong thôn phụ nữ một hưởng ứng, chính là những cái đó trong nhà hán tử cảm thấy không ổn cũng sẽ không làm cái gì. Ít nhất bọn họ sẽ không nghĩ ninh hình, nhiều nhất chính là lúc ấy mắng hai câu trong nhà bà nương, bà nương kiên cường một ít, này đó hán tử tự nhiên liền sẽ sám xịt về nhà đi. Nói trắng ra là chính là có người xuất đầu liền thành, nhưng xuất đầu người thanh danh chỉ định là sẽ kém. Người làm biếng tử nhóm hoàn toàn không sao cả a. dù sao bọn họ ở trong thôn cho tới nay liền không có gì thanh danh, tự nhiên không sợ chuyện này. Ninh nha đầu, ngươi có ở đây không a? Ninh Hinh đang chiêu đái lại lần nữa đã đến hai cái lao thao, cửa liền có người hô. Vương thẩm, sao? Mở cửa liền nhìn thở In trường trung lão bà Vương thẩm chi, Ninh Hinh có chủ ổ hỏi ý muốn, lúc này không nên là Vương thẩm chi đi lên núi cấp Ninh trường trung đưa cơm điểm như sao? Ai u, ngươi trả ăn sắp sửa khẩn đồ vật thu một chút. Tránh một chút đi. Vương thẩm chi vừa vào cửa liền đem vườn môn chặt chẽ khóa lên, đỉnh hình vào nhà. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào muốn tránh một chút? Ninh hình trong óc bên trong hiện lên một việc, nhưng lại có một tia không xác định. Hải, vừa mới ta đang muốn cho ngươi thúc đưa cầm đâu, ngươi thu hoa thím liền tìm ta cho ngươi truyền tin đâu. Nguyên lai trong thôn người làm biếng cũng không biết như thế nào tưởng, cư nhiên liên hợp lại, nói lên cũng không nhiều lắm, bốn năm cái đại hán thôi. Khả nhân hùng hổ. Ra nhà trên bà nương cùng tiểu hài tử chừng mười mấy đâu liền hướng nơi này tới. Người còn một bộ không sợ chuyện nạ hưu đại bộ dáng, một đường từ thôn một khác đầu tham một vòng tới. Một ít hán tử thấy bọn họ tới phương hướng liền đoán được bọn họ là muốn tới tìm ninh hình, lập tức liền ngăn cản. Kia bốn năm cái đại hán lại lười lại vô lại, cũng không sợ trong thôn hán tử. Đối mặt trong thôn hán tử chỉ trích, người cũng không sợ chuyện này, còn dỗi qua đi. Nói thẳng người trong thôn bởi vì ninh hình duyên cớ đều quá thượng hảo nhật tử Coi thường bán sơn phiên gấp ba tiền, nhưng bọn họ không có chịu nình hình chỗ tốt, nhật tử còn khổ ha ha đâu. Còn nói thẳng, nếu ai cản trở bọn họ, vậy ăn vạ nhà ai làm người nọ dưỡng bọn họ toàn ra. Đây chính là làm những cái đó hán tử dọa tới rồi, càng là làm cho bọn họ trong nhà phụ nữ đem người vội vàng kéo ra. Ai không biết này đó người làm biếng tử nếu thật quấn lên cái gì người, kia về sau còn đây là không có ngày lành qua. Bọn họ nhưng không nhất định là nói nói mà thôi, là thật sự có thể làm được loại chuyện nạ gửi đâu hiện giờ tới người càng ngày càng nhiều những cái đó trong lòng khó chịu phụ nữ cũng đi theo tới nhìn tư thế chỉ định muốn tới tìm người phiền thoái đâu ngươi một cái nữ hoa hoa nơi đó là những người đó đối thủ a trạng hẳn trốn một trốn đi vương thẩm chi giọng nói vừa mới lạc rất xa liền truyền đến tiếng người hiển nhiên những người đó đã mau tiếp cận nơi này thím ngươi cũng đừng lưu lại nơi này đi trước đi bằng không làm cho bọn họ nhìn thở gưa ai cũng là có phiền thoái chương chín mươi tám vào nhà đánh tạp Vương Thẩm Chi có thể chạy tới báo cho Ninh Hinh, Ninh Hinh thực cảm kích. Những cái đó hán tử không nói đứng ở nơi đó liền đủ hù người, cho dù là mùa ơi thường một chút, chỉ sợ cũng đủ các nàng hai nữ nhân chịu. Vương Thẩm Chi có chút lo lắng Ninh Hinh, ở Ninh Hinh mấy fan khuyên giải an ủi dưới chỉ có thể đi trước. Ninh Hinh nơi đó không sợ hãi, tay đều là run rẩy khóa cửa lại. Nàng nghĩ chính mình tránh ở trong nhà những người đó tổng không thể tư sấm dân chạy đi, còn dọn mấy trương ghế dựa đứng vững môn, Sau đó gọi điện thoại cấp Ninh Vĩ Hạ. Ninh Vĩ Hạ đang ở đi học đâu, nghe xong tin tức nạ ở ai đó ngồi được à, lập tức cùng lao sư xin nghỉ. Sau đó cùng thành tử nói tình huống, thành tử mắng to những người đó không phải đồ vật. Ngươi yên tâm, chúng ta chạy trở về phòng trừng là không còn kịp rồi, ta đây liền gọi điện thoại cho ta ra ra. Hắn nơi đó còn có bảo tiêu, hẳn là có thể đỉnh trụ trong chốc lát, phía trước ở các ngươi huyện thành chúng ta cũng khai cái điểm, đến lúc đó khiến cho những cái đó tài xế đi hỗ trợ, những cái đó lai xe tài xế. Bởi vì hàng năm ở trên đường, thân thể tố chất đều là không tồi. Một cái điểm không nói nhiều mười mấy tráng hán vẫn phải có. Chỉ cần không phải thật nháo đến túi bụi, mười mở gửi ít nhất có thể uy hiếp những người đó. Mà bọn họ bên này đã triệu tập không y ư ở y, khai một chiếc xe chạy tới nơi. Đồng thời thành tử cũng liên hệ địa phương huyện chính phủ, tùy thời trợ giúp ra cảnh. Ninh Vĩ Hạ nhìn thành tử an bài, cảm tạ nói đều không kịp nhiều lời, chỉ có thể vô vô thành tử bả vai. Mà một khắc đầu... Ninh Hinh làm xong hết thể, lúc sau mới nhớ tới còn ở hậu viện hai lao gia tử, cũng mà ạ nàng còn có hậu viện bằng không thật không biết làm sao bây giờ mới hảo. Hai vị gia gia, ăn no sao? Hai người thường xuyên qua lại, Ninh Hinh đã từ ban đầu xưng hô hai người vì lao gia tử, đến sau lại bị hai người sửa đổi vì gia gia. Xảy ra chuyện gì? Đang trước ra cái gì chuyện này? Ngạn lao gia tử tính tính cấp, vừa mới nghe được như vợ ồ hề nóng gõ cửa thanh âm liền nghĩ đi xem, nếu không phải bác sĩ ngăn cản chỉ định đã sớm đi ra ngoài. Bác sĩ chỉ là tương đối bình tĩnh, nhưng đối Ninh Hinh vẫn là thực thích, tự nhiên cũng thực quan tâm đứa nhỏ này, lúc này trong mắt cũng toát ra lo lắng. Không có gì chuyện này, chính là trong nhà đợi lát nữa khả năng không thế nào thái bình. Ngài hai vị có phải hay không đi về trước? Ninh Hinh đối với Ninh Vĩ Hạ có thể nói xuất khẩu nói, đối hai vị lao ra tử rốt cuộc là nói không nên lời. Vốn dĩ chính là nhà nàng sự tình, cùng hai vị lao ra tử không liên quan, cũng không cần thiết đem hai người xả tiến vào. Như thế nào khả năng không có gì chuyện này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không yên ổn là cái gì ý tứ. Ngạn lao gia tử vừa nghe liền biết ninh hình chỉ sợ là có cái gì phiền thoái. Lần trước nàng cái kia cực phẩm cô cô tới nháo sự đều không thở ảng hoảng loạn đâu. Đang nói chuyện chụp bánh xe biến tốc, bên ngoài gó cửa thanh lại lần nữa vang lên, thanh âm rất lớn. Trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng người, trong đó mấy cái thanh âm còn vẫn luôn kêu ninh nha đầu. Nhưng này tiếng la không phải cái gì nhu hòa vừa nghe chính là người tới không có ý tốt. Rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Ngươi nếu không nói nói ta chính là sẽ không đi, như thế nào nói đều làm ngươi kêu ra ra như thế chút thời gian, ngươi xảy ra chuyện nhi ta còn có thể ném xuống ngươi một cái nữ hoa hoa không thành. Nạn lao ra tử cái gì trận trượng không có gặp qua, hoàn toàn không lo lắng bên ngoài người, ngược lại là lo lắng ninh hình có thể hay không có cái gì chuyện này. Ninh hình cảm kích lao ra tử, nhưng cũng lo lắng hai người. Những người đó đều không phải phân rõ phải trái, Ngài hai vị tuổi rốt cuộc ở nơi đó đến lúc đó bị xô đẩy làm sao bây giờ. Ngài yên tâm đi, ta liền trốn một trốn, ta đệ đệ bên kia đã coi an bài, sẽ làm người tới giúp ta. Ninh Hinh bước lên vẻ tươi cười, trong lòng lại là nôn nóng đến không được, bên ngoài gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe còn có cửa gỗ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, không biết có phải hay không cửa gỗ phải bị mạnh mẽ đánh vỡ. ngươi đệ đệ bên kia an bài người cái gì thời điểm có thể tới, bên ngoài những người đó hiển nhiên là muốn cưỡng chế tông cửa. Những người này là cường đạo vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh. Ngạn Lao Gia tử đứng lên, vẻ mặt tức giận, tưởng hắn tuổi trẻ thời điểm gặp được loại người này, đó là không nói hai lời trực tiếp đánh. Hảo, ngươi không phải nói muốn trốn một trốn sao, trong nhà có không có quan trọng đồ vật đều mang lên, đi chúng ta nơi đó trốn một trốn. Ngạn Lao Gia tử tính tình bác sĩ ở rõ ràng bất quá, đây là tính toán Lao Gia đi đâu. Bác sĩ đối cái này Lão Hữu thật là bất đắc dĩ thực cũng không nghĩ chính mình hiện giờ cũng không phải là lúc trước cái kia một cái đỉnh mười tráng tiểu tử đến nỗi làm Ninh Hinh đi ra ngoài cứng đối cứng bác sĩ cũng biết chủ ý này không thành những người này hiển nhiên là người tới không có ý tốt thật là đối Ninh Hinh làm cái gì hoặc là đem Ninh Hinh như thế nào đến lúc đó người một tàn ra cảnh sát chính là bà lấy lại có thể có cái gì kết quả pháp không trách chúng ngay bên ngoài như vợ hi đều thanh âm ai biết cuối cùng sẽ như thế nào trách phạt Thúng chi người nếu thật sự bị cái gì thương tổn, đến lúc đó chính là bắt những người này lại có cái gì sử dụng đâu. Hiện nhiên bác sĩ đầu vóc rõ ràng, mặc kệ ở cái gì thời điểm đều biết bảo toàn tự thân an nguy mới là quan trọng nhất. Vẫn là đừng đi, những người đó không nói được sẽ tới hai vị gia ra nơi đó nháo sự như đâu. Linh Hinh nghe xong lời này không phải không tâm động, nhưng càng có rất nhiều do dự. Nàng rất sợ chính mình cấp hai cái lao gia tử mang đến phiền thoái, nếu hai cái lao gia tử thật ra cái gì chuyện này. Nàng thật là không thể thoái thác tội của mình. Cái gì đừng, ngươi cũng đừng nhiều lời cái gì, chả hắn đi làm, Nạn lao gia tử cũng không phải cái không đầu óc, chỉ là thượng vị giả làm nhiều năm, tự nhiên là có thể không phải không màng. Nhớ năm đó hắn cũng là từ một cái nghèo khổ gã sai vật đi bước một hôn ra tới, chỉ cần bình tĩnh lại cũng liền biết như thế nào làm mới là tốt nhất. Cảm ơn. Hai cái mới ở chung không có bao lâu người, ở ngay lúc này bên ngoài bị người như vậy bức bách dưới tình huống, còn có thể nghị trợ giúp nàng. Ninh Huynh đánh tâm nhãn cảm kích hai người. Đi lạc, tiểu nữ hoa chính là đàn bà hề hề. Nạn lao ra tử sờ sờ Ninh Huynh đầu, ba người từ hậu viện đi ra ngoài, mà liền ở ba người rời đi sân đương khẩu, tiền viện môn bị người đánh vỡ. Các ngươi đây là làm gì, người Ninh nha đầu không ở nhà. Các ngươi như thế xông tới đó chính là kia chính là phạm pháp, các ngươi điên rồi sao. Nhìn Ninh Huynh ra môn bị đánh vỡ, có nhân tâm liền đánh lên cổ tới, lập tức liền có người lao tới ngăn lại. Cái gì phạm pháp không phạm pháp? kia nha đầu chỉ định ở nhà đâu bất quá là trốn tránh không dám ra tới thôi khẳng định là có người mật báo thư thật là chính mình phát tài liền không nhớ người khác hắn lời này là hướng về phía cách vách sơn nói hiển nhiên là chỉ ninh trường trung phu thê những người khác cái nạ gửi làm biếng nhưng thật ra không nghĩ tới liền tính là ở nhà ngươi không có cho các ngươi đi vào các ngươi như thế đi vào cũng là không thành người ninh nha đầu nếu báo nguy các ngươi đều đến ăn lao cơm có mồ tráng là gan ra tới liền có cái thứ hai Chúng ta nạ ở hề đó là chính mình xông tới, là ninh nha đầu mời chúng ta tới, các ngươi nói có phải hay không nơi này đều là nhân chứng. Mấy cái người làm biếng cho nhau cái nạ hào hải, bọn họ bà nương cũng đều sôi nổi gật đầu, này rõ ràng là cho nhau làm chứng đâu. Nếu có người thật sự tố giác bọn họ, như vợ mẹ mở hạ người chỉ định liền phải ăn vạ người kia, vì thế trong lúc nhất thời vừa mới còn dám bênh vực lẽ phải người không dám nói tiếp nữa. Đi vào đi nhìn một cái, nhìn xem cái kia nha đầu tránh ở đi nơi nào rồi. Những người nà ai liền vào nhà lục tung, đánh hỏng rồi trong viện buồn hoa không nói, còn đem Linh ra náo loạn cái long trời lở đất. Thậm chí có kia tay chân không sạch sẽ, nhìn thấy cái gì hơi chút đáng giá đồ vật liền cầm đi. Theo tới một ý ư ở y nhìn này tư thế liền cảm thấy không được tốt, hai mặt nhìn nhau tổng cảm thấy sự tình sẽ náo quá độ. Nhưng lập tức liền có một ít phụ nữ lấy phía trước Ninh Hinh thoái nhượng sự tình tới nói chuyện này, nói là Ninh Hinh lúc ấy đều có thể thoái nhượng. Như vậy lần này sự tình chỉ định cuối cùng đến ngậm bùa hòn làm ầm ý lại như thế nào đâu, cuối cùng còn không phải nên như thế nào vẫn là như thế nào. Nếu Ninh Hinh thật sự là gan đại hiện tại cũng sẽ không trốn đi. Lời Nạ Hiền thật ra làm không ý ư ở ý cảm thấy có đạo lý, không thể không nói liền giống như Ninh Vĩ Hạ nói. Ninh Hinh ngay từ đầu mềm tư thái cổ vũ những người này khí thế. Đó là Ninh gia nhà đầu sao? Có người lên lầu hai, xa xa nhìn thở hỉn Hinh cùng hai người đi vào đối diện nhà ở, lập tức liền hô ra tới. Lúc sau liền có người ứng hòa lên. Nói là xác thật là ninh hình linh tinh. Bọn họ nhưng thật ra không biết ninh hình đối diện nhà ở người là ai, nhưng nhìn kia nhà ở không biết là cái gì thời điểm khởi, còn rất ủ phiểm, nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút phạm. Sợ cái gì? Có thể ở chỗ này khởi nhà ở còn không phải người trong thôn, đi đến nhìn một cái đi. Có người đi đầu lập tức liền một đám người từ hậu viện mê ngông quần quận nhằm phía căn nhà kia. Các ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Chuyện nặng hư đến như thế đại, thật sự nếu không đi nói. Sẽ ra chuyện Nhi làm sao bây giờ? Thôn trưởng không hề cái kia đại bộ đội bên trong, hắn lúc này ở nhà đâu? Được tin tức hắn là lập tức liền phải đi nhìn một cái, nhân tiện khuyên ngăn những cái đó xúc động người. Nhưng bị nhà mình bà nương cùng chính mình con thứ ba ninh trưởng xương cấp ngăn cản, bọn họ là khuyên can mãi chính là không chịu cho đi, thôn trưởng đều phải động thủ, thôn trưởng lão bà nhưng thật ra giải khởi bắt tới. Thôn trưởng nhớ rõ không được, lại không thể thật sự đem chính mình Nhi tử lao bà đánh ra tốt xấu tới vì thế hai bên liền vẫn luôn rằng co chứ. Hà Thu Hoa cùng Trương Thủ Hình thật ra tưởng giúp đỡ nhà mình cha chồng, nhưng tưởng tượng đến bà bà kia tính tình, bọn họ cũng, cũng chỉ có thể giả ý động động tay. Mà Ninh Trường Quý đã sớm bị thôn trưởng lao bà chi đi chấn trên mua đồ vật, như thế gần nhất thôn trưởng một cái người ra nơi đó để được với nhà mình bà nương cùng nhi tử hai người a Ra cái gì chuyện này, có thể có cái gì chuyện này, liền ngươi hạt lo lắng. Ta nói cho ngươi cái kia đỉnh núi ngươi không làm chủ được bán cho người vương lão bản. Những người đó sẽ giúp ngươi làm chủ. Đến lúc đó ngươi liền làm trong nhà cùng vương lão bản nói sinh ý liền thành. Mặt khác ngươi đừng muốn động thủ. Thôn trưởng lão bà đương nhiên biết chính mình nam nhân là như thế nào tưởng, càng là như thế nàng càng là không thể làm nam nhân nhà mình làm thành. Thật nói vậy chuyện này liền xong rồi. Nàng thật vất vả làm sự tình đi đến này một bước, cũng không thể làm sự tình gặp. Không hảo cha, những người đó vọt vào linh nha đầu trong nhà, đem linh nha đầu phòng ở cấp tạm. Chương chín mươi chín tự đại vương lão bản hà thu hoa cùng trương thúy không có biện pháp vì thế hà thu hoa cũng chỉ có thể đi nhìn một cái những người đó cùng linh hình bên kia tình huống ai biết mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn linh ra nàng nguyên bản chính là cái thật náo nhiệt nàng bà bà nhưng thật ra không có hoài nghi nàng không nghĩ tới vào cửa nàng liền như thế hô cái gì những người đó là điên rồi sao linh nha đầu không có việc gì đi thôn trưởng tức khắc nóng nảy không thể đánh bà nương tàu hút thuốc đánh nhi tử vẫn là có thể Ninh nha đầu không ở nơi đó đâu, không biết ở nơi đó. Hà thu hoa nhưng thật ra đem sự tình hỏi thăm một phen, nếu ninh Hinh thật ra cái gì chuyện này, nàng như thế nào cũng không dám như thế chạy về tới. Ngươi không chuẩn đi, tập liền tập đi, ninh nha đầu cái kia tính tình chờ sự tỉnh thành, nàng cũng liền ăn xong cái nạ gầm bồ hòn. Được quả nhiên bởi vì ninh Hinh nhất thời thoái nhượng, hiện giờ liền không có vài người sẽ cảm thở ỉnh hình hồi kiên cường lên. Ngươi hiểu cái gì? Lão đại tức phụ, ninh nha đầu thật không biết hướng đi. Chỉ cần người không có sẻ ra chuyện, vậy còn có cứu vãn đường sống. Này, cũng không phải có người nhìn thở ý nha đầu cùng hai cái lao nhân truyền nha đầu đối diện nhà ở đi, ta đi thời điểm những người đó hùng hổ nói là muốn vọt tới đối diện trong phòng đâu. Hà thu hoa thật đúng là không biết linh hình phía sau cái gì thời điểm có một chàng phòng ở, vẫn là như vậy khí phái phòng ở. Cái gì? Cái này thảm, các ngươi nhưng đừng ngăn đón ta, các ngươi biết kia chàng phòng ở chi tiết sao, chính là trọc đại họa a Thôn trưởng nghe xong lời này cơ hồ muốn ngã xuống, chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước cái kia phòng ở nửa đêm mở gậy công phu liền liền dậy, lúc sau kia một đám hắc hân lại đây dặn dò sự tình, thôn trưởng liền trước mắt tối sầm. Cái gì chi tiết, ninh gia nha đầu hậu viện đối diện ta có phòng ở. Ngạn lao ra tử tới bí ẩn, thật đúng là không có vài người biết chuyện này. Mau tránh ra đi, những cái đó hỗn trướng, nếu thật bị thương kia trong phòng đầu người, chỉ sợ chúng ta ninh gia thôn tất cả đều muốn đi ăn lao cơm a. Thôn trưởng vội vàng đi thủy tử cùng lão bà. Pháp không trách chúng, Ninh thôn trưởng ngươi thật sự là quá mức xuất ruột, chỉ cần không dịa lợi, ngài yên tâm lâm tiên huyện liền không có ta không thể che lấp xuống dưới sự tình. Vương lão bản không biết nhìn bao lâu tiết mục, lúc này thông thả ung dung ra tới người bảo đảm. Được hắn lời này, nguyên bản bị thôn trưởng dọa đến thôn trưởng lão bà cùng Ninh trưởng xương tức khắc tới sức lực. Ngươi sợ cái gì, vương lão bản lời này đều nói ra, không cần lo lắng. Thôn trưởng lại là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Vương Lão Bản ta nói cho ngươi nếu kia hộ nhân ra thật sự xảy ra sự tình, bị nói là ngươi chính là thành phố S thị trưởng đều đến tao hương, càng đừng nói lâm tiên huyện. Hắn cảm thấy hết thảy đều là bởi vì cái này Vương Lão Bản, sự tình mới nháo thành như vậy. Ngươi nếu muốn đem công chuộc tội nói, tốt nhất là ngươi bảo tiêu cùng ta cùng đi nơi đó, bằng không hôm nay chuyện này ai đều không có hảo trái cây ăn. Thôn trưởng cũng là biết những người đó đầu đều bị Vương Lão Bản cấp ra ích lợi hướng hôn, nếu thật dựa vào chính mình nói. Cho dù dọn ra người kia thân phận Quê nhà người cũng không nhất định nghe Bọn họ chỉ định sẽ không tin tưởng cái gì đại nhân vật Cứ nhiên mặc không lên tiếng liền ở tại Ninh Gia Thôn Nhìn vương Lão bản phía sau hát tháp giường như bảo tiêu lúc này mới nổi lên ý niệm Nghĩ mang cho người đi có thể chắn một chắn cũng là tốt Ta coi Ninh Thôn trưởng ngươi đây là quá nhát gan Nói câu mạnh miệng Lâm tiên huyện thậm chí thành phố S liền không có ta vương hữu tài không dám cho người Ở vương Lão bản xem ra Thôn trưởng đó chính là cái không kiến thức Hắn sở cho rằng đại nhân vật, chỉ định không phải cái gì đại nhân vật. Muốn nói vương lão bản xem trọng lình ra thôn, là cảm thở ở hẻ này rốt cuộc chủ quá diễn, hơn nữa hỏi thăm quá nơi này trái cây bán thật sự rất là không tồi, bằng không cũng sẽ không động kia phân tâm tư. Hắn còn cảm thấy buồn cười đâu, cái kêu ban trái cười như vậy đồ tốt, phối hợp thượng rổ cũng liền so bình thường trái cây quý như vậy một ít. Nếu là dừng ở vương lão bản trong tay, qua tay một chút liền có thể thành ngoại quốc hóa, giá cả phiên mấy phen đều là có. Hắn cũng hỏi thăm, đóng phim kia địa phương cũng là trên núi, đi người đến lúc đó không ít, kia giá cũng tiện nghi thực. Hiện tại cái gì phong cảnh khu gì vé vào cửa ít nhất đều đến hơn trăm khối, càng đừng nói đi vào trích trái cây. Liên cái kia tiểu nha đầu, phỏng chừng là không hiểu giá thị trường, cư nhiên hai ba mươi khiến cho người đi vào. Cho nên vương lão bản chính là cảm thấy đây chính là có thể có lợi sự tình, lúc này mới tới. Nhưng là hắn đánh tâm nhãn vẫn là coi thường này ở nông thôn, tới chơi cái mở gợi còn có người nhưng trường kỳ ở nơi này chỉ định không phải cái gì đại nhân vật cái gì đại nhân vật muốn trường kỳ ở nơi này a muốn cái gì không có gì liền điện đều là gần nhất mới thông thường xuyên một ít vừa đến buổi tối mười hai giờ liền không có vương lão bản ngài phỏng chừng là không biết người nọ tới thời điểm căn bản không có lộ diện là nhà hắn quản gia cùng mười mấy bảo tiêu lại đây kia khí thế chính là rất lợi hại đâu hơn nữa người kiến kia đóng lâu chính là rất tốt bất quá là mở gợi công phu liền khẽ mạc tiếng động liền kiến thành ngài có thể có này bản lĩnh sao thôn trưởng biết đây là vương lão bản cảm thấy chính mình không kiến thức đâu trong lòng cũng đệ nặng hỏa hắn chính là chắc chắn đối phương là có đại địa vị thôn đông đầu hoa ra kia hai vị lão nhân nghe nói phía nam vận chuyển đội lão đại liền bọn họ đều kính ba phần người có thể không phải cái lợi hại cái này vương lão bản nhiều nhất cũng bất quá là ở ép tỉnh hoành hành mà thôi người chính là ở toàn bộ phía nam đều có thân phận người đâu cũng liền hù một hù các ngươi những người này mà thôi cái gì quản gia mười mấy bảo tiêu tiêu tiền mướn một hai ngày căn bản đều không phải cái gì chuyện này nói nữa nếu ngươi nói người như vậy lợi hại kia tất nhiên không cần chúng ta đi những cái đó bảo tiêu là có thể giải quyết chúng ta không cần phải gấp gáp vương lão bản nghe xong thôn trưởng nói trong lòng cũng là lạc một chút nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chính mình không thể khí đoạn vị nào không yêu người quấy rầy cũng không yêu dẫn người chú ý đã sớm đem người đuổi đi Thôn trưởng tưởng nói hiện giờ hắn nơi đó phòng trừng bảo tiêu cũng không có mấy cái đâu, nhưng càng nói như thế nào càng cảm thấy cùng vương láo bản nói thuê một ý ư ở y đương bảo tiêu tương tự thực. Cũng mặc kệ như thế nào, vương láo bản có quyền thế, tự nhiên không sợ đắc tội với người. Hắn chính là cái thôn nhỏ trường, nhân ra thu thập hắn chỉ định là nâng dơ tay sự tình, vương láo bản chưa chắc nguyện ý che chở hắn. Cho dù che chở còn có thể vẫn luôn che chở không thành, cho nên cho dù người kia thân phận không có gì đặc biệt, chính mình cũng phải đi nhìn một cái. Mặc kệ như thế nào, chuyện này không thể nháo đại, nếu trong thôn có đại sự xảy ra nhi, về sau còn có cái kia khách nhân dám đến A. Hiện giờ trong thôn còn có một ít du khách không có đi đâu. Nói thôn trưởng cái này không bao giờ quản ngăn đón bà nương cùng nhi tử, vương lão bản còn lại là cảm thấy hắn kéo dài như thế thời gian dài. Nếu sự tình còn không có hoàn thành nói, kia những người đó cũng quá phế vật chút. Lại nói chính như thôn trưởng nói, trong thôn còn có khách nhân, sự tình thật nháo lớn hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt. Một chuyên tới trên mạng, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, đến lúc đó có mấy cái du khách dám tráng lá gan tới à. Thanh lạc, ta biết này liền làm người qua đi, đây là vô pháp vô thiên. Thành ra lão gia tử treo điện thoại lập tức khiến cho thủ hai cái bảo tiêu đi hỗ trợ, vốn là một cái, vẫn là phía trước Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ thông điện thoại. Ninh Vĩ Hạ rốt cuộc là lo lắng tự mình tỉ tỉ, vì thế liền cùng thành tử nói một chút. Thành tử nghe xong lúc sau nghĩ đến lúc đó không chừng nhiều loạn đâu, một cái bảo tiêu khả năng không đủ dùng nhưng hắn ra ra lại là cái cố chấp tính tình vì thế cuối cùng chỉ nhiều an bài một cái hai cái bảo tiêu nguyên bản là muốn lưu một cái cấp thành gia láo gia tử ai biết thành gia láo gia tử cũng là cái thành thực mắt cư nhiên hai cái đều phái đi ra ngoài ngươi nói trong thôn hảo tâm người không ít đâu như thế nào liền ra việc nạ hỉ thành gia láo gia tử đem sự tình an bài thỏa đáng lúc sau trong lòng liền không khỏi có chút buồn bực phía trước hắn ở trong thôn đầu tới tới lui lui cũng không có cảm thầm người đó không hảo a ai Trong thôn đại bộ phận nhân gia vẫn là tốt, liền kêu mấy cái người làm biếng, cả ngạ gỉ không làm mà hưởng. Hơn nữa ninh nha đầu tính tình này thật sự là quá mềm mại, lại không có cái chỗ dựa, nhân gia không khi dễ nàng khi dễ ai à. Lời nạ hình thật ra không có sai, không thể không nói ninh Hinh phía trước dân túc sự tình thoái nhượng quá mức dứt khoát, thật đúng là làm người đều cảm thở ảng hảo tính tình. Đương nhiên người như vậy, su tì muốn chiếm nàng tiện nghi người trước mặt chính là dễ khi dễ. Nhưng ở những cái đó đau lòng nàng người trước mặt, liền cảm thở hạ đầu nạ gốc ngốc đến làm người đau lòng sẽ nhiều che chở một chút hoa gia lão phu phụ cùng thành gia lão phu phụ đều là như thế tưởng nhưng bọn họ cũng biết bọn họ một phen tuổi đi chỉ biết thêm phiền hừ những người này chính là liêu sai rồi ninh gia nha đầu nơi đó là không có chỗ dựa bất quá là dựa vào sơn không hiện mà thôi thành ra lão gia tử thật đúng là thích ninh huynh nha đầu này tạ tớ hảo tính tình hảo lại nói tiếp nhà bọn họ cũng không chú ý gì môn đăng hộ đối Nếu không phải hắn thương yêu nhất đại tôn tử thành tử tuổi so ninh hinh nhỏ vài tuổi, hắn thật đúng là cảm thấy hai người thích hợp đâu. Bất quá thành tử chính mình không có cái kia ý tứ, mà thành tử ba mẹ nhưng thật ra có khuynh hướng liên hôn thành gia láo gia tử cũng liền không đề cập tới này một vụ. Mà ninh hinh bên này tình huống nói thật ra thật không được tốt lắm, ngạn lao gia tử cũng hối hận đâu, sớm biết rằng liền không nên làm phía trước những cái đó bảo tiêu trở về. Hiện giờ trong nhà cũng liền một cái bảo tiêu. Ngạn Lao Gia Tử còn không vui nhân ra sổ hãy đi theo, hôm nay càng là đem người tống cổ đi chấn trên, nói là làm hắn mua chút thịt. Ngạn Lao Gia Tử hiện giờ đều ở Ninh Hinh ra ăn, ở nông thôn thịt đến cuối năm mới có thể nhiều. Ngày thường muốn ăn đều là đi quê nhà hoặc là chấn trên họp chợ thời điểm mua một ít. Đến nỗi những cái đó thì đông, thời tiết này không có tủ lạnh nơi đó có A Ninh Gia Thôn hiện giờ điện bất quá là so trước kia cung cấp điện đủ một ít, nhưng lão mạch điện nếu khai quá nhiều đồ điện liền sẽ tiêu cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều là bị nghiêm khắc khống chế. Phía trước cũng nói qua cái này hạng mục, sớm hay muộn là muốn nâng đỡ lên, làm lộng thượng quốc gia hàng rào điện. Bất quá này một tầng tầng hạng mục phê duyệt xuống dưới cần phải không ít thời gian, có cái nạ Ảng lực ngạn lao gia tử cùng thành gia láo gia tử đều là thượng tuổi, người đều vẫn duy trì ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen, lại không chơi di động không chơi máy tính nơi đó yêu cầu đi lộng thứ đồ kia. Như thế gần nhất, cũng chỉ có thể đi thường quy vì thế mấy thứ này liền như thế vẫn luôn kéo dài xuống dưới lao gia tử bên ngoài những người đó ở gõ cửa đâu chương một trăm đàm phán một trong nhà hiện giờ liền dư lại một cái vượt quét nhà a di bất quá cũng may là cái trầm ổn bên ngoài như và người này gõ cửa cũng không thở ảng quá mức hoảng loạn những người này thật là lá gan phì ta ngạn vương gia môn cũng dám chụp ngạn lao gia tử tuổi trẻ thời điểm đi giang hồ cũng là cái tàn nhẫn lại bởi vì hắn họ ngạn cùng diêm vương phát âm rất giống Bên ngoài người liền cấp cưới như thế cái tên hiệu. Ngạn ra ra, ta là đi ra ngoài đi, những người đó xông tới bị thương các ngươi liền không hảo. Ninh Hinh bọn họ rốt cuộc là đi chậm một ít, bị người phát hiện tung tích, bằng không trốn ở chỗ này ít nhất trong lúc nhất thời sẽ không làm người phát hiện, cũng sẽ không như thế mau khiến cho người lập kín. Ngạn lao ra tử ra môn cũng là bình thường cửa gỗ, những người đó động tĩnh như vậy đại, Ninh Hinh đều tưởng được đến này trận trượng không nhỏ, phá cửa mà vào không nói được cũng chỉ là thời gian vấn đề. Ngươi cho ta ngồi xuống, ta nếu hộ không được ngươi, ta về sau lại trên đường còn có cái gì tên tuổi. Ngạn lao ra tử giống lên một tiếng, làm ninh Hinh dừng lại bước chân. Ninh Hinh không sợ sao, nàng đương nhiên sợ, nhưng lại sợ nàng cũng không thể làm quan tâm yêu quý nàng người chịu chính mình liên lụy. Ngươi yên tâm ngồi đi, ngươi ngạn ra ra năng lực chính là không nhỏ. Những người đó phá cửa mà vào vẫn là muốn thời gian, chúng ta chỉ cần có thể kéo thượng một giờ, đến lúc đó chỉ định muốn những người đó đẹp. Bác sĩ lao thần khắp nơi. Hiển nhiên là định liệu trước, phá cửa mà vào lúc sau không phải còn có đàm phán sao. Những người này chọc ngạn lao ra tử nhưng không có cái gì pháp không trách chúng cách nói, huống chi ngạn thiếu còn xử tại nơi đó đâu. Đến nỗi bọn họ an nguy, bác sĩ nghĩ đến vừa mới ngạn lao ra tử lên lầu một chuyến, xuống dưới lúc sau trên eo phình phình liền biết hắn cầm cái gì. Nói thật ra ngạn lao ra tử nếu thật sự dùng thứ đồ kia, nhiều nhất chính là ngạn thiếu xử lý thời điểm phiền toái một chút. Cũng đừng nói cái gì thảo gian nhân mạng bất quá là đem một đám vào nhà cướp bóc người xử lý mà thôi ngạn thiếu bản lĩnh hoàn toàn có thể đánh thành tự vệ hai cái lao gia tử nhưng thật ra bình tĩnh ninh hinh nhưng thật ra càng thêm thấp thỏm nàng hiện giờ thật là hối hận đi đến hai cái lao gia tử trong nhà tới ít nhất những người đó cho dù thật muốn đem nàng như thế nào nàng cũng có thể trốn cho dù bởi vì người nhiều không thiếu được nộ thương rồi nàng nàng tuổi trẻ đâm một chút đánh một chút cũng sẽ không như thế nào nhưng hai cái lao gia tử tùy tiện cái nào bị đẩy mô a nói chỉ sợ cũng không hảo ngạn gia gia ta có thể thượng một chút lầu hai sao ninh hinh rất ít tới ngạn lao gia tử trong nhà càng đừng nói là đi nhân ra lầu hai lầu một là phòng tiếp khách nhà ăn phòng bếp lầu hai chính là cảng vì tư nhân không gian ở nơi nạ gửi phòng ngươi đi lên làm cái gì Là mệt mỏi sao ngạn lao gia tử nghĩ nha đầu này phỏng chừng là sợ hãi vừa mới cơm đều không có ăn hai khẩu đâu không phải ở lầu hai ta có thể cùng những người đó đối thoại cũng sẽ không thả những người đó vào cửa tới. Nạn lao gia tử phòng ở đường nhìn chỉ có hai tầng, nhưng mỗi một tầng không gian rất lớn không nói, độ cao cũng cao. Những người đó cho dù muốn vào môn cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Linh Hinh này một đời suy xét đến hai cái lao gia tử, nếu nàng mở cửa, những người đó không quan tâm vọt vào tới, làm hai cái lao gia tử ra cái gì chuyện này, kia hắn thật là không thể thoái thác tội của mình. Những người đó muốn chính là ích lợi, ngươi không cho bọn họ muốn, bọn họ nơi đó sẽ để ý tới ngươi. Hai cái lao gia tử đều cảm thấy không cần cùng những người đó vô chi người nói chuyện nhiều, chỉ cần chống được bảo tiêu tới, vậy vạn sự lại các. Ra ra nơi đó xảy ra chuyện nhi. Ta đã biết, ngạn lao gia tử liên hệ đến tôn tử thời điểm, ngạn thiếu đã từ bảo tiêu nơi đó được biết tới rồi hiện trường tình huống. Bảo tiêu cũng là cái khổ bức, khó được ra một chuyên môn, không ngừng hẳn tốc độ trở về lúc sau nhìn thấy chính là đại môn nhắm chặt, mà bên ngoài là một đám tìm việc nhi người. Bảo tiêu nhưng thật ra muốn đột phá thật mạnh đám người đi cứu chủ A, nhưng hôm nay bên trong môn không có khai, cho dù chen vào đi, không chừng cũng chỉ có thể cùng những người này phát sinh xung đột. Bảo tiêu thân thủ tự nhiên là không nói chơi, khá vậy không phải tộc chỉ hiểu được dùng cạnh mạnh. Hiện giờ những người này bên trong không ý ư ở ý đều là tới xem tình huống, xem tình thế. Chỉ có như vậy vài người là cố ý tới tìm việc nhi, nếu là lúc này hắn vô khác biệt công kích, sẽ chỉ làm sự tình phát triển càng thêm khó giải quyết. đúng vậy. Lúc cần thiết chờ có thể điều phi cơ trực thăng qua đi, cần phải giữ được lao ra tử an nguy. Ngạn thiếu nhanh chóng phóng không mệnh lệnh, chính mình cũng không màng không được mặt khác sự tình, trực tiếp ngồi trên phi cơ chạy đến nhìn một cái tình thế phát triển. Là. Ngạn thiếu phía dưới người nhanh chóng hồi phục, ngạn thiếu ánh mắt mị lên đây là một loại nguy hiểm quang mang. Chuyện này hắn trách cứ nhà mình ra ra xen vào việc người khác, nhưng là cũng trách cứ Ninh hình gây họa thượng thần, đến nổi những cái đó ngu rốt thôn dân tự nhiên sẽ đã chịu bọn họ muốn đã chịu trừng phạt. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn đi lên thử một lần, mặc kệ như thế nào, đều không thể từ bỏ chính mình thử một lần cơ hội. Ninh Hình kiên định nói, chuyện này, nàng thật là liên lụy hai cái lao ra tử quá nhiều quá nhiều, nàng không thể lại như vờ hạt gan tránh ở phòng trong. Kiểu thành, ngươi để ý chút, ai biết bọn họ đến lúc đó có thể hay không dùng cái gì đồ vật đánh ngươi. Nông thôn chơi ná chảo điều ăn sự tình, kia chính là mỗi người đều là cái năng thủ đâu. Ngạn lao gia tử cũng từng là ở nông thôn xuất thân, nhưng thật ra đối những việc này rất rõ ràng. Đến nỗi những người đó có thể hay không làm ra chuyện như vậy, một đám đều có thể đủ vọt vào nhà người khác đánh tạp thổ phỉ, lại như thế nào có thể theo lẽ thường độ chi đâu. Hảo, hai vị gia gia yên tâm đi. Ninh Hinh gật gật đầu, lấy thác đại đại mắt liền lên lầu. Trực tiếp đi tới hành lang cuối, lạnh lùng nhìn phía dưới những người đó. Thực mau liền có người phát hiện ở lầu hai Ninh Hinh, lớn tiếng kêu lên cuối cùng là chịu thò đầu ra ngươi xuống dưới người làm biếng bên trong có người lập tức liền mở miệng hô ninh hinh ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi nói tiếp các ngươi có việc nhi ninh hinh nhìn đến những người này thái độ liền đoán được sự tình không thể thiện hiện giờ giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng bất quá là kéo dài thời gian thôi đương nhiên có chuyện nhi ngươi xuống dưới chúng ta hảo hảo nói chuyện ninh hinh lời này hỏi ở đây mặc kệ là những cái đó người làm biếng vẫn là những cái đó phụ nữ đều là sửng sốt một chút đúng rồi bọn họ hùng hổ tới vốn là tưởng dọa một cái ninh hinh sau đó nhắc lại ra bản thân yêu cầu đến lúc đó ninh hinh liền không có can đảm nói không được nhưng sau lại vẫn luôn gõ cửa ninh hinh không có khai bọn họ liền bực bội cũng không biết như thế nào liền lửa giận phía trên liền đem ninh hinh ra làm hỏng sau đó đuổi theo ninh hinh lại đây hào hào nói cùng các ngươi như thế nhiều người trên tay còn có vũ khí các ngươi vừa mới là từ nhà ta xuyên qua tới đi Ta nhớ rõ ta tới nơi này làm khách thời điểm môn là khóa, các ngươi như thế xông vào nhà ta, như vậy tư thái ta nơi đó còn dám hảo hảo nói a? Ninh hình ngữ khí mang theo đạm mạng, những người khác cũng là mộ ảnh. Đúng vậy mọi người đều nói cái gì tiên lễ hậu bình, nhưng bọn họ là trực tiếp tới cửa tìm cha, có điểm cốt khí cũng không chịu nhả ra. Chúng ta này không phải ở nhà ngươi không có tìm được ngươi sao, ngươi nói ngươi một cái nữ hoa hoa ở nhà, chúng ta gõ nửa ngày môn không có nhìn thờ gửi, còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện như đâu. Người làm biếng cũng biết chính mình vừa mới xúc động, lập tức có người nhảy ra một bộ trưởng đối quan tâm bộ dáng, nhưng lời này thật sự là không có người tin tưởng. Ha ha, rốt cuộc như thế nào các ngươi trong lòng rõ ràng, không có gì không dám nói với người khác, cũng đừng đi xuống nói chuyện, có việc nhi nói thẳng đi. Ninh hình đối những người này, lý do thoái thác thật là vô ngữ thực, mà những cái đó người làm biếng ra mặt vốn là hậu thực, hoàn toàn là nhẹ nhàng liền không đề cập tới cái này đề tài. Hắc ngươi cái nạ hạ đầu, thành đi. Chúng ta chính là tới thông chi ngươi một tiếng, ngươi phía trước đỉnh núi trong thôn tính toán nhận thầu cấp huyện thành Đại Lao Bản. Dường như thật sự bọn họ có thể làm chủ giống nhau, này đó người làm biếng cũng liền như thế một câu mà thôi. Ta không có nghe lầm đi, các ngươi cũng biết đó là ta đỉnh núi, ta cùng trong thôn ký ước, ở không có ta đồng ý dưới, nhận thầu đi ra ngoài là ai nói có thể. Ninh Hinh nhìn những cái đó người làm biếng đưa ra chuyện này thời điểm, trong thôn phụ nữ nhóm trên mặt đều mang theo hưng phấn, trong lòng chính là trận lạnh. Những người này thật là như thế tính toán. Bất quá là người làm biếng nhóm dám nói ra, mà những người nạ ẩn thật ra không bằng này đó người làm biếng, hiện giờ nhìn như là tới xem náo nhiệt, trên thực tế còn không phải vô hình cấp người làm biếng nhóm trợ uy. Đến nỗi trong thôn tráng lao động, tới không có mấy cái tâm tư như thế nào còn không nhất định. Những người khác đều ở bên ngoài tu lộ hoặc là hạ điển, nhưng thật ra không có xuất hiện, nhưng ninh hình bỗng nhiên liền không ôm rất lớn hy vọng. Mà thôn trưởng, sự tình chính là nhà hắn náo lên. Hắn nếu thật sự hoàn toàn không có cái kia tâm, hiện tại đã sớm nên xuất hiện đem những người này khuyên rời đi. Nơi đó yêu cầu ai nói có thể, ngươi cái kia đỉnh núi lại không phải ngươi mua tới, bất quá là giao một năm tiền, ngươi này đều dùng hơn nửa năm, chỉ sợ tiền đều kiếm đã trở lại. Làm ngươi không cần quá lòng tham, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tay không bộ bạch lang vẫn luôn như thế chiếm trong thôn đổ vật không thành. Những người này tới thời điểm liền tự nhiên có chính mình lý do thoái thác, tự nhiên là sẽ không yếu thế không bị hiểu thật đúng là cho rằng sự thật chân tướng là như thế này đâu, tâm lý đều chậm rãi cảm thở mẹ đó người làm biếng nói rất đúng. đỉnh núi vốn dĩ liền không thể mua bán, chỉ là cho thuê thôi, ta thuê 70 năm tiền trả phân kỳ, điểm này lúc trước liền nói hảo. Thôn trưởng hương trường cùng trong thôn lão nhân ra đều đã làm chứng minh, như thế nào hiện tại ta làm cho có thể kiếm tiền này hết thể đều không tính toán gì hết. Ninh hình cười lạnh, nếu lạc hà sơn vẫn là lúc trước cái kia phá đỉnh núi, những người này còn sẽ như vậy thái độ sao? Cái gì lúc trước nói tốt không nói tốt, người đây là chiếm dụng nhà nước tài nguyên, làm này đó đầu cơ trục lợi sự tình nên kéo ra ngoài phê đấu. Những người này vốn dĩ liền ngang ngược vô lý, hiện giờ càng là như thế, đây chính là một tuyệt bút ích lợi đầu. Hiện tại là cái gì xã hội, các ngươi còn sống trong quá khứ sao, cư nhiên nói ra như thế buồn cười nói. Đây là đang lúc mua bán, có pháp luật công văn, pháp luật tán thành các ngươi lại như thế nào nói cũng chưa dùng. Nói nơi này, Ninh Hinh liền biết không có cái gì hảo thuyết. Chỉ cần chính mình nhận định không thoái nhượng, như vầng người này liền sẽ không bỏ qua nàng. Lại nói tiếp thật đúng là ngượng ngùng đâu, các ngươi vừa mới hùng hổ ta còn tưởng rằng là trong thôn vào thổ phỉ, đã báo nguy. Bất quá không có quan hệ, người trong thôn đều là quan tâm ta, dù sao ta trở về thời điểm trong nhà vẫn là như bình thường giống nhau, nhiều nhất chính là phiền thoái cảnh sát đồng chí ra một chuyến cảnh mà thôi. Chứ 101 đàm phán 2. Như thế nào khả năng giống nhau đâu, chính mình trong nhà hiện giờ khả năng chính là kia châu chấu quá cảnh. Ninh Hinh đều đoán được, những người đó đều không phải tốt. Vừa mới chạy tới thời điểm, chính là nghe được không ít đồ vật bị đánh đập hư rất thanh âm. Ninh Hinh lời này gần nhất là kinh sợ những người này, nói là cảnh sát lập tức liền hảo, thứ hai là tỏ vẻ tin tưởng người trong thôn, nhưng là nếu nàng về nhà tình huống bất đồng, đến lúc đó những người này đều đến nếm chút khổ sở. Trong lúc nhất thời không dám nói cái gì, bọn họ đều sợ gánh vác chuyện này. Chỉ cần cùng cảnh sát nhắc lên quan hệ, này khí liền đoạn vài phần. I. Đều là một cái trong thôn, nhân ra cũng là lo lắng ngươi. Những cái đó cảnh sát tới, ngươi chỉ cần cùng cảnh sát nói một chút hiểu lầm không phải thành, đến lúc đó tự nhiên có thể bông tha ngươi này đó thúc bá a di. Ngươi cảnh sát đồng chí cũng đội thực, làng trên sông dưới, không có việc gì, không phải vấn đề lớn. Ninh Hinh Nguyên bản uy hiếp làm những người này lùi bước một chút, nhưng không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình giảo kim chính là vương lão bản. Hắn hiển nhiên là ám chỉ này đó thôn dân sự tình sẽ không nháo đại hắn có biện pháp đem những người này áp xuống đi. ngươi là, ninh huynh đoán được người tới thân phận, nhưng nàng vốn chính là muốn kéo dài thời gian như thế nào sẽ nói thẳng ra tới người. vị này chính là trong thôn tới đại nhà đầu tư vương láo bản, chính là hắn muốn mua ninh nha đầu người trên tay kia tòa sơn. mở miệng người là đi theo mà đến ninh trường xương, một bộ chân chó bộ dáng, người trong thôn thật đúng là không có gặp qua như vợ yên trường xương đâu. bọn họ vừa mới vẫn luôn dây dưa, vẫn là cuối cùng vương láo bản giải quyết dứt khoát nói là đến xem tình huống lúc này mới có vương lão bản xuất hiện hắn là sợ thôn dân bị ninh hinh lời nói dọa tới rồi bằng không còn vẫn luôn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi dù sao có cái chó săn cho hắn sử dụng đâu nhưng thật ra thôn trưởng không biết là tuổi lớn một ít vẫn là cái gì duyên cớ cho tới bây giờ còn không có xuất hiện ninh hinh nhìn ninh trường sương hoàn toàn không có cố kỵ giúp đỡ vương lão bản nói chuyện liền biết thôn cho dù không phải đồng ý ninh trường sương làm nhưng cũng không có phi thường phản đối vương lão bản đúng không Ngươi hẳn là biết ta cùng trong thôn ký hợp đồng, cũng là hoa không ít tinh lực mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Ngươi bằng cái gì cảm thấy ta sẽ đem này bảo sơn bán cho ngươi, ngươi tưởng nhưng thật ra không tồi đâu. Ninh hình cũng bất đồng những cái đó các thôn dân nói, nàng ở cái này trong thôn sinh hoạt nhiều năm, rất nhiều người đều là nhận thức. Nhìn những người này vì ích lợi như thế bức bách nàng, nàng trong lòng vẫn là rất lạnh. Nhưng rốt cuộc còn có người không có tỏ thái độ hoặc là còn có người không có xuất hiện. Vương lão bản cái này đạo hỏa tắc nhưng thật ra thành linh hinh giận chó đánh mèo mục tiêu. Ha ha, như thế nào chư vị không có cùng Ninh tiểu thư nói thỏa sao? Ai, xem ra là ta hiểu lầm đâu, ta là thật sự thực nhìn chúng lạc hà sơn đâu. Vương lão bản vốn chính là cái khôn khéo thương nhân, hắn đương nhiên sẽ không chính mình đối thượng linh hinh lửa đạn, này đó thôn dân ở hắn xem ra vô tri thực. Mà lúc này hắn đúng là lợi dụng này đó thôn dân vô tri, tới đạt tới mục đích của chính mình. Vương lão bản đừng nóng giận, chúng ta chính nói đâu. Đối với thoạt nhìn liền tài đại khí thô, khí thế tràn đầy vương lão bản, những người này tự nhiên sẽ không giống như đối đại ninh hình như vậy thái độ. Những cái đó người làm biếng lúc này đều là một bộ túi đầu không lương bộ dáng nơi đó có vừa mới phá phách cấp bóc hung ác. Ninh nha đầu, như thế nào ngươi là không nghĩ từ bỏ lạc Hà Sơn, thật là cái bạch nhãn lang trong thôn chiếu cô các ngươi cô nhi quả phụ như thế nhiều năm. Hiện giờ dùng thượng các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng thật ra lui so với ai khác đều nhanh, còn chiếm trong thôn tiện nghi này thật quá đáng a Nói những lời này đương khẩu, còn cố ý hung hăng dùng trong tay gậy gỗ linh tinh đồ vật, gõ môn hiển nhiên là thị uy. Trong thôn chiếu cô chúng ta người chúng ta tự nhiên là ghi tạc trong lòng, đến nỗi không có chiếu cô quá chúng ta còn tìm quá chúng ta phiền toái người chúng ta cũng là biết đến. Đến nỗi nói chiếm trong thôn tiện nghi, lời nạ ai ra liền buồn cười đi. Lúc trước cho thuê Lạc Hà Sơn thời điểm chính là ký hợp đồng, cũng không phải là ta cưỡng bức của các ngươi hiện giờ như vậy làm vẻ ta đây bất quá là người ta ra giá cao thôi ninh hinh cười lạnh vài tiếng vừa mới như thế trong chốc lát nàng cũng kéo dài hai mươi mấy phút thời gian còn muốn kéo hơn phân nửa tiếng đồng hồ nguyên bản ninh hinh có thể chậm rãi cùng những người này ma nhưng cái này vương lão bản hiển nhiên không phải cái thiện tra. ninh hinh nói chính mình báo nguy vương lão bản nói chính mình có phương pháp nhưng vương lão bản phương pháp lại đại cũng không thể hao phí quá nhiều thời gian như thế nào nói đều là báo nguy nếu là cảnh sát vẫn luôn kéo không ra cảnh xảy ra sự tình hiện giờ trong thôn còn có một ít du khách đâu việc này bị tuân gia đi vương lão bản chính là phải tốn phí không ít tinh lực đâu cái này vương lão bản là cái lão bánh cười đó không biết điểm này chỉ định là nghĩ đem sự tình mau chóng xong xuôi đâu đến lúc đó cảnh sát tới đã có thể không phải trợ giúp linh hình mà là tới giải quyết tốt hậu quả ngươi biết liên hảo ngươi mổ ở chắn toàn thôn người phát tài lộ ngươi mệnh không lỗ tâm a ngươi chắn chúng ta phát tài lộ người Chúng ta chính là không biết chúng ta sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Nói nói này phân thượng, này đó người làm biếng tự nhiên là không bận tâm cái gì mặt mũi trực tiếp liền thừa nhận, chính là vì ích lợi. Không biết vương lão bản chuẩn bị dùng bao lớn ích lợi tới trao đổi ta thư trung lạc hà sơn, tổng không có khả năng làm ta bạch dán mấy chục vạn, cường đoạt đi. Ninh hình biết, lại cùng những người nạ hảo hải tiếp, những người này có lẽ thật sự sẽ bị chọc giận tiến tới làm ra cái gì sự tình tới. Chuyện vừa chuyển Dường như bị những người này uy hiếp tới rồi dường như, trực tiếp hỏi nổi lên lạc Hà Sơn chuyển nhượng công việc. Đương nhiên, ta là cái người làm ăn đại gia hòa khí sinh tại sao, sẽ không làm ninh tiểu thư tổn thất quá lớn. Bất quá ninh tiểu thư phía trước thiêm hiệp ước là cùng người trong thôn thiêm, tự nhiên là cùng người trong thôn giải trừ hiệp ước lạc. Tại sao, có thể thuê ninh tiểu thư làm núi non thượng thực vật chăm sóc người. Vương lão Bản nói đạm nhân thực, hắn muốn là không có tính toán lại ra một số tiền. Hắn là có tiền. Chính là hoa ninh hình gấp ba giá cả mua lạc hà sơn, vốn là làm hắn cảm thấy bất bình, tuy rằng vẫn là so bên ngoài những cái đó thổ địa tiện nghi rất nhiều. Nhưng người liền sợ đối lập, trong lòng không thoải mái, tự nhiên không có khả năng hắn lại ra một bút chuyển lượng phí. Hắn vốn dĩ liền tính toán hảo, buộc ninh hình cùng trong thôn giải trừ hợp đồng, lúc sau hắn lại tiếp nhận. Đến nỗi trong thôn phải tốn bao nhiêu tiền bồi thường ninh hình, đó là trong thôn sự tình, cùng hắn có cái gì tương quan. Bất quá hắn nói thuê ninh hình cũng là thật sự. Hắn chính là biết phía trước lạc Hà Sơn tuy rằng cũng trưởng thực vật, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại như thế hảo. Ninh Hinh tất nhiên cũng là có bản lĩnh, như thế nào nói đều là danh giáo tổ hỉ hẹp cao tài sinh, tuy rằng ở bên ngoài hôn không đi xuống mới trở về, nhưng này bản lĩnh cũng là không nhỏ. Vương Lão bản nghĩ đến lúc đó chính mình đem nghèo túng Ninh Hinh chiêu đến chính mình thủ hạ, không chừng Ninh Hinh hồi như thế nào cảm kích chính mình đâu. Đến nỗi vì sao dám khẳng định Ninh Hinh hạ xuống khách, Ha ha nhìn hôm nay thôn dân hành động cùng kia chậm chạp không đến thôn trưởng cùng với bên người Ninh trưởng xương bộ dáng Vương lão bản liền biết Ninh Hinh muốn từ thôn trưởng trong tay lấy về chính mình nguyên bản hoa đi ra ngoài tiền chỉ định là không có khả năng Ninh Hinh vốn là một lui lại thoái nhượng này đó vô chi thôn dân khi dễ tới rồi trên đầu hôm nã thế đại đỉnh núi như thế thật lớn ích lợi đều có thể bị buộc đến nhường ra đi như vậy lúc trước mua đỉnh núi tiền lại như thế nào khả năng lấy trở về đâu càng đừng nói kia số tiền Sớm tại An Tết thời điểm bị thôn trưởng phân cho thôn dân, cùng với giúp đỡ thôn dân cái nổi lên phong ở. Hiện giờ ở này đó thôn dân trong mắt, nếu chính mình mua lạc hà sơn, như vậy chính mình những cái đó tiền nên là toàn thôn người, như thế nào có thể cho ninh Hinh đâu. Cho nên ninh Hinh lần này một lui liền lại vô xỏa tới nơi, vương Lão bản sờ sờ trên tay đại nhẫn ban chỉ, lặng lặng chờ đợi kết quả, rốt cuộc vẫn là tuổi nhẹ không biết sự. Như thế nói vương Lão bản ý tứ là, không phải từ trong tay ta mua đỉnh núi mà là tính toán tử trong thôn mua lạc ninh hinh lúc này phẫn nộ đạt tới đỉnh lại chỉ có thể cưỡng chế chính mình tính tình Cư nhiên bài trừ tươi cười tới những người này thật quá đáng đây là đoán chắc đi ninh nha đầu sẽ không như thế ngốc đi ngạn lao gia tử ở dưới lầu đem ninh hinh nói đều nghe vào trong hai gấp đến độ không được đặc biệt là ninh hinh đều nói đến kế tiếp bồi thường sự tình càng là làm ngạn lao gia tử muốn thế ninh hinh xuất đầu người yên tâm đi ninh nha đầu tính tình hảo nhưng là tuyệt không phải cái bánh bao mềm hiện giờ chúng ta như thế thủ hạ của ngươi những người đó chạy tới còn muốn thời gian như thế nào đều phải kéo dài một chút bác sĩ nhưng thật ra như cũ bình tĩnh thực hắn nhưng thật ra không có ngạn lao ra tử như thế kích động hắn làm công tác chính là mặc kệ gặp được cái gì tình huống đều phải có một phần bình thản tâm tình tự nhiên nhà nước trên tay mua đồ vật ta tương đối yên tâm vương lão bản cười tủng tìm nói dường như lời này hoàn toàn không có cái gì tật xấu như vậy các ngươi đâu tổng không thể ta bạch ra như vậy chút tiền đi Ninh Hinh lúc này chính là muốn nhìn một chủ trong thôn rốt cuộc không hạn cuối đến cái gì nông nỗi, vô sỉ đến cái gì nông nỗi. Ninh nha đầu, ngươi là cái có bản lĩnh, phía trước ra những cái đó tiền. Chờ vương lão bản mua đỉnh núi, đến lúc đó ngươi ra bao nhiêu tiền, từ bên trong ra là được. Mở miệng chính là trong thôn một cái phụ nữ, nàng lời nói nhưng thật ra làm không ý ư ở ý gật đầu cảm thấy không có sai. Cứ như vậy, cho dù bọn họ không chiếm được gấp 3 tiền khá vậy có gấp 2, xem như không tồi. Hơn nữa phía trước chính là nghe nói cái này Vương lão bản là muốn ở trong thôn khai nhà máy, đến lúc đó còn có thể đến Vương lão bản nhà máy công tác đâu. Ninh Hinh nghe xong lời này, trong lòng rốt cuộc là bình tĩnh vài phần, ít nhất này đó bên trong tuy rằng có người vì ích lợi làm ra những việc này, nhưng rốt cuộc không có vô sỉ đến không hạ cuối. Đánh rắm, ngươi cũng nói Ninh gia nha đầu là cái có bản lĩnh, nếu như vậy phía trước những cái đó tiền có bắt hay không ra tới lại có cái gì quan hệ. Nói nữa, này hơn nửa năm thời gian Nàng chẳng lẽ đều không có kiếm tiền sao? Này mỗi ngày du khách tới tới lui lui, trên núi trái cây còn thu một vụ, không chừng kiếm lời nhiều ít đâu. Mắt thấy tới tay tiền muốn bà không phải làm những cái đó người làm biếng không thể nhịn được nữa sao? Lập tức liền nhảy ra phản đối. Phía trước những cái đó tiền là của bọn họ, mà hiện giờ kia gấp 3 tiền tự nhiên cũng nên là của bọn họ. Đến nỗi ninh hình đầu nhập, quan bọn họ cái gì chuyện này, dù sao bọn họ lại không có thấy. Này đó là thật vô sỉ người. Ninh Hinh nhìn thoáng qua những người khác. Người làm biếng nói có một bộ phận người hưởng ứng, ở bọn họ xem ra phía trước Ninh Hinh chính là từng đám quả đào đi ra ngoài, những cái đó quả đào cái kia ăn ngon nha, chỉ định kiếm lời bất lao thiếu. Phía trước thuê tiền chẳng lẽ liền không cần thanh toán, cũng thuê hơn nửa năm đâu. Trước một trăm linh hai quá mức yêu cầu. Cũng có một ý ư ở ý cảm thấy, người vốn là không kiếm tiền nghề, ở Ninh Hinh trong tay sống. Hiện tại ngươi muốn buộc nhân ra đem nạ ghế nhường ra tới như thế nào đều nên đem tiền vốn nhường ra tới cấp nhân ra đi. Tức khắc hai bên nhân mã liền xảo đi lên, nhưng hiển nhiên những cái đó phụ nữ thanh âm đại, lại cũng không có như vậy kiên định. Ngược lại là ở những người đó không ngừng tạ ổ quá trình bên trong, chậm rãi liền yếu đi đi xuống. Đặc biệt là này đó người làm biếng lại gửi ra vô lại nhất chiêu, bọn họ không đồng ý đem phía trước tiền còn, đồng ý người liền phải đem cái này tiền lót ra tới. Nguyên bản đại gia phân giống nhau tiền, phụ nữ nhóm đều cảm thấy hẳn là làm như vậy. Nhưng một khi không đều, các nàng ý tưởng liền thay đổi. Như thế tính toán chẳng phải là bọn họ này đó mở miệng giúp Ninh Hinh người nói chuyện, cuối cùng giúp Ninh Hinh ra này số tiền. Cũng không biết những người này là như thế nào tính, cuối cùng cư nhiên liền thành giúp Ninh Hinh ra tiền. Ninh Hinh tử vừa mới bắt đầu bọn họ còn có điểm lương chi cãi lại, cảm thấy bọn họ còn không tính hư thấu, đến sau lại dần dần thanh âm nhất trí thời điểm mặt lạnh xuống dưới. Mà lúc này thôn trưởng tới rồi, những người này ánh mắt nhất trí đầu hướng về phía thôn trưởng. Thôn trưởng sự tình ngài hẳn là đã biết đi ngài chuẩn bị như thế nào xử lý ta phía trước chính là ký hiệp ước ninh hinh kỳ thật không báo hy vọng bất quá là kéo dài thời gian thôi mà thôn trưởng vẻ mặt hổ thẹn nói ra nói cũng là a a y thực nhưng trên thực tế lại là ninh nha đầu a ta lão nhân thật là xin lỗi ngươi a làm ngươi bị này đản hôn tiểu tử làm ầm ý thành như vậy nhưng ninh nha đầu nhân ra nói muốn tôn trọng dân ý ta lão nhân không phải cái tang lương tâm người nhưng như thế nhiều người thật sự là không có cách nào a Xem như ta lão nhân xin lỗi ngươi đi, đến nỗi ngươi phía trước đầu tư tiền, ngươi nhìn một cái những người này là chỉ định không chịu lấy ra tới, nếu không như vậy đi, trong thôn bổ đỉnh núi cho ngươi. Nói xong lời này quay đầu nhìn những người này, thôn trưởng nói. Như vậy có thể đi, các ngươi không nghĩ đưa tiền, vậy bổ đỉnh núi cho người ta ninh nha đầu thành sao? nay hoàn toàn là làm lơ ninh huynh ý kiến, trực tiếp làm quyết định bổ đỉnh núi. Ai không biết ninh ra thôn tốt nhất đỉnh núi chính là Lạc Hà Sơn. Mặt khắc đỉnh núi tuy rằng không đến mức không có mùa huyền cỏ, khá vậy không phải cái gì tốt. Càng đừng nói phía trước Ninh Hinh chính là hoa không ít tiền mới đưa lạc Hà Sơn tu chỉnh tốt, không trả tiền Ninh Hinh lại lấy cái gì đi chỉnh mặt khắc đỉnh núi. Càng đừng nói đều là ở Ninh Gia Thôn, lần này tới cái nhà đầu tư Ninh Hinh bị buộc đến nhường ra lạc Hà Sơn, kia lần sau lại đến một cái đâu. Nói trắng ra là còn không phải làm không công, ai cũng không phải ngốc, bất quá là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Vì thế người trong thôn đều cảm thấy thôn trưởng lợi này có đạo lý, sôi nổi tán đồng thôn trưởng đề nghị. Hảo hảo hảo, các ngươi cũng thật hành đâu. Tiền không cho, cuối cùng cấp cái phá đỉnh núi tới đổi Kim Sơn, thật khi ta ninh hình ngốc đâu. Ta nói cho các ngươi, ta trên tay có hợp đồng chỉ cần ta không đồng ý, cho dù các ngươi cưỡng bức kết quả cũng là giống nhau. Ta có thể cho chính phủ giúp ta xuất đầu, thật sự không được ta thiêu ta chính mình có được đỉnh núi, ai có thể lấy ta như thế nào đâu. Ninh Hinh là bị khí điên rồi mới nói ra nói như vậy tới. đương nhiên nàng cũng đánh giá thời gian ít nhất cũng có bốn năm chục phút. Những cái đó cảnh sát hẳn là mau tới rồi. Hiện giờ từ trấn trên ra cảnh lộ thông mau một ít, nói nửa giờ là có thể tới rồi. Chậm một chút cũng nhiều nhất năm mươi phút. Đến nơi trấn trên có thể hay không không có người ra, Ninh Hinh không lo lắng, bởi vì Ninh Hinh đã đem vừa mới từng màn toàn bộ quay chụp hạ, dùng hồng thư phương thức gửi đi cấp cảnh sát. Hơn nữa nói cho nếu cảnh sát không ra cảnh như vậy thực mau này đó hình ảnh sẽ ở trên mạng tản mở ra đến lúc đó ninh ra thôn là cái thổ phỉ thôn tin tức một tản ra tới nơi này sẽ không bao giờ nữa khả năng trở thành cái gì du lịch thánh địa huyện trưởng sớm nói ra phát triển lâm tiên huyện kế hoạch cũng đem hưởng phí một hồi cục cảnh sát nếu dám gánh vác này phân trách nhiệm ninh hinh liền dám đánh cuộc ninh hinh cũng không phải hoàn toàn đều dựa vào người khác nàng cái này kế sách là nàng chính mình nghĩ ra được thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành trong xương cốt nàng vẫn là có như vậy tính nết ngươi dám ngươi nếu thật sự dám như thế làm chính là đoạn toàn thôn người tài lộ ngươi tin hay không ta đảo ngươi cả nhà mổ đi đầu một cái người làm biếng nghe xong ninh hinh nói lập tức lớn tiếng giống giận hắn nói lời này thời điểm biểu tình nghiêm túc dường như thật sự sẽ như thế làm giống nhau trong thôn không ý ư ở y tự động ly cái nạ gửi làm biếng xa một ít ninh hinh nói thiêu sơn cái gì thành như nàng theo như lời đó là nàng chính mình đỉnh núi cho dù làm ra tới cũng không ai có thể nề hà nàng nhưng đảo người mồ loại này lời nói Mặc kệ là thật sự vẫn là tùy tiện nói nói, ở nông thôn đây đều là làm người cực kỳ phản cảm. Cho nên cho dù vừa mới cùng những người này ích lợi có nhất trí, lúc này đều cảm thấy chính mình có phải hay không hôn đầu, cư nhiên sẽ cùng loại người này cùng nhau tới Bắc Ninh hình. Vương lão bản nhưng thật ra không kiên kỵ này đó, nhân gia nói đảo mồ lại không phải nhà hắn. Nhưng nhìn đến thôn dân dao động thái độ, Vương lão bản đốn rắc không tốt, thầm nghĩ thật là cái heo đồng đội, đành phải chính mình ra mặt. Hoa khí sinh tài an Ninh tiểu thư, ninh tiểu thư là cái người thông minh nếu không như vậy đi ta trợ cấp một vạn cấp ninh tiểu thư lại nói tiếp người trong thôn đối ninh tiểu thư không tệ ninh hinh phía trước đầu tư tiền coi như làm là hồi báo quê nhà sao huống chi trong thôn cũng hứa hẹn đổi mộ ủy núi đại gia đều thối lui một bước sao ninh tiểu thư là cái có bản lĩnh ta tin tưởng ninh tiểu thư khẳng định có thể đem tân sơn phát triển càng tốt vương lão bản lời này ở hắn xem ra là rất lớn nhượng bộ nếu không phải địa điểm không đối hắn liền phải lở ỉn hinh đủ hở người nhà tới uy hiếp Hắn bất quá là băn khoăn đến về sau rốt cuộc là muốn ở cái này trong thôn phát triển, nếu là làm người cảm thấy hắn không phúc hậu, như thế nào có thể chiêu chiêu thu được tiện nghi nhân thủ. Không có sai, vương lão bản là cái lãi nặng thương nhân, tự nhiên sẽ không thuê không công. Hơn nữa ở hắn xem ra những người này đều là vô tri ngu dân, nói mấy câu định người có thể làm những người nạ gỗ ản ngoan nghe lời, húng chi hắn cũng không phải là nhược thế linh hình. Chờ hống này đó dân chúng ký ước lúc sau nên như thế nào áp bức còn không phải xem hắn tâm ý không thể không nói người trong thôn còn không biết cho chính mình chiêu một con lang trở về sẽ chỉ ở nơi này cưỡng bức ninh hình. ta không phải người thông minh vương lão bản nếu như thế nói chi bằng vương lão bản đổi một tòa sơn mạch tới mua ta nơi đó so được với vương lão bản có khả năng a tin tưởng vương lão bản mới là cái kia có khả năng đem ninh ra thôn phát triển lên người đâu ninh hinh trâm chọc nghĩa mai cũng không yếu thế loại người nạ ảng là ở không có cảm thấy phải cho loại người này cái gì thể diện Trong mắt tràn đầy tính kế, chỉ có này đó đã bị ích lợi tài phú mông tâm hồn người, mới có thể làm ra loại chuyện này. Xem ra Ninh Tiểu Thư là không cảm thấy ta cái này đề nghị hảo, chỉ có thể làm Ninh Tiểu Thư chính mình cùng người trong thôn nói chuyện, ta là cắm không thượng thủ. Vương lão bản bị như thế rỗi vài câu, lòng dạ bất bình lập tức cảm thấy tức giận thực, không hề để ý tới Ninh Hinh. Ninh Hinh hôm nay liền một câu, Lạc Hà Sơn ngươi có để. Một cái người làm biếng đi đầu hỏi, Ninh Hinh nhìn thoáng qua những người này. Ngựa khí tựa hồ bình tĩnh nhưng cảm xúc nhưng thật ra ngẩng cao thực. Các ngươi đều là như thế cảm thấy sao? Cảm thấy ta hẳn là đổi. Tựa hồ là thực mềm nhẹ thanh âm, lại là làm trong thôn những người này ý thức được cái gì, thôn trưởng cuối cùng vẫn là đứng ra. Ninh nha đầu đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi hiện giờ chính là phủng bảo tàng kim hoa hoa nơi nơi đi, bị người theo dõi là chuyện sớm hay muộn. Chi bằng vì trong thôn làm điểm công hiến, ngươi yên tâm trong thôn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thôn trưởng lời thề son sắt rốt cuộc bảo đảm, đổi lấy chính là Ninh Hinh lạnh lùng cười. Một cái hợp đồng đều có thể coi như không có gì thôn trưởng, cùng một đám vi ích lợi phá phép cướp bóc cường đạo, ngươi làm ta như thế nào tín nhiệm? Ninh Hinh rất xa tựa hồ thấy được cảnh sát tới thân ảnh, trong lòng cuối cùng là thả lỏng vài phần. Mà Vương Lão bản chủ ý tới rồi Ninh Hinh tâm mắt, lập tức liền Minh Bạch Ninh Hinh đánh chủ ý nhưng hắn xác thật che giấu chính mình tươi cười, trong lòng tưởng chính là cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là quá non. Có đôi khi ngươi cho rằng cứu binh có thể là người khác cứu binh, mà ngươi lơi lỏng kia một khắc chính là bị người sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi người. Cảnh sát thật sự tới. Có mắt mắt sắc người cũng thấy được kia 4-5 cái cảnh sát, mỗi người thoạt nhìn đều là biêu hãn bộ dáng. Trên thực tế loại người này đều là sẽ như thế cáo mượn oai hùm, Ninh Hinh cũng muốn biết, nhưng hôm nay đúng là muốn mượn những người này cáo mượn oai hùm tới kinh sợ ở người. Có người nhìn tới cảnh sát lập tức liền phải chịu thua, nhưng thực mau liền thấy được hí kịch tính một màn cảnh sát chỉ là tiến lên đây đối với mọi người hô một câu không cần tụ chúng náo sự sau đó đã bị vương lão bản bên người nữ bí thư kéo đến một bên đi cái kia nữ bí thư không biết nói cái gì nói mấy câu công phu nguyên bản hùng hổ mà đến cảnh sát lúc này đều né tránh tới hiển nhiên là cùng vương lão bản đạt thành cái gì hiệp nghị lúc nào người này là thật sự tin tưởng ninh hình nói nhưng càng là cảm thấy vương lão bản là cái có năng lực người ninh nha đầu ngươi xem đây là hiện thực Ngươi nếu báo cảnh xem ra là không tính toán thiện hiểu rõ, chúng ta cũng liền không khách khí. Có người khai lời này, vừa mới không nghĩ động thủ người như cũ là làm quần chúng vây xem. Mà những cái đó lá gan đại người, hoàn toàn không e rẹ một bên cảnh sát tiếp tục bắt đầu phá cửa. Các ngươi làm cái gì dừng tay, các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa đồ vật. Liên ở cửa sắt lung lay sắp đổ thời điểm, lại có một nhóm người vọt ra, hiển nhiên là tới ngăn cản những người này. Thái gia! Nhị đại gia! Tới những người này không phải tuổi trẻ lực tráng tiểu tử mà là một đám lao gia tử, những người này đều là trong thôn đáng giá kính trọng lao nhân gia. Cũng là lần trước ở thôn trưởng gia cấp ninh hinh làm chứng kiến nhân chứng, lúc nằng người này chắn cửa sát trước. Mà một bên còn có một cái hát tháp giống nhau trắng hán, đỡ tô lao gia tử. Các ngươi này đó nhại danh, liền vì điểm nhi tiền liền âm đức đều không tích, còn dám đi đảo nhân gia thân nhân mộ. Ta nói cho các ngươi ngươi như vậy chính là muốn trọc đại họa. Mở miệng chính là trong thôn nổi tiếng nhất vọng thái gia Tính tình ngay thẳng, thôn trưởng này phía trước chính là vị này thái gia đảm nhiệm trong thôn thôn trưởng. Tuy rằng không có phát triển trong thôn, chính là ở năm đó 10 năm thai họa, cùng với chiến tranh niên đại thời điểm, chính là bảo toàn người trong thôn, cho nên người trong thôn là nhất kính trọng hắn. Thái gia, chuyện nạ gọi không hiểu, đây là liên quan đến người trong thôn đại sự nhi, ngài cũng đừng hạt đúc kết. Trưng 103 lấy tô láo ra tử vi hiếp, mở miệng người làm biếng kêu ninh quốc đống, tên nhưng thật ra không tồi. Sắc thật trong thôn có tiếng vô dụng thêm vô lại. Ngày thường hắn nơi đó dám như thế cùng Ninh Thái Gia nói chuyện. Bất quá là hôm nay tráng lá gan tới náo loạn như thế một hồi lúc sau. Cũng không có người tới nói hắn không phải. Lúc này đối Thái Gia liền không có như vậy sợ hãi. A đống, như thế nào cùng Thái Gia nói chuyện đâu. Ninh Hinh bị người làm khó phòng ở đều bị tạp thời điểm. Những người này không ai xuất đầu. Lúc ở ỉn Thái Gia bị nói một câu nói mà thôi. Lập tức liền có người nhảy ra giữ ỉn. Đây là danh vọng. Ninh Hinh làm việc này mọi người đều biết, nhưng bởi vì nàng tuổi nhỏ tính tình lược, nhưng thật ra làm đại gia mang thủ không nhớ ân. Mà Ninh thái gia, hiển nhiên đó chính là Đức cao vọng trọng đại biểu, tự nhiên là không cho phép người khiêu khích. Là ta miệng tiện, lão Gia tử như thế đại niên kỷ, như thế nhiều người dễ dàng bị thương, lượng tử ca bằng không các ngươi đưa đưa lão Gia tử nhóm. Ninh Quốc đóng chính là lần này sự tình khởi xứng người, hắn vừa mới bán không ít sức lực, hiện giờ bị người quát lớn trong lòng tự nhiên không cao hứng. Hảo sao ác nhân ta đảm đương, các ngươi gì sự không cần làm, liền chờ lấy tiền, đó có phải hay không ít nhất muốn đem này đó tránh sự trưởng bối cấp lộng đi à? Thái gia, chuyện này ta không đúc kết, lại nói tiếp rốt cuộc là vương láo bản thôn trưởng bọn họ chi gian sự tình, ngài cùng vài vị đại gia thái gia đều là thượng tuổi người, cũng không thể bị va chạm. Lượng tử ca tên đầy đủ ninh quốc lượng, cùng ninh quốc đống là đồng lứa người, hắn là cái chăm chỉ, nhưng cũng là cái nghèo khổ. Lần nào số tiền nếu có thể lộng xuống dưới. Con của hắn hôn sự liền có rơi xuống, bất quá là đưa láo ra tử nhóm rời đi mà thôi, nhưng thật ra không tính đến tội lão ra tử nhóm quá tàn nhẫn. Nhiều nhất về sau ai ai mắng là được, vì thế hắn cái thứ nhất đứng ra chuẩn bị thỉnh đi lão ra tử nhóm. Lượng tử, ta coi ngươi ngày thường rất hiểu chuyện này, hôm nay cái như thế nào cùng này đó hỗn người hồn náo. Thái gia quải trượng nhìn đá cẩm thạch bành bành vang biểu đạt chính mình bất mãn. Lúc trước chúng ta này đó lão ra hỏa đều là nhân chứng nếu lúc trước ứng thừa xuống dưới đó chính là chúng ta hứa hẹn, hiện giờ tự nhiên không thể đổi ý nói nữa. trong thôn hiện giờ biến hóa như thế nào tới, người khác không biết chẳng lẽ các ngươi không biết sao? các ngươi thật sự làm ra bức bách linh nha đầu sự tình nói, các ngươi chính là thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. thái gia ý kiến đại biểu những người này ý kiến, hiện nhiên bọn họ là thống nhất ý kiến tới. tô lão gia tử nhìn thấy trong thôn nháo ra như thế đại sự tình lúc sau, cũng là suốt ruột muốn lập tức lại đây. vừa mới đi ra môn liền nghĩ đến chính mình một phen tuổi, thật sự đi còn chưa đủ những người đó một cái xô đầy đâu. Hắn từ làm lại nghề cũ lúc sau, nhưng thật ra cùng trong thôn thế hệ trước ở chung không tuổi, liền nghĩ tới trong thôn những cái đó có hy vọng lao nhân ra. Này đó lao nhân ra đều là bị gạt, tô lão gia tử vừa lên môn mới biết được đã xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ liền nói sao, như thế nào trong thôn như vợ hỷ phụ nữ đều không thấy, tuổi trẻ nam nhân đi ra ngoài tu lộ, phụ nữ xưa nay cô trong nhà. Hôm nay cái nhưng thật ra không có mấy cái ở nhà. Nghe xong tiền căn hậu quả, lập tức giận thượng trong lòng, liền đi theo tới. Bọn họ đi trước chính là ninh hình trong nhà, nhìn đến ninh hình trong nhà cái kia tình huống bi thảm thời điểm, đều là khí thiếu chút nữa không có té xỉu. Lúc sau liền theo thanh âm lại đây, bọn họ rốt cuộc là thượng tuổi chân càng chậm, lúc này mới khoan thai đến chậm. Mà trên đường liền vừa lúc gặp gỡ nói là hoa gia chủ khách phái ra hát tháp giống nhau bảo tiêu vì thế liền cùng nhau lại đây. thái ra, Ngài liền nghĩ thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, ngài đều không nghĩ chúng ta nếu phát đạt nói, tổ tông chỉ biết cao hưng chúng ta tiền đồ đâu. Ninh quốc đóng một bộ vô lại bộ dáng, thái gia khi không được, cũng cũng chỉ có loại này hôn người, mới có thể liền tổ tông đều dám bố trí thượng. Những cái đó tuổi trẻ sau đồng lứa thấy thái gia bị chọc tức lời nói đều cũng không nói ra được, lập tức cũng là khẩn trương vô cùng. Rốt cuộc là vẫn luôn kính trọng thế hệ trước đâu. a đống, ngoài miệng liền không có cá biệt môn. Lão gia tử ngài đừng để ý tới loại này hỗn người, tương tự huynh đệ mấy cái đưa đưa lão gia tử nhóm. Từ bỏ tới tay ích lợi, ai đều làm không được, càng đừng nói chính là bọn họ buông tặng cái đó hỗn người cũng buông tay không được. Ở linh quốc lượng đám người xem ra, ít nhất bọn họ ở nói, những người này cho dù ham ích lợi sang bậy, bọn họ cũng có thể lôi kéo không cho đả thương người. Linh thái gia đám người khí không được, nhưng rốt cuộc là thượng tuổi, không nói những cái đó tuổi trẻ tiểu tử. Chính là những cái đó vây đi lên một bộ quan tâm bộ dáng nữ nhân, bọn họ đều không hảo đẩy ra. Nam nữ có khác, những người này có thể trở thành đức cao vọng trọng trường bối, nhưng chính là nhận lễ tính tình Ba lượng hạ đã bị này đó nữ nhân nhìn như đỡ, trên thực tế cưỡng bách đẩy xa. Đến nỗi tô lão gia tử, cho dù lại có danh vọng cũng bất quá là gần chút thời gian mới lên, người trong thôn cùng hắn đều không phải rất quen thuộc, nhưng thật ra không có người để ý tới hắn. Mà hắn bên người hát tháp giống nhau bảo tiêu. Những người này sợ hãi vài phần rất nhiều, nghĩ đến bọn họ người đông thế mạnh, tức khắc cũng sẽ không sợ. Ninh nha đầu chúng ta công văn đều mang đến, ngươi cũng trả hẳn xuống dưới chúng ta hảo sinh nói nói nên như thế nào sửa chữa đi. Người vướng bận lộng đi rồi, lại nhân tiện hống đi rồi một đám có lương tâm người, còn thừa này đó đại bộ phận đều là chuyện này khởi xứ người, đều nghĩ muốn ít lợi. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, bọn họ liền biết bọn họ có thể làm sự tình càng nhiều. Mà nguyên bản còn nghĩ tốc chiến tốc tháng này đó người làm biếng du thủ du thực, lúc này ý tưởng liền bất đồng. Cảnh sát đều về bọn họ này một phương, bọn họ còn sợ cái gì đâu. Ninh Hinh cũng không nghĩ tới, này đó cảnh sát cư nhiên không sợ hai chính mình nói tản tin tức sao. Trên thực tế Ninh Hinh vẫn là thật không có dự đoán được, nàng phát ra tin tức phía trước những người này liền ra cảnh, đảo không phải ai trước tiên hảo tâm hỗ trợ bá nguy, mà là vương lão bản mượn dùng chính mình quyền thế tới cấp chính mình tráng uy danh. Vương Lão bản chính là biết nếu những người này dám bức bách Linh Hinh, ai biết quay đầu có thể hay không đồng dạng đối hắn. Hắn bên người có một cái bảo tiêu, nhưng này đó thôn dân người đông thế mạnh thật muốn đều lên ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Vì thế liền có cảnh sát bị hắn gọi tới tiết mục, mà Linh Hinh tin tức phát ra đi thời điểm, chấn trên cục cảnh sát liền như vậy vài người đều bị kêu ra tới. Nơi đó có người nhìn đến a, vì thế liền tạo thành hiện tại một màn này. Linh Hinh không biết chỉ cho rằng chính mình tin tức vô dụng. Trong lòng càng là ảo não không thôi, như thế rất tốt. Chờ đến thế hệ trước người ra tới giúp nàng xuất đầu thời điểm, Ninh Hinh trong lòng là cảm động, ít nhất trong thôn vẫn là có người tốt. Những cái đó vì ít lợi, cái gì đều dám làm hôn người, rốt cuộc là số ít. Nhưng lúc nào mẹ đó số ít chính vây quanh nàng, muốn bức nàng đâu. Nói thật ra đi đến này phân thượng, Ninh Hinh không phải không có nghĩ tới trực tiếp đem lạc hà sơn cho bọn hắn thì tốt rồi, dù sao chính mình còn có hậu tục can bài. Nhưng rốt cuộc là trong lòng không cam lòng đâu hơn nữa những người này được một tức lại muốn tiến một thước hủy hoại chính mình ra thật thoái nhượng là có thể không nói chuyện này sao nàng chính là chú ý tới có như vậy vài người nhìn thờ gạn ra trạch từ thời điểm ánh mắt lộ ra tham luyến chi sắc mở cửa có lẽ đưa tới không phải hòa bình ngược lại có thể là xài lang loại này tai họa ngầm linh hình không thể không phòng các ngươi như thế nhiều người tại hạ đầu ta dọa tới rồi bằng không các ngươi phái chút đại biểu đến đây đi linh hình lời này chính là yếu thế một ý ư ở y cảm thấy được không Sắc thật như thế nhiều người nhưng còn không phải là dọa người sao. Nhưng một ý ư ở ý lại cảm thấy chính là bởi vì bọn họ người nhiều, lúc này mới có thể bức bách đến ninh hình. Nếu là người đều tặng ra, đến lúc đó ninh hình còn không được đổi ý chính mình trong lòng như thế nào tưởng như thế nào làm, liền sẽ cảm thở người khắc cũng là như thế ý tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có cùng chúng ta đàm phán lợi thế. Ngươi thật đúng là khôi hài đâu. Ninh quốc đống lạnh lùng cười, đống nhiên liền cùng bên cạnh vài người nói thầm vài câu. Lúc sau mở ảm nhân xông lên trước cư nhiên cùng hát tháp bảo tiêu đối thượng. Hát tháp bảo tiêu lập tức liền động thủ lược đổ vài người, đã có thể tại đây sao trong chốc lát trục bánh xe biến tốc, nguyên bản hộ ở sau người Tô Láo Gia Tử đã bị những người này bắt được. Ở đờ ơ hở ứ người khác đều là kinh ngạc bộ dáng bọn họ không nghĩ tới vì sao phải chảo Tô Láo Gia Tử. Vị này Tô Láo Gia Tử chính là thực cảm kích người đâu ninh nha đầu, chúng ta chính là có thể cho này Tô Láo Gia Tử nếm chút khổ sở. Được. Những người này là liệu định ninh hình mềm lòng tính tình, lúc này mới lợi dụng tô lão gia tử tới cưỡng bức ninh hình. ở bọn họ xem ra lúc trước cùng tô lão gia tử căn bản không quen thuộc, ninh hình đều có thể ra đại lực khí trợ giúp tô lão gia tử, như vậy hiện giờ quen thuộc lúc sau, càng là hẳn là sẽ trợ giúp tô lão gia tử xuất đầu. Ngươi cũng nói ninh nha đầu là ta lão nhân cảm kích người, mà không phải ninh nha đầu thiếu ta lão nhân, các ngươi đại có thể đối ta đầu thủ. Nhưng các ngươi phải biết rằng, tập tòa nhà bồi chút tiền liền không có việc gì chính là bị thương người hoặc là đã chìa chuyện đó nhi có thể to lắm đã phát đâu tô lão gia tử hoàn toàn không sợ hãi hắn này mạng già đều là nhặt được đu thật không bỏ xuống được chính là tiểu tôn tử nhưng hắn cũng biết chính mình nếu thật sự xảy ra chuyện nhi ninh hinh sẽ không tha chính mình tiểu tôn tử mặc kệ hắn nhưng không nghĩ trở thành người khác trói buộc càng không nghĩ làm nhân họa họa ninh hinh không thể không nói tô lão gia tử tính tình là cực kỳ quật cường những người này tính toán thực hảo nhưng quáng ngốc. đúng vậy đống tử chuyện này không thể như thế làm chạ hắn thả tô lão tiên sinh làm hiện giờ trong thôn con dối sư tô lão gia tử có thể nói là của quý cho nên thôn trưởng chờ thế hệ trước người đều sẽ xưng hô một tiếng tiên sinh thôn trưởng ngươi nên sẽ không cho rằng hôm nay cái việc này còn có thể thiện đi ninh quốc đống lạnh lùng cười tựa hồ hoàn toàn không để bụng bộ dáng Ngay thật đúng là lão hồ đồ đâu hôm nay cái việc nạ trắng ra là chúng ta cùng cường đạo là không có phân biệt nếu không thể áp đảo ninh ra nơi nạ hạ đầu Chúng ta liền đều chiếm không được hảo. Thật đáng người thu sau tính sổ, chúng ta có một cái chạy không thoát một cái, các ngươi nếu đi theo tới, còn giúp ta nói chuyện, ta đây làm cái gì trách nhiệm là đại gia gánh vác. Ninh quốc đống vẫn là có đầu óc, biết chuyện này sau, như thế nào làm mới có thể đem mọi người kéo đến chính mình này một cái trên thuyền tới. Hắn lời kia vừa thốt ra, nhưng thật ra có vài cá nhân lùi bước, đều tản ra khoảng cách. Bọn họ muốn chỗ tốt nhưng không nghĩ phải bị liên lụy gánh chịu trách nhiệm nhưng ở ninh quốc đóng tay khẩn tô lão gia tử cổ thời điểm bọn họ đều cảm thấy không hảo chương một trăm bốn vương lão bản túng chính là vương lão bản buồn ý là không nghĩ đem sự tình náo đại cho dù xảy ra chuyện gì ninh hình, rốt cuộc là cái không có quá lớn bối cảnh nữ hoa hoa cũng sẽ không có chuyện này nhưng cái này tô lão gia tử hắn cũng là biết đến không nói là trong thôn nông gia người một quả sống chiêu bài chính là phía trước bị quốc gia ban phát huân trường, thôn dân là không biết chuyện này Bởi vì trong thôn cực nhỏ có tivi. Nhưng hắn biết ta thậm chí có người đem tô lão ra tử truyền kỳ nhân sinh miêu tả ra tới, chính là làm không y ư ở y, đại thêm tán thường đâu. Nếu là vị này ra cái gì sự tình, quốc gia có thể không truy cứu. Hắn năng lực ở thành phố đều có vài phần, nhưng lại xa xác thật không có. Chính là thành phố nếu thật xảy ra sự tình, cũng là sẽ bị bỏ xe bảo xoáy cái loại này mà thôi. Ninh quốc đúng đúng không? Chuyện này á ngươi vẫn là nghi kỹ đến hảo. Tôi lão gia tử rốt cuộc là người ngoài cuộc, đừng lôi kéo vào được. Nếu tôi lão gia tử không có nổi danh trước, ninh quốc đống này cách làm vương lão bản cũng là đại gia tán thưởng. Nhưng hôm nay tôi lão gia tử thân phận không giống nhau a, vậy không thể như thế xử lý a. Như thế nào? Vương lão bản túng. Ngài đừng lo lắng, ngài là người ngoài cuộc, đây là chúng ta trong thôn sự tình. Như thế nhiều người nhìn đâu, tôi lão gia tử đây là không cẩn thận chính mình quâng ngã. Tuổi lớn, tô lão ra tử thân thể lại không phải thực hảo xảy ra chuyện cũng là bình thường a đây là buộc mọi người cho hắn làm chứng đâu tự nhiên có người không vui phá phách cướp bóc cái gì thời trẻ không phải chưa từng có nhưng đả thương người thời trẻ những cái đó thời điểm là không có cách nào hiện giờ vì tư dục đả thương người bọn họ nơi đó dám a được liền xem linh hinh có phải hay không thật sự lương thiện linh hinh làm quyết định chính là ngươi đâu ninh quốc đống nghĩ cái này vương lão bản vừa mới nhìn lá gan không nhỏ liền cảnh sát đều dám cấu kết, một đề cập mạng người cũng không dám làm, thật là không loại. Ninh quốc đống nếu là lấy chức cũng không dám làm chuyện như vậy, cũng chính là hôm nay, như thế nhiều người vây quanh làm hắn hư vinh tâm bạo lều, lúc này mới dám như thế hốn. Hùng chi ở hắn xem ra, trong thôn những cái đó trước kia nhìn thấy hắn liền nói giáo lao ra hỏa, cuối cùng đều bị hắn lộng đi rồi. Tô lão gia tử như thế cái tuổi đại, lại chỉ có một tiểu tôn tử lão nhân càng là không đủ vì theo. Cũng chi hắn cũng là liệu định ninh hình tính tình mềm, là cái không thể gặp người khác vì nàng chịu tội, sớm hay muộn đến chịu thua. Đủ rồi, thả tô láo gia tử, ra đây liền đi ra ngoài là được. Ninh hình biết, không có cách nào, cái nguyện quốc đống chỉ sợ thật là đầu góc không bình thường, cư nhiên dám như thế làm. Từ bắt đầu phá phép cướp bóc cho tới bây giờ bà lời cướp bức, nàng không thể cùng loại này kẻ điên đánh cuộc sát xuất. Ninh nha đầu, tô láo gia tử trong lòng cảm kích ninh hình, nhưng tuyệt đối không hy vọng ninh hình như thế ngốc. Lập tức ra tiếng gọi vào tiếp theo chính mình hết hầu bị khóa càng khẩn. Ninh Hinh đi xuống lầu 1, bị ngạn lao gia tử cùng bác sĩ ngăn cản, bọn họ đều nghe thấy được bên ngoài tiếng vang. Ninh nha đầu, lại kéo dài một chút, lao nhân nhân mã thượng liền tới rồi. Ngạn lao gia tử lần đầu cảm thở mẻ đó cấp dưới tay chân thật chậm, chính mình cái kia tôn tử còn chưa đủ nhanh nhẹn. Đều lúc này, như thế nào còn không có xuất hiện. Mà bác sĩ cũng biết, bên ngoài những người đó loại chuyện này đều dám làm ai biết sẽ đối ninh hinh làm cái gì sự tình không có việc gì cảm ơn hai vị gia gia nhưng bên ngoài tô lão gia tử là vì ta mới quân tiến vào ta không thể cùng này đó kẻ điên đánh cuộc một cái mạng người ninh hinh cười cười giờ khác này dung mạo bình thường trang điểm giống nhau ninh hinh không biết như thế nào bỗng nhiên khiến cho hai cái lao gia tử cảm thấy mỹ lệ không gì sánh được đang đợi trong chốc lát ngạn lao gia tử cũng chỉ có thể khô cằn nói những lời này hắn chỉ biết chính mình cái kêu bảo tiêu lập tức liền phải chạy đến Tự chấn trên trở về yêu cầu thời gian không dài. Nhưng rốt cuộc muốn bao lâu hắn lúc này tâm loạn, tự nhiên quên đi phòng trừng. Hắn vừa mới liên hệ bảo tiêu thời điểm, đã làm hắn trở về lúc sau đầu tiên chính là bảo vệ ninh hình, khả nhân không có gấp trở về cái gì đều là chống không. Ninh nha đầu, như thế nào còn xúc đương rùa đen đầu. Bên ngoài tiếng la đã truyền đến, bọn họ không biết ninh hình còn sẽ làm cái gì, đặc biệt là rõ ràng đã đáp ứng ra tới, nửa ngày đều không xuất hiện. Có chủ ấy liền nghĩ có phải hay không ninh hình có hậu tay, hiện tại là cố ý kéo dài thời gian. Những người này từ lúc bắt đầu đã bị cái gọi là ích lợi hướng hôn đầu, nguyên bản bọn họ nếu là hòa bình một ít giải quyết nói, nhưng thật ra sẽ không nháo cho tới bây giờ loại trình độ này, bất quá là từ lúc bắt đầu liền tính toán hù dọa ninh hình khuất phục, vì thế chỉ có thể đi đến này một bước. Hai vị ra ra, đừng ngăn cản. Ninh hình cười cười, sau đó đẩy ra hai cái lao gia tử, của tươi ra cửa. Đi đến sân thời điểm nghe được sân bên ngoài phanh phanh phanh tiếng đập cửa hiển nhiên là những người đó nóng nảy ninh hinh sợ những người này xâm nhập ngạn lao ra từ nơi vừa ra khỏi cửa liền lập tức liền phải đóng cửa lại ai biết lúc này bỗng nhiên có hai cái nam nhân dùng tay chống lại viện môn ninh hinh sắc mặt đại biến vội vàng rối tạ tả tản trở nhưng rốt cuộc không có hai cái đại nam nhân sức lực đại các ngươi làm cái gì Liên thôn trưởng cũng là sắc mặt biến đổi theo ninh hinh hỏi truyền thanh nhìn về phía kia hai cái nam nhân nạ ở cũng là ninh nha đầu đi Không nghĩ tới ninh nha đầu nhưng thật ra dựa vào Lạc Hà Sơn kiếm lời không ít tiền đâu. Nếu đều nói tốt, muốn đem Lạc Hà Sơn trả lại cấp trong thôn, kia phía trước ít lợi có phải hay không cũng nên cho.